gần đây ở dư luận trong lớp về tô s á n rất bất lợi tô s á n lại còn cho người ta thêm cớ không khôn ngoan chút nào đây chắc là lần cuối cùng nhờ cậu nhé tiêu hút thở dài gật đầu tô s á n liền đứng dậy theo lối đi nhỏ rời giảng đường lúc y đi học thì lâm quang đống đã phụ trách công tác tiếp đãi hiện giờ mọi người đã tới đủ lâm quang đống cũng đang trên đường tới đón y nếu chẳng phải hiếm có được một ngày học cùng với đường vũ thì tô s á n đã bỏ học luôn từ đầu trong giờ học có chuyện phải rời đi thường cứ lặng lẽ mà đi là được chẳng cần xin phép sẽ không ai để ý nhưng tiết hôm nay chưa có ai bỏ giữa t r ư ờ n g tô s á n vừa đứng dậy liền trở nên bắt mắt lý sương long cực hứng nhìn tô s á n đi xuống lên tiếng tô s á n có phải là cách dạy học của tôi có vấn đề không mà em bỏ đi giữa t r ư ờ n g như thế đây không phải lần đầu hay em có ý kiến với tôi tô s á n là lớp trưởng lý sương long biết y không có gì lạ khi giao sổ điểm dành c ó tiếp xúc nhưng lý sương long đặc biệt chú ý tới tô s á n còn vì lý do khác hắn chính là thầy giáo thẩm thích đường v ũ vì vậy l u ô n ngứa mắt với tô s á n bình thường không vì thế mà làm gì tô s á n nhưng hôm nay tô s á n làm lại lần nữa bỏ học giữa trường t h ù mới nợ cũ mượn cớ chút giận là bình thường đám tiền trọng viễn hùa theo trước tiên hả hê nhìn tô s á n đứng giữa đường tiến không được lùi không xong không khí lớp học của đại học thượng hải khá thoải mái cho nên mấy kẻ không ngứa tô s á n cũng có dịp hùa vào chỉ trích nói để ư ai cũng biết một người bình thường không nổi giận khi nổi giận tức là bị chạm tới giới hạn nói không chừng chở mặt đạp tôn nghiêm và thể diện của của đối phương xuống dưới chân tô sán không biết vì sao lý sương long đột nhiên vì chuyện rất bình thường lại làm khó mình hai trăm cặp mắt nhìn vào trong tình thế như vậy khỏi nói áp lực lớn thế nào cho dù nhiều người thấy lý sương long hơi bất thường đ ư ờ n g vũ dừng bút lại không dễ dàng gì mới có một lần cùng tô sán t r u n g lớp không ngờ xảy ra chuyện này chương năm trăm linh tám tiền tài và lý tưởng một mỗi tuần tôi có hai mươi tiết tôi phải cố gắng kịp tiến độ cuối kỳ nhưng sinh viên của tôi lại không hề cảm thấy lửa đã cháy ngang mày thích thì học không thích thì bỏ chuyện này kỳ thực tôi không hề bi ai lý sương long bất thình lình nói biết vì sao không vì đó chỉ có thể là bi ai của một sinh viên bi ai của cuộc đời một con người bi ai của trường học tiếp nhận loại sinh viên đó trong đám đông có tiếng ồ khe khẽ câu này nói quá nặng xem ra lý sương long đã thực sự nổi giận hai người này có mâu thuẫn đ ư tô sán mặt đỏ rác có hơi bối rối chuyện này đúng là y đối lý v à lại thật không may trong những tiết mà y trốn gần đây có cả tiết của lý sương long nên chuyện này không phải ngẫu nhiên mà có nguyên nhân lịch sử cho dù mặt rất d à y lúc này tô sán thấy bẽ mặt suy nghĩ phải xin lỗi ra sao nói rõ mình thực sự có việc không thể không đi lý sương long đặt sách lên mặt bàn phủi tay thực tình là tay hắn không có bụi phấn vì trong tiết giảng của mình hắn viết rất ít cậu có biết đây là một trường đại học thế nào không có biết toàn quốc mỗi năm tham gia cao khảo có bao nhiêu người không tôi cho cậu biết năm nay có 4.6 triệu học sinh tham gia cao khảo con số này mỗi năm đang tăng lên cậu có biết 4.6 triệu là khái niệm gì không lý sương long nhìn c h ầ m c h ầ m tô sán tôi nghĩ một người không hứng thú với s á t suất là người phản ứng chậm chạp với những con số vậy tôi nói cho cậu biết tôi từng tới giải tấn thành sơn tây chính là di chỉ trận chiến trường bình năm xưa bạch khởi rét bốn t r 0 m nghìn người ở đó tây tới khô lâu sơn đông tới hồng gia c ầ u bắc tới đan c h u lĩnh nam tới trấn mễ sơn một dài dài ba mươi km hai bờ đan hà vẫn phát hiện vô số hài cốt năm xưa có thể nói biến l ũ n g sông thành một ngôi mộ tập thể tức là số học sinh thi cao khảo gấp mười lần số người bạch khởi đ ổ sát trong bốn sáu triệu người này có một năm triệu sẽ thi trượt rơi vào hố trôn tập thể có gần hai triệu vào trường đại học hạng hai hạng ba còn đối với những sinh viên vào được đại học hàng đầu cũng đủ làm hoàng hà thây chất chặn kín dòng rồi trong số rất ít vào được đại học thượng hải các em là số học sinh đáng tự hào đó Phải hiểu thế h giới tán này k còn ra trường trường, trân trọng. sao, ngoài vào bên bọn biết đống người muốn này, ngập làm thi phải chất có lẽ các Có các c thể họ thể thế máu em em vì lẽ chưa hiểu m ì người h đ a n ở một vị trí vị n h thế nào. Bạn đại học của tôi tụ học hội, nào, bạn n đại của g ư c h năm h học hành thi mở cửa hàng nhỏ, mang mở kiếm cửa qua sống ngày. Còn người n xưa ở trường này vì có được thành tích mà ngày đêm rủi mái sách vở hiện giờ rất c ả m ơn trường học vì sao vì trường cho bọn họ cơ hội thi triển trên sân khấu cuộc đời chi thức học được cho bọn họ tiền đồ tươi sáng có người sống cuộc đời thượng lưu ở nước ngoài được các công ty tranh giành nắm thực quyền trong cơ cấu quốc gia có người mở công ty thanh danh hiền hách bọn họ vươn lên đỉnh cao kim tự tháp còn những người không biết trân trọng trở thành quần thể thậm chí ngẩng đầu nhìn bạn học cũng không dám tô xán sau này cậu muốn đứng ở vị trí nào lý sương long lắc đầu cười nhạt à phải tôi không nên hỏi mà cậu có chuyện gấp đi đi hãy lấy tư thái mà cậu cho rằng rất ai phong rời khỏi phòng học này vì ngoài đó là hố chân người tập thể tô sán trong lòng ngất nghẹn hít hơi nói thầy lý em không hề có ý coi thường thầy cũng không xem nhẹ môn thầy dạy lý sương long xua tay địa bộ cậu mau mau đi đi giờ nói những câu này là vô nghĩa rồi vê đút tê ô cả giờ thế nhưng tô sán vẫn tiếp tục giọng hết sức nghiêm túc nhưng lời thầy nói em không tán đồng ví như thầy nói các bạn họ của thầy cảm ơn trường cho bọn họ tri thức nhưng bọn họ cảm ơn không phải trường học bồi dưỡng họ tư tưởng và nhân cách thăng hoa mà là tương lai tươi sáng là một công việc lương cao là vị trí có thể vênh mặt với bạn bè khi tụ hội cả lớp vì những lời này mà im phăng p h ắ t nghe rõ lời cuối của tô sán quyền lực và tài phú đó mới là thứ bọn họ cảm ơn nụ cười của lý sương cứng lại mặt chuyển sang lâm trầm cậu nghĩ rằng mình hiểu cuộc sống hơn tôi đừng nghĩ đọc được vài thứ từ tiểu thuyết đã cho rằng mình có hiểu biết về cuộc đời kinh n g h i ệ m là thứ chính bản thân phải thể nghiệm đúc rút thành còn không nó chỉ là thứ lý thuyết xuông nếu như không có tri thức khiến cuộc sống bọn họ thăng hoa làm sao họ có được tầm cao như hiện giờ dùng tri thức lấy được hồi báo của xã hội đó không phải chuyện x ỉ nhục nếu không cậu cho rằng cha mẹ cậu thắt lưng một bụng nuôi dưỡng cậu học hành là để cậu học thành tài ôm đống tri thức học ra cắt lượng làm ruộng ở nam dương không có lưu bị không có gia sản của ông ta gia cắt lượng chẳng là cái gì chẳng qua là một nông phu thôi một sinh viên 19 t tuổi còn chưa đi học được một năm mà cũng đòi dạy tôi theo đuổi nhân si nhờ thế nào vậy bây giờ trước mặt cả lớp cậu cho chúng tôi xem cao kiến của cậu đi m ờ i người thông minh đều có sự cố chấp của mình lý sương long cũng vậy bây giờ không phải là chuyện tô sán trốn học hay là vì đường vũ nữa mà là bảo vệ quan điểm nguyễn tư âu và đồng đồng quay sang nhìn đường vũ cảm thấy ái ngại cho cô trình thông thông hứng thú chống cằm nhìn hai người c ư ờ i khẽ thầy ly nói quá nhiều rồi ừ đường vũ gật đầu vẻ mặt chuyển từ lo âu ban đầu sang bình thản chờ đợi chỉ cần cho tô sán cơ hội lên tiếng thì ý dứt khoát sẽ xoay chuyển tình thế vẻ mặt này của đường vũ làm hai cô bạn kia không hiểu ra sao em không có ý đó thầy lý em chỉ có kiểu giáo dục thi cử bản thân nó là vấn đề vì xã hội chúng ta cơ cấu giáo dục của chúng ta xem trọng điểm số lạnh lùng tô sán xem đồng hồ chắc lúc này lâm quang đống sắp tới lý sương long không nghe ý giải thích tay trải ra chỉ hướng toàn lớp địa bộ mời mọi người cùng nghe tô sán thở ra một hơi chỉnh lại cổ áo tranh luận tới mức này thì ý không sợ gì nữa luận này không mức gì sợ r ồ i một n g ư ờ i muốn đ e m tư t ư ở n g của mình gieo mầm cho thế hệ tương lai làm sao có chuyện lùi bước bục cầm có được câu các học cái cuộc của các lai sao bao mình mầm làm mịt mỗi tương này, đàng hoàng đi lên bục giảng, cầm lấy nói. Không biết ở đây có bạn nào này, ngày bạn nhiêu trường hàng đầu này, cuộc sống trong trường của các bạn thế nào? Đông Đông thế hệ thế gieo lùi tài đi biết lời tôi tiết? đầu trả lấy đây ở ở Ở đề rô và nguyễn tư âu thấy đường vũ lập tức giơ cao tay ánh mắt chỉnh thông thông lúc này chuyển từ lý sương l o n g sang tô sán còn chỉnh một tư thế thoải mái để lắng nghe bạn kia mời nói mặc dù có không ít sinh viên khác giơ tay nhưng tình huống này tô sán có lựa chọn nào khác sao dưới ánh mắt vô số con sói mặt lý sương long cũng hơi tái đi đường vũ đứng lên vóc dáng thanh thanh yêu kiểu đó nổi bật giữa giảng đường môi k h ẽ mở giọng không lớn nhưng chuyển tới thai mỗi người sáng có năm tiết chiều ba tiết tối ba tiết số môn học bình quân đại khái một tuần chín môn mỗi ngày kết thúc giờ học buổi sáng tôi về phòng ngủ một hai tiếng sau đó chiều tiếp tục đi học Nếu tối chương ó tiết, p ả i ăn t r ớ mới có thể không tới lớp c có hoạch học giờ không Tiếng hứng vang xung nghỉ g mượn. thể tập hào quanh. kế lên n là ồ đầy Đây i của đ ư ờ vũ. năm h i trăm linh chín tiền tài và lý tưởng hai nhìn thấy một đám nam sinh nghe đề tài đường vũ ngủ trưa mà hai mắt rực sáng tô s á n muốn rời bục giảng tắt cho mỗi tên một cái vì thế gật đầu nói trong tiếng la ho bất mãn cảm ơn bạn vậy là đủ rồi đồng đồng che miệng cười khúc khích hai người kẻ hát người khen phu t h ê hợp bích làm thầy lý mặt trắng bệnh rồi kìa vợ chồng bất lương đ ư ờ n g vũ chỉ cười chăm chú nhìn tô s á n chờ đợi mới đầu cô chú ý tô s á n vì ít không giống đứa con trai khác ở bên cạnh cô là ra sức thể hiện như con công x u y đ u ôi tô s á n ít nói ánh mắt chầm lắng nhìn mọi thứ xung quanh với sự say mê khiến cô thấy sự đồng cảm nhưng bây giờ cô lại thích nhất thần thái tô s á n khi nói chuyện nhất khi nói chuyện trước đám đông đúng như thầy lý đã nói các bạn đều là sinh viên vào đây với thành tích ưu tú là tinh anh trong tinh anh các trường cao trung tô sán rời bục giảng tay cầm m ị t r ô tay chỉ vòng quanh lớp tin rằng giai đoạn cao trung cha mẹ thân thích bạn học của các bạn đều tự hào vì thành tích của các bạn cũng nói với các bạn các bạn là số một bạn sẽ học ở trường tốt nhất sẽ có việc làm tốt nhất cho nên các bạn từ bỏ chuyện mình thực sự muốn làm đi làm chuyện để được mọi người thừa nhận đa phần gật đầu bọn họ chưa bao giờ nghĩ lại cuộc đời của mình luôn sống vì làm hài lòng cha mẹ hài lòng thầy cô không phải là từ bỏ chuyện muốn làm mà thực sự mình m u ố n cái gì cũng không do nữa vừa rồi thầy lý nói mỗi tuần có hai mươi tiết các bạn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ học tập của trường bạn nữ kia cũng nói có khi một ngày một mươi một m ư ơ i hai tiết học bận rộn chạy hết từ giảng đường này tới giảng đường khác vội vội vàng vàng chẳng qua vì hoàn thành nhiệm vụ học tập kiếm điểm học phần mà không phải vì giáo dục không phải vội vàng h ư n g phấn đi hấp thu kiến thức đường vũ hơi bĩu môi như muốn nói đừng có mà c h ụ p mũ cô học tập chăm chỉ không trốn học tùy tiện không có nghĩa chỉ nhắm vào thành tích cô không phải mọi sách học gạo trên lớp cô luôn biết chắt lọc cái mình cần tiếp thu vì vậy tuy lịch học rất kín nhưng đường vũ không hề vất vả cũng như thế chúng ta tốt nghiệp xong tranh nhau công việc tốt để có được lương cao lấy được vợ đẹp leo lên cao tầng công ty nước ngoại bận rộn di dân lấy hộ chiếu mỹ chúng ta nghe nói tới ai làm việc ở nước ngoài thì mặt đầy hâm mộ tranh giành nhau được chú ý ở buổi tụ họp bạn bè chúng ta vội vàng chạy hết từ thành phố này tới thành phố khác chúng ta theo đuổi cái gì cuộc đời như thế có ý nghĩa không chúng ta đang theo đuổi quyền lực và tiền bạc mà thôi tô sán ngồi xuống bàn học đầu tiên đột ngột chuyển đề tài cha tôi làm món cá rất giỏi đặc biệt là món cá sốt chua ngọt càng tuyệt vời khối đầu bếp trong các nhà hàng cũng không bằng nên tôi thích ă n cá cũng hay được nghe cha tôi kể chuyện về nhiều loài cá mọi người không hiểu tự nhiên tô s á n lại nói sang chuyện cá mú nhưng giọng nói truyền cảm thần thái khi nói chuyện của tô s á n rất thu hút bất giác cả lớp im lặng chăm chú nhìn theo y vì từ nhỏ nghe cha tôi kể chuyện tôi cũng thích cá tình cờ tôi biết tới vị giáo sư người việt nam đó là một ông già mê cá ông ấy quanh năm suốt tháng đi khắp sông suối ở những nơi sơn cùng thủy tận chỉ để tìm kiếm loài cá lạ chưa ai biết tới sinh viên của ông ấy hỏi sao thầy vất vả đi thực địa làm gì với kiến thức của thầy nếu ngồi ở trường viết đề tài nghiên cứu viết sách có phải hơn không vị giáo sư giả trả lời thầy theo đuổi đam mê chỉ thấy vui vẻ hưng phấn thôi đâu có thấy vất vả đúng thế vị giáo sư đó làm công việc cực kỳ có ý nghĩa góp phần quan trọng vào việc bảo vệ các nguồn nghèn quý bảo tồn sự đa dạng sinh học và cả sự phát triển của nghề cá tức là nói tầm vóc to lớn hơn đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội đất nước nhưng ông ấy tuyệt đối là không phải là thành phần có nhà có xe hơi hay có người sống cuộc đời thượng lưu ở nước ngoài được các công ty tranh giành nắm thực quyền trong cơ cấu quốc gia có người mở công ty thanh danh hiển hách nói tới đó tô sán đứng dậy hỏi lớn người như vị giáo sư già đó có đáng được tôn trọng không có một lượng lớn sinh viên bị tô sán diễn thuyết làm cảm nhiễm lớn tiếng đáp lại lời y số khác trầm tính hơn cũng ngẫm nghĩ gật đầu tô sán quay lại bục giảng thời khác này tô sán không còn dáng vẻ có chút lười biếng thường ngày khuôn mặt bình thường nhưng nhờ giọng nói thu hút ánh mắt đầy thần khí khiến không ít nữ sinh nhìn tới mắt long lanh từ sâu xa trong lòng hình ảnh tô sán dần trùng hợp hình ảnh lý tưởng nào đó thế nhưng rõ ràng người như vị giáo sư đó lại không phải được phần đông xã hội này coi trọng bất kể ở việt nam hay trung quốc vì sao giọng tô sán cao hơn tay vung lên rất khí thế tất cả vì cơ cấu giáo dục có vấn đề khi chúng ta đi học cha mẹ người nhà nói con vào trường nào học khoa gì liệu ra ngoài có tiền đồ không có được công việc tốt không có được các cô gái để ý không rồi khi yêu đương bên phía nhà gái sẽ khéo léo hỏi xem chúng ta mỗi tháng kiếm bao nhiêu tiền giáo dục hàng đầu không phải là để sản xuất ra được bao nhiêu sinh viên không phải đo đạc trường học lớn thế nào môi trường học tập xa hoa ra sao mà là buổi tối cuối tuần nhìn phòng tự học có sáng đèn rực rỡ không mỗi cá nhân có học vì tri thức vì phong phú bản thân vì đam mê vì lý tưởng như vị giáo sư giả kia hay không hai trăm sinh viên không ai phát ra tiếng động nhỏ nào tất cả như nín thở không khí như đóng băng tô sán nhìn quanh cảm giác mình hưng phân quá đà rồi mỗi lần diễn thuyết là y thường quên bản thân đang ở trường hợp nào cười áy n ấ y xin lỗi em thực sự có việc phải đi có điều môn học bỏ giờ hôm nay tới cuối tuần nhất định sẽ bù lại hy vọng mọi người không chửi tôi phá hỏng không khí giờ học trả m i d r o vào chỗ cũ nhân lúc lý sương long và cả lớp chưa kịp phản ứng tô sán chạy khỏi giảng đường Được m é t m ớ i nghe thấy đằng thấy sán a u hồn như ong ảo vỡ tổ. k c h s ạ sao của hoạt chính một hội thành phố phát triển là nơi tụ hội chính trị, kinh tế và rất phố kinh nhiều là và nơi đang ộ n g g xã i o hoặc đ ơ thuần một hơn chỉ là nơi n là số ư ờ i tới thể hiện thể được ẳ n mình.、Tô、sán đang g cấp của Tô đ lâm quang đóng lái chiếc bẹn nhì đưa tới một nơi như vậy cái khách sạn này bề ngoài rất giống cái hộp sáng long lanh đâm vào bầu trời mặt ngoài ốp kính hoàn toàn phản chiếu trời xanh mây trắng cùng thành phố bao la tô sán nhìn qua cửa sổ khách sạn chỉ còn cách bọn họ vài khu phố lao triệu của thục sơn tới từ hôm qua rồi nghe nói cậu đi học không tới được cho nên cũng không bảo tôi nói với cậu kéo chúng tôi tới quán hải sản gọi hai cách địa kết quả uống say khước được mấy phó giám đốc khiêm về lâm quang đống kể chuyện vui ngày hôm qua gặp n g ó n tay tính cười rất vui vẻ lao triệu vương thanh nhân huánh vương v ư ợ n g đều lục tục tới đủ rồi hiện giờ ở trong phòng hội nghị khách sạn đợi ông chủ lớn đi học về thôi các giám đốc trong tay tô sán thường ngày mỗi người một nơi cực kỳ phân tán chỉ biết chốc một ông chủ nắm sợi xích trong tay nhưng ai làm việc nấy không có liên hệ nhiều tất cả thông qua vương thanh thiên sứ liên lạc của tô s á n tô s á n đem toàn bộ sự sôi trào ở trường học ném ra đằng sau đầu toàn lực ứng phó với bữa cơm cùng chiêm hóa ông già đó là tiến sĩ nguyễn thái tự chương năm trăm mười bữa tối khách sạn sàng dị l à vị trí địa lý ưu việt giao thông thuận tiện nơi này là tổ hợp khách sạn nhà hàng bể bơi câu lạc bộ thể hình thẩm mỹ và trung tâm mua sắm ngoài ra còn tổ chức hội nghị tiệc cười vvv tầng 22 khách sạn trong phòng họp cửa kính sáng trăng tô sán gặp mặt những chiến tướng của mình phòng hội nghị không lớn được giang minh bố trí thành phòng nghỉ ngơi một cái bàn trà hai hàng ghế sofa hai cái ghế thái sư một ít t r ậ u cảnh không khí chỉnh thể hài hòa căn phòng có điều hòa ấm áp cho một quầy ba mini ngoại trừ không gian hơi nhỏ một chút thì không có khiếm khuyết gì vương thanh mặc chiếc sần s á m đỏ chót tóc v ẫ n cao ngồi trên chiếc ghế thái sư ỉ đôi chân dài vắt chéo nhau ở chỗ lấp ló một phần da đùi đôi chân thon dài đi dày cao góc đỏ cực kỳ khơi gợi bản năng của nam nhân cho dù trần khải thụy là người ánh mắt k h ắ c khe tới móc cũng cực kỳ tán thưởng vẻ đẹp của vương thanh nhất là làn da cà phê chuyên môn t ă m năm ở sở b a có được triệu minh nông mặt vẫn còn mang theo chút chất phác của giám đốc xí nghiệp quốc hưu vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa hưng phấn có vẻ gò bó trong bộ còm lệ đắt tiền vương phượng năm nay đã ba mươi bốn tuổi nhưng do sinh hoạt thay đổi nên chẳng những không già đi mà còn trẻ trung hơn trắng hơn chỉ có người hơi béo hơn một chút nhưng không có cảm giác sồ sề mà đầy đặn hấp dẫn do kinh nghiệm trước kia ở cửa hàng bách hóa nên không n g ứa gì triệu minh nông giang minh là cô gái trẻ nhất cho nên bận rộn chạy đi chạy lại đối xử với ai cũng rất dẻ dặt cẩn trọng nhân ánh xuất thân trong gia đình ra thế thân phận bây giờ không thấp mặt luôn mang theo một sự tự tin trần khải thụy nhìn quanh b i ể u môi trông chẳng giống cuộc họp trước khi tôi làm ở n e w v i l l phía dưới biên tập đông nghìn nghịt tới quán cà phê tổ chức họp đột xuất cũng chẳng ít người như vậy mọi người đã quen trần khải thụy thi thoảng lại ném đá hội nghị rồi tên bán nam bán nữ này không nói những lời khiến người ta khó chịu thì bản thân hắn khó chịu hay sao đó cậu muốn làm hoành tráng như vậy để làm gì mọi người tới đây thương lượng công việc hay là khoe khoang đây không phải phim hồng kông nơi này không tốt à nếu cậu muốn đám đông lần sau tôi gọi tới nhà máy của tôi lao triệu này d ơ tay hô một cái có ngay một nghìn công nhân tập hợp thế đã đủ cho cậu ỡ n è o chưa đao s á t sợ dịu cùn c h â n áp được trần khải thụy chỉ có triệu minh nông trần khải thụy bị triệu minh nông đốt cho một câu tức không thở nổi nói với triệu minh nông không khác gì đàn gầy hai châu ông ta luôn có những cái lý do thối mù khó phản bác đành hậm hực quay đầu đi thô t ụ mọi người không nhịn được cười tô s á n chỉ biết cười méo miệng nói với trần khải thụy quân cần tinh không cần nhiều chúng ta là tinh binh manh tướng nếu đông người quá chiêm hóa chỉ mấy người đã đuổi được chúng ta nói ra rất mất mặt phải không h u ố n h ổ tôi tin đây chỉ là góc tảng băng trong tương lai của chúng ta vương thanh hơi nhổn người dậy được rồi ông chủ tiểu t ô luôn có lý của mình cái mồm đó không biết khiến bao nhiêu thiếu nữ trong trường bị hạ độc thủ tô sán xấu hổ làm gì có không cần cậu giải thích với tôi thực sự là phí công tôi cuối cùng người ta quyến luyến với bạn gái làm bây giờ không có thời gian bàn bạc sách lược nữa vương thanh kéo cặp ném một bàn bản phổ tỏ còm ti dày lên bàn tô sán lắc đầu người ta nói hiền lành không cầm được quân quả nhiên không sai dù sao thì chúng tôi đã bàn bạc xong cơ bản chỉ có mấy điều khoản thôi căn cứ vào tình huống trưng cầu ý kiến của bọn họ khi đó chỉ có cậu và chiêm hóa ở khu phòng ăn phỉ thúy còn chúng tôi ở khu xung quanh bàn bạc chủ yếu là chúng tôi mặc dù cả khu phòng ăn phỉ thúy bị chúng ta bao hết rồi nhưng sự kiện này không phải là bí mật gì nữa quán b a đã chật kín người bọn họ đều tới xem bữa cơm giá cả triệu này nhiều người làm à. vương thanh nói thế làm tô sán căng thẳng nhưng không ai tiếp cận được theo ý cậu tôi cũng đã liên hệ với phía khách sạn cấm phóng viên rồi lúc này có nhân viên vào báo người bên phía chiêm hóa đã tới vương thanh đứng dậy vỗ tay được rồi chúng ta lên đường tô sán cậu đợi một chút、hút. mọi người lục tục đứng dậy đi ra trong phòng chỉ còn lại tô sán và vương thanh vương thanh không hài lòng nói cậu định ngăn mặc thế này đi gặp chiêm họa à? tô sán chỉ mặc một cái q u ầ n jean áo len đơn giản n h ẹ răng cười nói tôi thấy thế này cũng được mà hơn nữa nếu không được chắc chắn chị có chuẩn bị rồi đúng không thật đúng là may tôi không ở gần cậu nếu không chẳng biết còn phải kiêm chức bảo mẫu cho cậu luôn không vương thanh miệng trách móc nhưng lòng thì vui vẻ đám đàn ông xun xoe quanh cô luôn tỏ ra hết sức bản lĩnh giỏi giảng nhưng không biết vương thích có người ỉ lại thích chăm sóc người khác đẩy tô sán vào gian phòng nghỉ ngơi nhỏ chuẩn bị s ẵ n cho cậu rồi đó thay nhanh lên nhà ăn phỉ thúy do nhà thiết kế nổi tiếng nịu r ố t là adam tỷ hạ n ý đích thân làm già ngoại trừ cảnh quan độc đáo đáng nói nhất là ông ta cực hiểu yếu tố trung quốc đi vào cửa là cái bát cơm truyền thống của trung quốc cao hơn 4 mét làm bằng xứ và kim loại mỗi cái bản trong nhà ăn hoàng phố đều có thể nhìn thấy sông hoàng phố quán b a bên cạnh nhà ăn là đám đông đủ thành phần giới trí thức ghé thai thì thầm các doanh nhân tụ thành từng nhóm hai ba người Không thiếu cặp đội ngũ chiêm hóa dẫn tới có bảy người là nhân vật thuộc cơ cấu quản lý tài sản cố vấn đầu tư pháp lý đem so người bộ phận hậu cần thì tốt xấu lẫn lộn có cao có thấp có béo có gầy ăn mặc khác nhau nhưng là nhân vật không đánh giá qua vẻ bề ngoài được t ô sán nhìn là hiểu rồi chiêm hóa rất có thành ý đây khả năng là nhân vật hoạch tâm nhất của tập đoàn an lập tin xin mời theo tôi chủ tịch chiêm đã đợi anh từ lâu người lên tiếng là nữ tử xinh đẹp mặt trái xoan tóc màu hẳn rẻ trông có vẻ lai hy lạp chỉ là mặt không có nụ cười không có biểu tình gì lạnh như cái máy không cười cũng không sao nhưng không cần nói đều đều như thế chứ t ô sán thầm lẩm bẩm trong lòng cô gái đó đi như đi trên sàn cắt v ậ t đĩa trước mông đung đưa làm đám lâm quang đông ai nấy mặt thì tỏ vẻ nghiêm chỉnh nhưng thi thoảng liếc trộm hai cái mông tròn khiêu khích kia trong đầu không khỏi suy đoán quan hệ giữa cô ta và chiêm hóa có điều chiêm hóa không làm cao tới cuối cùng ngược lại còn tới trước chờ đợi làm mọi người bất ngờ đi tới cái bàn tròn rộng lớn bên trên đã bày s ẵ n dụng cụ đỉnh đầu là cái đèn pha lê tất cả đều xa hoa lộng lẫy nhưng đội ngũ của chiêm hóa không tiến lên nữa đứng nghiêm cả lại như quân đội anh tô chủ tịch chiêm đợi anh bên trong mời vào cô gái kia vẫn dùng giọng nói không có chút trầm b n g nào bữa tối này một đối một tuy chỉ là hình thức nhưng dù sao phải chủ trọng quy tắc hình thức nghiêm túc mà nói nó là bữa tiệc giao lưu tô s á n bỏ một triệu ra mua vé vào cửa có điều chuyện hợp tác là giữa đoàn đội và đoàn đội không phải thứ chiêm hóa giải quyết tô s á n đã thay bộ âu phục chính trang màu đen sơ mi trắng nhưng không đeo cà vạt y không thích quá gò bó cũng tránh trở nên quá chính thức gật đầu nhìn đám vương thanh khích lệ rồi bước vào người của y cũng chia nhau ra tiếp xúc với người của chiêm hóa ở cái bàn chính đặt cạnh cửa sổ một người ngồi trên ghế mặc áo t o l o giày bắt đạ trên bàn đã mở sẵn một chai rượu chiêm hóa tay cầm ly ngón tay mân mê rịa ly thủy tinh nhìn tốt sán câu đầu tiên là từ lao gia tử có khỏe không chương năm trăm m ư ơ i một bữa tối hai nếu như lúc này có người thứ ba ở đây e rằng cực kỳ ngạc nhiên vì câu này nó có nghĩa gì đại biểu chiêm hóa và chàng thanh niên này quen biết nhau từ trước thời gian trước sức khỏe lao gia tử có chút vấn đề nhưng dần ổn định hiện khôi phục rất tốt tô sán ngồi xuống đối diện với ông ta rất bình tĩnh chẳng hề ngạc nhiên vì câu hỏi của chiêm hóa nhà ăn và quán b a cách nhau bởi tường kính lưới sao rèm quầy bà từng đôi mắt ở góc độ khác nhau nhìn chằm chằm về phía bọn họ trong đó có một đôi mắt rất bén tới từ bùi phương sơn địa điểm bữa cơm này không công bố nhưng cũng không bảo mật nghiêm khắc chỉ cần người có sức ảnh hưởng sẽ có nhiều con đường t h a m dò được cái quán b a này cả nhà ăn từ ba ngày trước có tiền cũng chẳng kiếm được chỗ rồi bùi phượng sơn tới cùng với la c h í nhất hai bọn họ đều cho rằng chiêm hóa đã biết bị vi tiêu nên sau chuyện làm vài biện pháp ứng phó tuy sống tới mức như bùi phượng sơn đã không còn nhiều người khiến hắn phải ngắn nữa nhưng nếu chiêm hóa thực sự muốn kiếm chuyện với hắn thì hắn chỉ còn cách tạm né tránh thời gian qua công ty của hắn ngừng hoạt động giữ tư thế sẵn sàng cao độ nhưng phía chiêm hóa lại không có bất kỳ hành động nào điều này làm bùi phượng sơn không hiểu ra sao cuối cùng hẹn la c h í nhất tới đây phải đích thân xem thái độ của chiêm hóa với chuyện này thế nào mới yên tâm ở khu nhà ăn phụ đoàn đội hai bên qua phần giới thiệu mỹ nữ thư ký của chiêm hóa làm hai mắt người ta sáng lên còn bên phía đoàn thể tô s á n cũng co vương t h à n h giang minh nhân ánh những cô gái mới trên hai mươi cũng làm đối phương cực kỳ ấn tượng bay người phía chiêm hóa biểu hiện rất bình hòa giọng nói cũng không lớn nhưng trong tay bọn họ mỗi người đều nắm tài chính lưu động không dưới một trăm triệu nhân viên dưới tay có cả nghìn người đều là những người nhắc tới tên mọi người đều thấy q u e n hai thế nhưng bọn họ thu lại khí thế ẩn dấu ánh mắt sắc bén bình dị giao lưu với đoàn đội của tô s á n vì cách đó không xa bàn ăn chính là nơi chiêm hóa đang mật đảm từ vẻ mặt của họ có thể thấy uy tín chiêm hóa lớn cỡ nào điều này khiến vương thanh lo lắng thi thoảng lại nhìn phía tô s á n không biết chú nhóc này có đối phó được với nhân vật như vậy không nhưng cho dù người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không tưởng tượng ra được đầu kia nhà ăn có cuộc đối thoại như thế chiêm hóa đặt ly rượu xuống ra rồi chuyện nên lo cũng lo hết nhưng lão gia tử không chịu yên phận vươn cả tay tới thượng hải chỉ tay bảo tô s á n xem thứ trên bàn trước mặt tô s á n đặt cái cặp ra tô s á n thấy lâu rồi nhưng lại làm như không nhìn thấy nó cho dù trong lòng cực kỳ muốn mở ra xem có cái gì bên trong thậm chí còn ảo tưởng liệu có phải trong đó có từng bó tiền lớn không sau đó chiếm hoa khóc lóc xin mình nhận lấy thế thì kiếm lớn mặc dù chẳng hề có cơ sở thực tế nào dẫn tới khả năng đó nhưng tô s á n thích tưởng tượng ra như vậy thì làm sao trong đầu y luôn không thiếu tưởng tượng kỳ quái mang bộ mặt ung dung như tổng thống mỹ mở cái cặp ra không phải là tiền mặt như tô sán tưởng tượng mà là tài liệu in bằng giấy a 4 hồ sơ của y từ thời cao trung chi tiết tới cả thành tích các môn tôi rất tò mò người sắp xếp vi tiêu buổi đấu giá của tôi là ai thế là sai người đi tìm hiểu bộ phận tình báo của tôi khá tốt tài liệu trong tay cậu chỉ có một bản chỗ tôi không có bản phô tô nào nữa cũng chỉ có mình tôi xem qua cậu không cần lo lắng tôi Sán chỉ h ơ chút gợn sóng thôi. chỉ có thôi, hai bí mật gợn sóng đáng y bí không ể một cái ngoài y ra k ai hai Thanh biết, cái biết, phải thứ hai chỉ có biết, chẳng có chỉ y và Vương nên gì sợ, lo ậ t trang tài trở Tôi qua liệu xem ném mỉm vài bàn, rồi lại cười. không l phản ứng của tô s á n làm chiêm hóa hơi neo h mắt lại một tuần trước khi bán đấu giá tôi có đi tây xuyên khi đó không biết tô lý thành là cha cậu nếu như tôi biết trước tuyệt đối không để cậu xuất hiện ở đây chiếm hóa là cấp dưới cũ của từ lao gia tử lúc t ổ n g quân dưới sự chỉ huy của từ lao gia tử có điều binh đoàn đó nay đã thành sản vật lịch sử thời thế thay đổi binh đoàn kiến thiết công trình năm xưa đã thành quốc sĩ thuộc câu lạc bộ t r ụ c tỷ còn chiếm hóa từ a n h lính tuổi còn ít hơn cả tô sán thành nhân vật đỉnh thịnh ở khu tam giác trừng giang nhất cử nhất động của c h i ế m hóa đều có thể khơi lên sự chú ý của không ít người thế nhưng ông ta không ngờ rằng mình lại bị người ta tinh kế ở đại hội đầu tư chiến l ư ợ c khai phát năng lượng miền tây tổ chức tại dung thành gặp từ lao gia tử hai người trò chuyện vô tình nhắc tới buổi bán đấu giá của chiêm hóa sau đó vì sao chiêm hóa lại đột nhiên nảy ra ý bán đấu giá bữa tối không thể thiếu từ lao gia tử đứng sau thúc đẩy cậu rất thông minh nếu sự kiện này tính điểm một trăm thì tôi cho cậu chín mươi điểm cha cậu nói với tôi chuyện bán đấu giá từ lao gia tử đưa kiến nghị bữa cơm bổ rèn phết tôi không ngờ rằng tất cả để đặt cơ sở cho cậu từ lao gia tử lại tự mình ra sức vì một chú nhóc thật hiếm có tô lý thành sinh ra được đứa con giỏi lắm cả m ơn chủ t ị c chiêm khen ngợi. Tô Sán không biết chuyện này có h khen không ngợi. biết Sán này Tô lao à m chiêm h ó sinh khúc mắt t r n gia lòng không, đánh thì chịu. h dù có c ê m h ó có quan hệ r ấ tử mật thiết với kiến trúc đại dùng, có nhiều hạng mục mà mình một mình, thiết trúc tác. Tô ta trợ tờ thơ. từ t nhiều hạng hợp nhiên không hy hệ kích, nghĩ với kiến đại loại người diễn giúp vọng vì vỡ dung, Sán đương quan này cùng ngây ra có của Cả đó suy báo sẽ là lao cũng không thể mở miệng đề nghị chiêm hóa làm một việc như thế theo lý mà nói nhờ mối quan hệ này tạp chí của tô s á n ở thượng hải có thể bình ổn tiến bước chiêm hóa chỉ cần đầu tư nhỏ vào tạp chí của y là dẫn dắt ý hưởng rất nhiều người giống như ông ta xuất hiện ở tiệc của ông đường đã giúp ông đường một việc lớn vậy nhưng đó không phải là điều tô s á n muốn y không muốn chiêm hóa vì quan hệ trong nhà mà mở túi đầu tư vào tạp chí của mình tô s á n có con đường của mình không muốn nhận thứ ân tình bố thí này nếu tô s á n dựa vào quan hệ trong nhà thì chỉ một giám đốc dưới quyền chiêm hóa cũng có thể hất hàm lên mặt với y làm gì có chuyện mặt đối mặt với chiêm hóa như thế địa vị phải do đôi tay mình lập nên sự tôn trọng phải tự mình giành lấy chứ không phải do người khác cấp cho một sinh viên đại học sáng nghiệp một công tử nhà giàu có cha là tổng giám đốc của quốc sĩ trong câu lạc bộ t r ụ c tỷ đó là ấn tượng của chiêm hóa về tô s á n đó cũng là điều chiêm hóa thấy hứng thú với tô s á n ý dùng một bố cục khéo léo lợi dụng quan hệ của mình với kiến trúc đại dung ảnh hưởng tới mình ra sáng tạo bán đấu giá bữa tối tôi rất tò mò nếu như tôi không tiếp nhận ý tưởng này thì cậu sẽ làm sao chiêm hóa hơi nhoài người tới tô sán càng lúc càng làm ông ta thấy tò mò rất ít người chấn định trước mặt ông ta như thế đừng nói một chàng trai trẻ bao năm lăn lộn giang hồ chỉ có kẻ không còn gì để mất mới có sự thản n h â n này một chàng trai có thể coi được mất như không phải nói là quái vợt tô sán thẳng thắn giang tay ra trên đời này không có chuyện gì nhất định sẽ thành công thành là may mắn không thành là số mệnh tôi cũng nghĩ tới khả năng chủ tịch chiêm không tiếp nhận ý tưởng này có điều tôi vẫn cứ dùng hết khả năng của mình để thực hiện lúc đó không thành công đành chấp nhận với tô sán mà nói y thực sự không cưỡng cầu tâm thái của y cực kỳ thoải mái đó là điều ít người có thể hình dung được có điều tôi tin với nhãn quan của chỉ tịch chiêm sẽ đưa ra phán đoán chính xác chương năm trăm mười hai câu trả lời ngoài dự liệu phán đoán chính xác chiếm hóa lấy một điều xì gà đưa lên mũi ngửi nhẹ ngón trỏ và ngón cái vân vệ phần giữa sau đó châm lửa rít một hơi bây giờ tôi không thấy đó là phán đoán chính xác biết chiêm hóa nói tới chuyện vi tiêu nhưng tô sán không bình luận điều cậu muốn đoàn đội của tôi sẽ thương lượng với người của cậu nếu có phương án và hạng mục nào tốt bọn họ thấy có thể hợp tác thì tôi ký tên là được chiêm hóa kẹp xì gà chỉ về phía tô sán tôi cũng sẵn lòng nâng đỡ một thanh niên kiệt xuất tôi đã gặp rất nhiều người muốn tôi đầu tư nhiều kế hoạch tốt nhiều người có năng lực chắc tuổi cậu cũng có nhưng không ai lớn gan lấy một triệu ra mua một bữa dối thậm chí còn phải trả thêm chi phí kèm theo trong mắt tôi cậu là thành phần nguy hiểm tương lai rất có khả năng đứng cùng một vị trí như tôi bây giờ đây là lời đánh giá cao nhất mà tô sán được nhận từ trước tới nay tôi làm đầu tư luôn dựa vào các con số phân tích thiệt hơn không nắm chắc mười phần không làm không vì đối phương là bằng hữu hay thân tình mà có ngoại lệ nhưng cậu là người đầu tiên khiến tôi có hứng thú làm chuyện ngoại lệ tôi có thể đầu tư cho cậu một triệu đô la mỹ mà không cần biết cậu muốn làm gì chỉ cần một năm sau cho tôi biết tỷ lệ hồi báo là bao nhiêu là được đương nhiên nếu cậu muốn làm lớn tạp chí của mình đó không phải là vấn đề tôi cũng đầu tư vào không ít tạp chí hiện giờ giới này ai cũng biết nội dung là hàng đầu liên tục tìm cách cải tiến nội dung làm phong phú thêm tính đáng đọc của nó cho nên xu thế đồng hóa nội dung xuất hiện cứ quấn quanh nội dung thế nào tiến vào trạng thái giao chiến rằng có cậu có thể đảm bảo nội dung hình thức của tạp chí mình sẽ kiệt xuất hơn người khác tôi dám nói nếu không đã không tiến vào ngành này tô sán tự tin gật đầu kênh phát hành của tạp chí trung quốc quá yếu mà những tạp chí hải ngoại sẽ lục tục tiến vào bọn họ đã hình thành hệ thống chuyện nghiệp từ lâu có kinh nghiệm kinh doanh phong phú nhìn một cái là ra vấn đề của trung quốc đây sẽ là chiến trường quyết thắng trong tương lai trong hoàn cảnh kênh phân phối tắc nghẽn ai khai thông được con đường phát hành sớm nhất sẽ là người nắm thị trường cuối cùng lần này tôi tới đây vấn đề xí nghiệp chỉ là thứ yếu như chủ tịch chiêm nói đoàn đội có thể giúp tôi giải quyết Còn cá nhân tôi mang tới một mục, xem ông có hoạch c nhân mang hạng ông nhận không.、Tô、Sán thể hiểm tôi tới một tiếp Tô tư xem đem mạo a e kế đầu vào f bữa o o cho Cho cao, ngoại. hoạch trong k không kỳ kế không Chiêm Chiêm còn công Chiêm cực cả cũng cách Hóa. Hóa đánh nhưng nghĩ hải Hóa thể định giá với tiền một một một gan, ngay cả với số tiền trong tay ông ta cũng không thể đưa ra dù dễ dàng. đã đây Sán quá rằng ngờ, lớn ông Tô rất ty bất quyết số ý lập là ở tối kết thúc chiêm hóa đồng ý suy nghĩ bản kế hoạch đầu tư của tô s á n đứng dậy bắt tay tô s á n như một người ngang hàng chiêm hóa chăm chú nhìn tô xán một câu hỏi cuối cùng đối diện với tôi mà không khiến cậu có chút bất an nào sao tôi không nghĩ cậu có thể giả vờ qua mắt được tôi vậy vì sao cậu rèn được bản lĩnh này chiêm hoa rất thẳng thắn đây là hào khí và tự tin của một nhân vật bá chủ tô sán biết nhiều người thắc mắc điều này nhưng vì nhiều nguyên nhân chỉ giữ trong lòng âm thầm dò xét y vì thế tô sán trả lời thành thực mặt tội nghiệp nói mẹ của bạn gái tôi là người cực kỳ đáng sợ nhiều lần gặp gì ấy tôi chỉ muốn quay đầu chạy bây giờ coi như nhờ họa được phúc đi câu trả ngoài mọi dự liệu chiêm hóa phá lên cười cực kỳ sảng khoái cười chảy nước mắt tay còn lại đưa ra bóp vai tô sán đoàn đội của hai bên cũng bắt tay nhau tạm biệt người phía bên chiêm hóa luôn giữ nụ cười rất lịch sự kiên nhẫn nghe đám lâm quang đống rằng giải chỉ có cô thư ký xinh đẹp của chiêm hóa nhiều lần nhìn về bàn tiệc chính có chút mất tập trung thậm chí là mất kiên nhẫn trước đó ai cũng thắc mắc nhân vật có được bữa tối với chiêm hóa là người thế nào kết quả không khỏi thất vọng s ả nghiệp n trong tay tô s á n với họ mà nói thực sự rất bé nhỏ mặc dù bề ngoài bọn họ không thể hiện ra nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ với đoàn đội của tô s á n có lẽ chỉ cần bất kỳ một hai trong thất tử bọn họ cũng đủ rồi bọn họ có người còn vội sang mỹ n g h ỉ cùng vợ người có hẹn tham dự tiệc tối với danh nhân thượng hải người chuẩn bị tiếp xúc với quan viên chính phủ nhưng tất cả phải tới đây làm bọn họ thấy dùng dao mổ trâu giết gà nhưng với đám đông chưa tan ở quán bar mà nói đây là đề tài lớn cực kỳ đáng bàn tán nhiều người tuyên truyền thông tin vỉa hè về tạp chí văn hóa thời thượng đồng thời xôn xáo về chủ tịch của nó lại trẻ như vậy anh chàng đẹp trai đó cũng trẻ q u á đi chẳng lẽ chiêm hóa có ý định đầu tư vào đó tô sán hiển nhiên không phải loại hình nữ giới thốt lên hai chữ đẹp trai nhưng tiền bạc và địa vị có thể bóp méo rất nhiều thứ cho nên cô minh tinh hạng hai thi thoảng xuất hiện trên đờ tờ hờ nói như thế cũng không có gì lạ bên cạnh cô gái này có mấy nam tử thao thao bất tuyệt lấy l ò n g một trong số đó đắc ý khoe khoang nguồn tin của mình tạp chí đó gần đây phát triển cực mạnh nghe nói chiếc bẹn nhỉ đặc biệt ở cuộc triển lãm cũng bị ông chủ tạp chí này mua mất tôi có người bạn quen biết bên trong tạp chí tin này tuyệt đối chính xác đừng coi thường người ta trẻ tiêu tiền bạo tay cực kỳ người khác thì nói vừa nãy là thất tử của chiêm hoa đấy xem ra ông ta cực kỳ có hứng thú với hạng mục của chàng trai này chỉ e bây giờ khối người đang thông qua đủ phương thức để liên hệ với bọn họ t h ư ơ n g hải lại xuất hiện một nhân vật nữa rồi còn trẻ như vậy chẳng biết bối cảnh lớn cỡ nào bùi phượng sơn và la trí nhất thanh toán rời đi khi chiêm hóa và tô sán bước ra vẻ mặt thoải mái từ nụ cười vui vẻ kia của chiêm hóa ít nhất bọn họ cũng biết được một điều chiêm hóa không để ý tới cuộc vi tiêu kia còn tên nhai tô sán thành kẻ được lợi lớn nhất giờ đây cái tên tạp chí văn hoa thời thượng của y đang thông qua lời dị thai của các thiên kim nhà giàu ở quầy ba qua lời bình luận ăn to nói lớn trên du thuyền x a hoa trên quán trà tầng thượng nhà cao tầng chuyến đi khắp thượng tầng thượng hải hôm nay với tô s á n mà nói là thu hoạch lớn hai người không cùng tầng cấp lại có thể ngồi đối diện với nhau tô s á n đưa được phương án huy động vốn của facebook cho chiêm hóa là chuyện khó tin nếu đổi lại là bất kỳ ai tô s á n sẽ không thực hiện kế hoạch mạo hiểm này y phải tốn rất nhiều công sức thuyết phục từ lao gia tử và cha mình r ú t sức tới cuối cùng cả hai dù đồng ý giúp ý nhưng không đánh giá cao kế hoạch này nhưng chiêm hóa làm đầu tư đầu tư vờ cờ và pê dì vặt qt u là hai khái niệm khác nhau vợ cờ mạo hiểm chú trọng đầu tư ít hồi báo cao bỏ một đồng ăn mười đồng hình thức này quyết định tính chất của vợ cờ là sáng tạo và mạo hiểm ở phương diện này chiêm hóa có tính cách mạo hiểm ông ta là kẻ phiêu lưu nên người khác không làm còn ông ta thì khác vì thế tô sán có năm chắc nhất định làm chiêm hóa học theo bữa cơm hồ rèn phệt chỉ thiếu con đường thổi vào t h a i ông ta kế hoạch lần này của tô sán nhìn như ngẫu nhiên đám lâm quang đống nhìn vào có thể thấy tô sán tầm nhìn xa trông rộng làm mọi việc nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay thực chất ý phải tính toán tỉ mỉ tính đầu cơ và biến số trong chuyện này khá cao khả năng sẽ chết non làm hỏng hết tính toàn sau cũng có nhưng tô sán không thích để cao sự vất vả của mình ý thích xuất hiện trước mắt người khác với phong thái nhàn nhã hơn bởi thế có thể nói hình thái bên ngoài khác nhau nhưng tô sán và đường vũ cùng là một loại người sự khác biệt làm họ thu hút nhau bản chất giống nhau khiến cả hai tâm hồn có rung động đồng điệu chương 513, chuyện quanh nổi l ầ u tô sán và đám lâm còn đ ố n g vương thanh từ cầu thang máy khách sạn sảng d ì la đi xuống lòng nhẹ n h õ n khoác khoái giống như cả buổi tối giải song 999 đề thi cao khảo tới cửa khách sạn vương thanh khoác tay tô s á n vẻ mặt vui sướng đột nhiên hỏi đầu tư và chơi cổ phiếu cái nào kiếm tiền nhiều hơn nhỏ tô s á n cậu có nghĩ tới chơi cổ phiếu không câu hỏi này của vương thanh làm mọi người suy nghĩ với ánh mắt độc đáo của tô s á n nếu như chơi cổ phiếu sẽ thế nào làm sao mà kéo hai vấn đề này vào làm một được cái này quá mơ hồ trần khải thụy bị câu hỏi của vương thanh c h ọ c cười nói tới vấn đề này tôi chợt nhớ tới một câu chuyện kể ra coi như chuyện vui cho mọi người nghe nhé tôi sán thích dùng những m ẫ u chuyện nhỏ thể hiện tư tưởng của mình đây chính là cách học tập độc đáo của y giới đầu tư tổ chức một một bữa tiệc tham dự có nhân vật phong vân trong giới đầu tư và cổ phiếu bởi thì thông báo là sẽ uống rượu nên bảo mọi người đừng lái xe tới sau khi hoạt động kết thúc khách khứa bắt xe về nhà thì có chuyện thú vị xảy ra những người giới đầu tư hôm đó ở trong khu biệt thự xa hoa của thượng hải con người thói quen tụ lại theo bẫy tuy hướng đi giống nhau nhưng giới cổ phiếu lại ở khu nhà trung cấp mọi người có thể hiểu làm đầu tư phô trương chơi cổ phiếu thì kín tiếng nhưng nếu nhìn từ điều kiện ăn ở m à x é t thu nhập của làm đầu tư hơn chơi cổ phiếu rồi tô sán lúc này mới cười kiểu nửa đùa nửa thật cho nên nếu tôi làm đầu tư thì chơi cổ phiếu là lựa chọn thứ hai mọi người vỡ lẽ t h ế ra đằng sau khuôn mặt hiền lành của ông chủ lớn là trái tim tham lam rời khách sạn triệu minh nông hưng phấn kiến nghị đi uống rượu chính thức mở tiệc mừng công tô s á n và bọn họ di chuyển tới một nhà hàng ăn cơm thương vụ là thế đôi khi ném ra mấy trăm nghìn một bữa cơm mà ăn chẳng no thường thường sau đó ra quán mì đầu đường gọi một bát mì năm đồng vừa rồi ở bàn ăn mọi người giao lưu thương vụ chỉ ăn vài miếng lóc dạ rượu vang lại uống không ít kiếm quán lẩu mọi người tụ tập thành vòng tròn ở vỉa hè hiện là trước đồng chí người đi đường đều mặc những bộ quần áo dày ghế gô dưới hàng cây mọi người t ú m năm tụm ba thổi củ khoai lang hoặc bắp n ô nướng tới thượng hải đương nhiên sẽ ăn lẩu hải sản nguyên liệu chính là tôm mực ngao n ấ m kim c h ơ m cải mì tôm gần hai mươi thứ cho các loại gia vị vào trước đóng nắp bật to lửa thoáng chốc mùi thơm xuyên qua nắp nồi tỏa bốn xung quanh làm người ta chảy nước miếng t h ơ m quá mọi người suýt xoa ai có thể nghĩ bọn họ vừa ở khách sạn năm sao cách đó không xa đi ra vương thanh mở nắm n ồ i cho tôm rau cải vào động tác này làm hơi trắng hừng hực trào ra nháy mắt tràn ngập bản mọi người ăn được rồi đó an thôi an thôi trần khải thụy không đợi thêm được nữa là người đầu tiên cho đùa vào n ồ i tô s á n cũng bảo tất cả tự nhiên không cận câu n g ệ gì hết vương thanh ngồi bên cạnh tô s á n khéo leo bóc vỏ tôm cho vào bát của y tô s á n thản nhiên hưởng thụ vương thanh cực kỳ biết chăm sóc người khác không có nam nhân nào không thích cô gái như thế không chỉ có cảm giác gia đình còn rất thỏa mãn hư vinh chỉ một chốc lẩu nóng làm chán mọi người lấm tấm mồ hôi toàn thân được sông hơi suốt từ trong ra ngoài thông suốt thoải mái nhất là bên thai gió lạnh thổi vụ v ụ thỏa mãn vô cùng trần khải thụy nhìn quanh những người khác ít nhiều g ấ p thức ăn mời nhau chỉ có bắt hắn để chống từ đầu tới cuối là không ai thèm để ý hơi khó chịu n à y vương thanh cô làm thế cũng chưa chắc được tăng lương đâu điều này không cần anh nói tôi cũng biết trước kia tôi suốt cả ngày chạy đông chạy tây vất vả buổi tối về làm cơm cho cậu ấy ăn đến giờ một lời cảm ơn còn chẳng có nữa là tăng lương vương thanh uống kha khá rượu rồi hai má đỏ lượn g quyến rũ cười nói tô sán chỉ mỉm cười không giải thích gì với vương thanh không cần nói lời cảm ơn nữa y cũng để ý một điều thái độ của vương thanh và lâm quang đống hết sức bình thường giao lưu chỉ dừng lại ở mức độ công việc chẳng lẽ chuyện bọn họ không thành đứng ở góc độ một ông chủ tô sán không muốn cấp dưới mình có quan hệ quá mật thiết với nhau nhưng y không phủ nhận có tâm lý khác chi phối nhưng tô s á n tỉnh táo xác định tốt vị trí của mình ở đây chỉ có triệu minh nông và lâm quang đống vương v ư ợ n g là biết vương thanh là chị họ của tô s á n những người khác đều không biết điều này truy hỏi nguồn cơn thế là vương thanh bắt đầu kể chuyện từ thời tô s á n hay tới cái quán nhà cô trước cổng trường ra sao còn không quên liếc tô s á n đầy thâm ý tô s á n hơi đỏ mặt từ một cái cửa hiệu văn phòng phẩm cho tới thành lập đôn hoàng đương nhiên trong quá trình đó vương thanh nhấn mạnh tô s á n công phu lừa đảo số một g i o h o ặ c như hồ ly Lập lỗi vậy nghiệp nên nhiều sản nghiệp như vậy nhờ trồng. người cảm thán, ai ngờ tô Sán ngày nay chất hôm h tội Mọi ai đi tới cảm nhỏ nhỏ. Tô k ở nước ngoài tôi thấy nhiều thiếu niên sáng nghiệp rồi nhưng với tình hình ở trung quốc rõ ràng khó hơn gấp mười tôi biết câu chuyện đứa bé nghèo suốt ngày lang thang nhặt rác khắp các đường phố người ăn mày quanh năm túi mình xin từng đồng của người qua đường cuối cùng từng bước leo lên đỉnh kim tự tháp không nghi ngờ gì kỳ tích của cậu có thể sánh ngang với họ h u y ệ t thái dương tô sán giật giật t h ằ n g c h a này không còn ví dụ nào hay hơn sao toàn thích nói câu muốn người ta đấm vào mặt nhớ lời đường vũ nói lòng thoải mái hơn nâng chén lên nếu ban đầu không có chị vương thanh thực sự một học sinh như tôi muốn làm gì cũng rất vướng chân vướng tay vì thế công đầu là của chị ấy còn tôi đi tới ngày hôm nay là nhờ công sức của mọi người cạn chén vì chúng ta vì tương lai còn rực rỡ hơn nữa để mỗi người chúng ta sau này thành một chuyển hữu kỳ để mọi người nhắc tới mãi tất cả cùng nâng chén thế nào là lãnh đạo giỏi là đề tài gây nhiều tranh cãi tô s á n chắc chắn không phải tuyếp lãnh đạo uy nghiêm mỗi câu nói nặng tựa núi thái sơn nhưng y có thể khiến từng người phát huy hết hết khả năng của mình dùng người đúng vị trí là năng lực của tô s á n có thể gắn kết mọi người theo đuổi mục đích chung hay như lời vương thanh nói là lừa đảo một điều chắc chắn vô hình t r u n g vận mệnh tô sán và bọn họ đã gắn kết với nhau vì tô sán đưa những người đáng lẽ thất bại trong cuộc sống từng bước đi tới huy hoàng tô sán nhìn những chiến tướng xung quanh mình vương thanh dường như vẫn giống năm xưa tết hai cái đuôi sam làm việc trong cửa hiệu nhỏ hết giờ làm kéo mình tới quán trà sữa đài loan nghe mình giảng giải kiến thức cơ bản về kinh tế nhân ánh kích động đứng trước bản đen trình bày mô hình quản lý marketing của mình lâm quang đống vẫn như thời ở trường mặt tâm u cuộc sống lặp lại ngày qua ngày triệu minh nông năm xưa vì miếng cơm cho mấy trăm công nhân mà suốt ngày chạy hết cửa nọ cửa kia xin ông này bà khác thành quá khứ cả rồi hiện dưới bầu tới đêm thượng hải cuộc đời bọn họ huy hoàng như ánh sáng ở thành phố lớn này tô sán đột nhiên muốn thấy ba năm nữa bọn họ sẽ như thế nào nhưng y không n ổ i muốn thong thả thưởng thức từng giây phút đó ăn lẩu xong triệu minh nông còn muốn kéo người khác đi quán bar uống rượu tô sán lắc đầu tôi không đi được rồi còn phải về trường mọi người cứ chơi vui vẻ lão lâm tôi có chuyện cần anh lâm quang đống vì đảm nhận nhiệm vụ lái xe cho tô s á n nên không uống rượu cầm chìa khóa đứng dậy tôi đưa chủ tịch tô về mọi người tiếp tục chơi đi mấy cô gái cũng về khách sạn nghỉ ngơi không tham dự cuộc chơi thâu đêm với cánh nam nhân vương thanh cẩn thận quấn lại khăn quàng cổ cho tô s á n vừa rồi ăn lẩu tháo ra sau đó cùng các cô gái rời đi t r ư ơ n g năm trăm mười bốn sắp giáng sinh rồi lâm quang đống chở tô s á n về đại học thượng hải hắn lái xe không nhanh để tô sán có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh đêm xe đi vào con đường chính dẫn tới trường nơi này có quán b a được sinh viên trong trường rất yêu thích tô sán luôn c h ố n g cằm nhìn ra ngoài cửa sổ thế nên tinh mắt nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc nhóm trình thông thông ở trong quán b a lộ thiên tiểu tây tựa hồ đang bị một vài người ngoại quốc q u ấ y r à y đồng đồng hôm nay bị trình thông thông thuyết phục nói quán b a đường nam quang toàn sinh viên anh chàng đẹp trai kết thành từng bầy xuất hiện nơi này được gọi là chỗ tụ tập của người độc thân càng là nơi nam nữ độc thân mong đợi cuộc gặp tình cờ tiếng t â m lan xa lên đại học rồi bất kể nam hay nữ đều không cam chịu cô đơn nữa khó tránh khỏi mơ tưởng lãng mạn đường vũ là tấm gương cho mọi người nhìn cảnh ngọt ngào tình tứ giữa tô sán và đường vũ thực sự kích thích người ta tìm một nửa của mình đồng đồng nghe trình thông thông nói bùi thai thế là thay một cái váy xếp n h p đẹp nhất đi tắt đen xách theo cái túi yêu thích nhất cùng trình thông thông cũng trang điểm lộng lẫy đi tới quán b a cảm thụ một hồi phong vị tiểu tư sản quả nhiên hai cô gái xinh đẹp được nam sinh tới bắt chuyện rất nhiều nhưng tướng mạo chẳng được như kỳ vọng không nói nói chuyện cũng quá thô bỉ làm trình thông thông và đồng đồng cực kỳ thất vọng đang chuẩn bị tính tiền trở về thì có mấy người nước ngoài say rượu lào đảo đi tới đập mười tợi một nghìn tệ lên bàn nói đi uống trà với bọn anh nhé sau đó đưa tay ra muốn nắm lấy cổ tay đồng đồng có trời mới biết đám du học sinh người nga này học đâu ra tiếng phổ thông lưu loát như thế đoán chừng lăn lộn nát mấy quán bar trung quốc rồi t h u lại số tiền thối của mày đi đồng đồng là cô gái tự ái cao cầm lấy nắm tiền trên bàn ném thẳng vào mặt đám người kia tiền rơi l à tử trình thông thông khôn khéo kinh nghiệm hơn kéo đồng đồng ra sau lưng xin lỗi tôi và bạn phải về trường sau này có cơ hội chúng ta đi chơi rồi định bỏ đi mấy thanh niên nga không nổi giận bước sang chặn đường đừng n ộ i cho anh số điện thoại đã bao nhiêu tiền thì đủ người nga này cao lớn lực lưỡng chủ quan không dám lên q u y ê n hơn nữa chuyện này ở quán bar xảy ra khá nhiều chưa tới mức cần cứ gọi cảnh sát tới giải quyết t r ì n h thông thông tuy mặt tươi cười dùng lời ngon ngọt đối phó nhưng bàn tay bóp chặt tay đồng đồng đám người kia mùi rượu sặc s ủ a cái trạng thái nửa say nửa tình này đáng sợ nhất tuy trước mặt bao người thế này không lo chúng làm được gì quá đáng nhưng chỉ sợ bị ba nở dê chạm sờ s o ạ n một phen thế cũng là lô vô lớn những người hay lảng vảng quán bar này không l ạ đám người nga bọn họ quan hệ thân thiết với một nhóm sinh viên hoàn khố ở trường gần đây thường xuyên lái xe đắt tiền cùng đám học sinh cả nam nữ kia tới quán b a này mục đích chính là s ă n g á i cách tiếng ô tô phanh gấp dừng ngay lại ngoài quán b a quay bởi hàng rào gỗ màu trắng chiếc bèn nỉ hơi t r ồ m lên vỉa hè làm người ngồi gần sát hàng rào kinh hoàng la hét nhảy dựng dậy nhưng m ũ i xe phanh lại sát mép hàng rào thể hiện tính năng tự động chuyển t í n h mạnh mẽ của nó đèn xe sáng rực xuyên qua bóng tối chiếu thẳng vào quán b a ánh sáng mờ ảo bao phủ trình thông thông đồng, đồng và đám thanh niên người nga làm bọn họ đưa tay chém mắt tô sán đẩy cửa bước xuống đi thẳng tới chỗ trình thông thông mang chủ quán các người làm ăn kiểu gì thế hả thu tiền không làm việc à. rồi bảo hai cô gái còn chưa hết xứng sở lên xe đi chúng ta về trình thông thông trước khi đi còn cố ý trả thù đám người nga chỉ tô sán nói xin lỗi nhé cậu ta trả giá cao hơn sau đó đẩy đồng đồng vào xe trước nhóm thanh niên người nga mặc dù bị chiếc xe chiếu đèn thẳng vào mặt đầy ý vị khiêu khích trong lòng phẫn nộ nhưng chiếc bẹn nhì đắt tiền đằng sau cực kỳ có tính uy hiếp ở trung quốc lâu rồi bọn họ biết loại người nào cần k i ê n kỵ rõ ràng loại người đi xe đắt tiền phóng thẳng lên hẹ như thế không thể tùy tiện đắc tội tô sán quay trở lại xe lâm quang đống khởi động máy chiếc xe bẹn nhì chạy lùi xoay một vòng tròng rồi phóng vút đi mọi chuyện như chỉ diễn ra trong tích tắc t r ì n h thông thông vào xe nhìn lâm quang đống hỏi chủ là lâm quang đông xua tay tôi chỉ là lái xe cho cậu ấy thôi mắt nhìn thẳng phía trước Thái độ mọi người, thông thông người độ đồng đồng cái ghế ra rất lạnh làm cô phải kéo váy xuống thấp một chút rồi lại chút nữa thậm chí có cảm giác đứng ngồi không yên t r ì n h thông thông rất tự nhiên nói cười với tô s á n t h a n h thật khai báo có phải cậu rảnh rỗi chuyên môn ngồi dình ở những chỗ như vậy đợi các cô gái như chúng tôi lọt vào miệng hổ rồi ra tay làm anh hùng không nói tới đó mắt hơi hít vào tay bóc chặt giọng chuyện lạnh đám mũi lo đó tốt nhất là trốn cho xa nếu không bà cô đây t r a ra bọn chúng là ai nếu bọn chúng là du học sinh nhất định cho bọn chúng quấn xéo về nước tô s á n không hề hoài nghi trình thông thông có khả năng tụ tập một nhóm người tới gây chuyện với nhóm thanh niên người nga kia chỉ cần làm ẩ m ĩ vài lần nhóm người nga thực sự có nguy cơ bị đổi học chuyện quán b a y không bình luận rượu vào thì tây hay ta chẳng ai tốt đẹp được hơn ai chỉ đành nói sau này buổi tối cố gắng đừng tới những nơi như vậy loại chuyện này khó tránh được l ờ i này tô sán chủ yếu là nói với đồng đồng biết với trình thông thông thì không khác gì đàn gậy hai châu mà thôi thực sự là thế nối đối phương không phải ra tay với đồng đồng không hề có kinh nghiệm khiến đồng đồng phản ứng quá khích mà lúc đó là trình thông thông thì cô sẽ trả tiền về thuận tiện đi tính tiền cho phục vụ vài trăm thì chuyện này đã không diễn ra đồng đồng không dám nhìn tô sán n g o ả i mặt hướng ra ngoài cửa sổ khu nhà của đại học thượng hải hiện ra trước mắt trong lòng yên tâm hơn rất nhiều lúc này đã khá muộn nhưng người qua người lại không ít một số người đang chỉ huy người khác treo đèn m à u trên cây tô sán ngạc nhiên hỏi có chuyện gì thế chuyện gì thế là sao sắp lễ giáng sinh rồi không ít câu lạc bộ chuẩn bị hoạt động giáng sinh trường học cũng tổ chức dạ tiệc năm mới cậu cứ như người ở trên trời xuống vậy trình thông thông nhìn tô sán khắp lượn cuối cùng lắc đầu cậu còn là lớp trưởng cơ đấy thật đáng thương cho cái lớp của cậu tô sán ổ một tiếng hơi xấu hổ gần đây toàn bộ tâm trí đặt vào chuyện học hành với bữa tối cùng chiêm hóa phát triển sản nghiệp quên hết ngày tháng không biết thoát cái giáng sinh đã tới gần vậy là một năm sắp qua đi hình như ở lớp đúng là định tổ chức hoạt động giáng sinh gì đó hy vọng còn kịp hiện giờ có quy định mới không cho xe đi vào khu cờ tờ ít nữa nên lâm quang đ ố n g thả ba bọn họ xuống trước cổng khu cờ tới tô sán đi cùng hai cô gái trở về tới lầu mười bảy trước khi đi lên cuối cùng đồng đồng nói ra được một câu hôm nay c ả m ơn cậu t r ì n h thông thông thì chỉ nói được rồi không quay dậy thời gian tâm sự với đường vũ nữa tô sán vây tay muốn trình thông thông c ả m ơn mình là điều không tưởng tô sán nhìn ra trình thông thông vì quan hệ của mình với đường vũ mà không tự nhiên xem ra tiềm thức luôn so sánh đ ể phòng đường vũ chương năm trăm mười lăm hôn chiến trên internet tô sán gửi tin nhắn cho đường vũ lúc này đường vũ vừa mới học xong tiết tối giảng đường cách khu cờ tờ ít chỉ một cái sân tennis dưới ánh đèn năm ba nhóm học sinh đi lại có người ở sân tennis mới về tay sách theo vợt nam không tính nữ chỉ khoác thêm trên người một cái áo gió thân dưới vẫn là quần sọt h o ặ c là váy nhìn rất thích mắt cũng có học sinh tan học ôm sách trước ngực bàn tán đủ thứ trên trời dưới biển khung cảnh thân thiết mà hoài niệm thân hình yểu điệu của đường vũ xuất hiện trong tầm mắt ôm sách tới trước mặt tô sán hỏi về rồi à có thu hoạch không tô sán đón lấy sách của đường vũ hít một hơi hương thơm thanh mát làm người ta ngây ngất đường vũ khoác tay tô sán vừa đi vừa nghe kể toàn bộ quá trình tiếp xúc với chiêm hóa tổng kết kể ra cũng hơi chán chuyện kinh doanh thì có các giám đốc của ông ta xử lý rồi anh với ông ta lại chẳng thân thiết tới mức tán gâu chuyện trời biển được nói ý chuyện đầu tư với ông ta chỉ tốn có một tiếng thành ra kết thúc bữa cơm đúng là ơ n trời lần sau ông ta còn định bán đấu giá bữa tối nữa anh sẽ kiến nghị một tiếng là đủ những người đang bàn tán xôn xao vì chuyện này mà nghe được tô s á n kêu ca như thế nói không chừng xông tới dẫm đạp y một trận nói như vậy sau ngày hôm nay đường vũ nghèo đầu qua con n g ư ờ i phản chiếu ánh đèn đường đưa ngón tay chỉ trang bịa cuốn tạp chí kẹp trong đống sách của cô cuốn tay giả làm phóng viên phỏng vấn tô s á n thành danh nhân có cảm giác ra sao địa bộ tinh lịch đáng yêu của đường vũ làm tô sán muốn ôm vào lòng khinh bạc một phen có điều lúc này người qua kể lại tay lại ôm sách không tiện hành động anh không tiếp nhận phỏng vấn phần đông chỉ biết chủ tịch tạp chí văn hóa thời thượng dùng cơm với chiêm hóa thôi có khi nhiều người tưởng tượng ra một ông chú dâu ria bụng bự nào đó tô sán chỉ xung quanh làm mặt tội nghiệp anh đi vào trường vẫn thấy thế người không biết anh thì vẫn không biết người ta quan tâm gì anh là ai đường vũ ôm chặt tay tô sán hơn chỉ cần em biết là là ai là được rồi cuộc sống là bình đạm có bao nhiêu kích tình rồi cũng quay về bình đạm tình cảm cũng thế chẳng thể lúc nào cũng tim đập thình thịch m á u c h ả y dần dần nếu gặp một cô gái như thế thành thực khuyên bạn sớm chia tay đi nếu không kết cục là nằm trong bệnh viện với một loạt vấn đề về bệnh tim mạch đấy tô sán không tới mức bất chấp hậu quả bị gió lạnh làm chảy nước m u i đi dạo trong cái đêm rét bút này đưa đường vũ về cờ tờ ít sau đó tô sán về phòng tuy trong phòng không có máy điều hòa nhưng cũng không tới mức gió lùa có chăn dày đệm ấm với thanh niên mà nói không thành vấn đề trong phòng luôn luôn có đám người nơi khác tới ngồi trước máy vi tính hoặc quay thành một đám trong đó đại biểu là tên ăn trực chuyên nghiệp vương kiến đông tiêu hút từ sau màn hình vi tính thò đầu ra rùi rùi mắt nhìn thấy tô sán cư như nhìn thấy thu quý nghìn n ă m không xuất hiện háo hức nói lão đại cuối cùng cậu đã về nhanh nhanh diễn đàn trường hôm nay nổ tung rồi mạng nội bộ của đại học thượng hải rất tốt bên ngoài mạng chậm tới thương tâm Tại một từ tới tối phim khi mai mới cắm máy hôm bộ nhỏ sáng nay xong, có lời ạ mạng Mạng dạng i cái tối nội nội chia tài với còn chẳng công ổn, dung không phong phú đa dạng bằng, dung nền tảng chia sẻ tài nguyên với nhau thì số một. Lý Hàn nhảy từ trên bất bộ đứt hết. tuy thì từ phú rừng may làm đa là Lý số sẻ cậu đối thoại với lý sương long sáng nay gây oanh động lớn hơn rồi khi đó có người nhanh tay ghi hết lại tình huống phát lên diễn đàn hiện giờ bột khoa kinh tế náo nhiệt cực kỳ diễn đàn đại học thượng hải là một trong số diễn đàn trường học có sức ảnh hưởng trong nước trong đó tập trung vô vàn g tin tức sinh viên t r ư ở n g chia làm các b ộ sinh viên cũ các k hoa thậm chí là một số câu lạc bộ lớn cũng có bơ riêng chủ đề về đoạn đối thoại giữa tô s á n và lý sương long chỉ trong một thời gian ngắn đã có gần năm trăm bài viết phản hồi hôm nay tôi ở khu bắc a n cơm nghe nói chuyện này tìm hiểu đầu đôi câu chuyện khỏi cần nói ủng hộ nền giáo dục trong nước đúng là làm người ta rơi nước mắt ông giáo sư người việt nam nói rất đúng giống tư tưởng của trang tử du ngư xuất du thung dùng thị ngư lạc giã cá du ra chơi thong thả đó là niềm vui của cá chúng ta sống quá để ý cái nhìn của người khác mà quên mất phải sống cho bản thân quyền lực và tài phú đúng là thứ đáng đáng theo đuổi thế nhưng một ngày kia có dân tộc không phấn đấu vì tri thức nữa thuần túy theo đuổi tiền tài thì dân tộc đó nguy hiểm rồi của i d tên tam thương tiến ngư theo vương kiến đông nói đó là một giáo viên thích lang thang trên diễn đàn trường không ngờ trong đám học đại học bội có nhân vật tư tưởng sắc sảo như thế hồi tôi năm thứ nhất tuyệt đối không dám đứng dậy phản đối giáo viên rất dũng cảm cố lên học tỷ ủng hộ vương kiến đông là ma xó trong trường nói băng tầm ngư là học tỷ năm thứ ba khoa pháp luật cực kỳ xinh đẹp hôm nay cũng bị kinh động có thể thấy ảnh hưởng sự kiện này không phải nhỏ cũng có ý kiến dâm ô nói rất hay đại học hàng đầu thật sự không nhìn to lớn bao nhiêu trang thiết bị tiên tiến thế nào mà cuối tuần ở lầu tự học có tấp nập không học n g i bên trên có tìm bạn học qua đêm không nam nữ phối hợp làm không biết m ệ n hiệu quả gấp đôi cô gái chẳng vừa đắp các học tỷ truyền đạt kinh nghiệm trong trường cần để phòng ba thứ phòng hỏa phòng trộm quan trọng nhất phòng sư huynh thế nên xin lỗi sư huynh đi nơi khác mà lựa gạt thế là bột khoa kinh tế tưng ơ bừng tất nhiên không phải toàn ý kiến khen ngợi ý kiến t r à i chiều không ít không phải chỉ phan lý sương long mới đứng ra b ê n vực thầy giáo đẹp trai chỉ mạnh miệng nói lời hay ho thì ai chẳng nói được học đệ anh khuyên chú ra nhìn cuộc đời nhiều hơn rồi hắng phát biểu có khi chú là đứa đầu tiên phản bội lại lý tưởng chỉ biết theo đuổi tiền tài đấy ai đi tầm bảo r ộ n g rất kể cả xem thời gian đăng ký thì đã tốt nghiệp mấy năm rồi chắc là chưa tìm được việc làm thua môi múa mép mọi người đừng để bề ngoài đánh lửa bản chất đó chỉ là kẻ trốn học tìm cách bao biện cho bản thân mà thôi không có gì đáng khen ngợi hết đây thì đích thị là f a n của lý sương long học đệ nào đó tôi thừa nhận vị giáo sư người việt nam rất đáng tôn trọng và khâm phục nhưng đến khi nào cậu làm được như vị giáo sư kia thì mới có quyền phát ngôn những lời này nếu không tất cả chỉ là giống tuyết thôi nói và làm là hai chuyện khác nhau bây giờ cứ ngoan ngoãn ngồi học xong đi đã đừng hoang tưởng cậu định trốn học theo đuổi lý tưởng gì kéo xe ba gác gà nói tóm lại những người không có mặt ở hiện trường không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh khi đó không tận thai nghe tô s ả n nói không chứng kiến thần thái của y khi nói chuyện thế nên khó tránh khỏi hiệu quả bị giảm sút đi rất nhiều cùng lúc ấy trong phòng đường n ũ nguyễn tư âu đang thu a 10 ngón tay sơn móng đỏ chót gõ bàn phím laptop vỏ hồng của mình cái lạ tộp này là phần thưởng đỗ đại học của cô đây là laptop giá 10.000, chip c 4 0 0 m h z 6 4 m b r a m 1 0 gbhh thuộc máy tầm trung nguyễn tư âu đang đăng nhập vào phỏ dùn của trường với id o o u triển khai đấu khẩu dữ dội với f a n của lý sương long dù sao cũng là bạn trai của đường vũ hơn nữa những lời của tô sán đúng là chạm vào chỗ đau trong lòng cô sao có thể không lên ủng hộ Nguyễn từ nhỏ nguyễn tư âu được cha mẹ đôn đốc học tập gắt gao nhưng đến giai đoạn hình thành tư tưởng riêng cô chỉ được gia đình lựa chọn thứ tốt nhất để ra đời kiếm việc làm không biết mình thích gì muốn làm cái gì bạn bè cô cũng không biết học tập chỉ vì theo đuổi tài phú quyền lực thay đổi vận mệnh bản thân và gia đình tô sán nói không sai nhưng đại đa số mọi người không muốn thẳng thắn đối diện mà thôi bởi vì bài diễn thuyết hùng hồn nói tới chúng tim gan đó hình ảnh thầy lý đẹp trai trong lòng nguyễn tư âu biến thành tô s á n vì nó mà cô lần đầu tiên tham gia vào cuộc hôn chiến internet mà trước nay cô luôn đánh giá là hành vi đám thửa hơi ngớ ngẩn vì thế nên nguyễn tư âu thể hiện rõ lập trường đứng về phía tô s á n viết một bài mấy trăm chữ ủng hộ lơ tiếng chửi bới toàn bộ kẻ nói xấu tô s á n bất kể đó có là học tỷ học trưởng trong trường hay là tiền bối đáng kính ở ngoài xã hội chương năm trăm mười sáu hiệu ứng t r ì n h thông thông và đồng đồng vừa trở về thấy nguyễn tư âu mím môi mím lợi mặt đằng đằng sát khí gõ bàn phím hỏi chỉ ừ một tiếng mắt vẫn không rời màn hình nhìn nội dung trên màn hình thì đoán ngay ra được chuyện gì rồi cũng mở máy vào mạng xem hai cô gái này không tham gia cuộc tranh luận chỉ hứng thú với chuyện bên lề xem này xem này lại một cô gái nữa tuyên bố không ngại bạn trai ít tuổi hơn t r ì n h thông thông vây tay đồng đồng lại còn có ảnh chụp nữa kèm nữa hoa trông khá xinh đẹp nữa là đám yêu tinh của khoa trung văn đấy đường vũ cẩn thận cậu phải trông kỹ tô sán vào lần này cậu ấy nổi tiếng rồi đông đông đọc một chủ đề xin kết bạn ít nhất có gần trăm i d nữ sinh hùa theo đường vũ dùng khăn lông nóng ấp lên mặt một lúc sau đó bỏ khăn mặt ra xoa ít nước giữ ẩm chuẩn bị lấy nước nóng ngâm chân nhìn qua mấy chủ đề kia rồi cười nhẹ có gì đâu đông đông và trình thông thông n g vực nhìn đường vũ sống cùng mấy tháng rồi ít nhiều cũng hiểu nếu không quan sát kỹ rất khó biết được tâm tình của đường vũ nhưng quan sát một lúc đành từ bỏ chỉ thấy đường vũ nhàn nhã cho hai chân vào chậu nước nóng sau đó đặt sách lên đùi ngồi đọc thần thái thích ý hưởng thụ chẳng có chút lo lắng nào t r ì n h thông thông không chịu từ bỏ hỏi đường vũ đám yêu quái ngàn năm khoa tâm lý không phải nói đùa đâu nếu chú ý tới tô sán thì bọn họ sẽ không ngần ngại mà ra tay đấy ừ thì mình cũng đâu ngăn họ được phải không đường vũ cười nhẹ nguyễn tư âu nhìn thái độ hai cô bạn kia mà buồn cười cô vẫn giữ liên lạc với lâm lạc nhiên biết được tô s á n và lâm lạc nhiên thực sự rất thân thiết đến cả yêu tinh cấp quốc gia như thế mà còn không khiến đường vũ lo lắng thì mấy cô gái này đã là cái gì tình cảm giữa đường vũ và tô s á n thực sự làm người ta ghen tị đại khái người yêu một cách tính toán như trình thông thông sẽ chẳng thể nào hiểu nổi giữa mùa đông tháng mười hai không khí rét bướt cuộc tranh luận ở trường đại học thượng hải từ trên mạng lan ra ngoài gây nên cuộc đấu khẩu không ngất thì kỳ tạp chí mới nhất giới tài chính giới cũng đầu tư cũng ra đời. ba tiếng đồng hồ một bữa tối náo nhiệt hay bữa cơm thương nghiệp đó là tiêu đề của tạp chí tài chính kinh tế rất nhiều tờ báo đăng tin bữa tối này đương nhiên nếu là tạp chí quy mô toàn quốc khả năng chỉ có một hai dòng tin văn tát nhưng ở khu tam giác trường giang này đây là tin tức lớn tô sán cố ý không để lộ tên của mình nếu không toàn bộ sự chú ý chỉ tập trung vào bản thân y chứ không phải là tạp chí văn hóa thời thượng như bây giờ thân phận chiêm hóa tương đối đa nguyên hóa ông ta là nhà đầu tư có tiếng trong nước phạm vi đầu tư cực rộng trong đó bao gồm ngành nghề truyền thông có thể nói ở trong các truyền thông lớn ở tam giác trường giang đều có vốn của chiêm hóa còn xí nghiệp tài nguyên năng lượng cũng có phần tham dự lớn của chiêm hóa cải cách mở cửa 30 năm đây là thời đại kinh tế tự do ổn định hiếm có cho nên tài sản lớp người giàu lên dầu tiên của trung quốc đã lên tới mức độ bị giám sát chiêm hóa cần giữ quan hệ mật thiết với chính phủ để tránh nguy hiểm vì vậy chiêm hóa là một minh tinh trong giới nhờ chiêm hóa mà sự kiện này sức ảnh hưởng ở thượng hải không thua kém gì tiêu vương tạp chí văn hóa thời thượng tức thì lọt vào mắt xanh nhiều người đơn đặt hàng đột nhiên tăng mạnh gây áp lực với bộ phận phát hành thế nên khi nhân lực chưa mở rộng huấn luyện chưa tiến hành trần khải thụy chắc chắn cực kỳ bận rộn nghĩ tới điều này tô s á n ngoác miệng cười không biết lúc này cái tên đ ô i mắt dài còn đẹp hơn nữ nhân đó còn sức làm điệu làm bộ nữa không đang lúc tô s á n đang đắc ý thì lâm quang đống gọi điện tới lao già phạm chi lương gọi điện tới muốn đồng chúng ký hợp đồng với trong a An. Câu lạc、bộ、quốc tế Duy bộ tế t một gian phòng bao phạm t r i lương cùng một nhóm đối tác thương vụ chơi mặt t r ư ợ c ngồi ở ghế sofa còn có ba người uống trà tán gâu không quên thi thoảng liếc mắt nhìn phục vụ xinh đẹp rót trà trên bàn mặt t r ư ợ c có người nói giám đốc phạm tôi đang bảo sao cái tên văn hóa thời thượng quen thai tới vậy nhờ lao triệu nhắc mới nhớ không phải là thằng nhóc đánh cược với anh à. nó bao nhiêu tuổi thế chưa tới hai mươi đúng không bọn nhóc tuổi này làm ăn rất máu lửa người khác ra bài nói trung niên nam tử ngậm điếu thuốc giọng coi thường máu lửa cái quái gì ném một triệu vào bữa ăn không phải đầu góc có vấn đề ạ hiện giờ bọn nhóc làm ăn không biết lượng sức chỉ muốn lấy tiếng mà thôi xem nó đi được bao xa cha mẹ nó kiếm nhiều đến mấy cũng không đủ cho nó ném đi như vậy hô hô hô lão giang chỉ ghen tị tôi h đừng tưởng tôi không biết hôm qua tiểu tình nhân của ông ta nghe được chuyện này hứng thú hỏi chuyện chú nhóc họ tô đó kết quả lão giang không biết uống lộn thuốc gì tôi cho c bé đó một c á người ta bật k h ó cũng tại chỗ, rất chỗ, đ thương. Này Giang, bệnh chán rồi ném cho ít tiền cắt luôn này lão phạm tên nhóc họ tô đó khi nào tới hợp đồng đó ông có ký không phạm chi lương mỏ một quân bài đưa lên xếp vào bộ đủ đỉnh nói vì sao không ký tôi đã thua là nhận phạm chi lương này không phải loại người thua rồi quỵ nợ lát nữa thằng nhóc đó sẽ tới vừa rồi ông càng đánh càng bữa bãi ai chả biết lòng dối loạn sau đó đi gọi điện thoại còn chuẩn bị chơi xong đi gặp người ta kết quả nghe người ta tới mới chấn định lại còn vở vịt phạm chi lương là kẻ cháo trở thích theo gió t r ở cờ nhưng giá tiền ông ta đưa ra rất hấp dẫn quảng cáo không sau trang địa một tháng hai trăm m ư ơ i nghìn hợp đồng ký tới tháng ba năm sau những công ty khác trả cho vị trí này chỉ từ 170.000 tới 180.000, t h ế nên tôi thấy nên đi gặp ông ta trong xe lâm quang đống nói qua tình hình với tô sán mới đầu lâm quang đống tìm phạm chi lương hy vọng dùng giá ưu đãi nhất thuyết phục phạm chi lương đầu tư quảng cáo vậy mà hiện giờ chỉ qua hai kỳ thôi tình thế xoay chuyển 180 độ thành phạm chi lương chủ động liên hệ với bọn họ ra giá cao nhất hiện giờ tô sán và lâm quang đống mà bán vị trí quảng cáo với giá rẻ thì mới là hành vi bại ra tới mức bị t r ờ i đánh mỗi vị trí quảng cáo đều không ít tiền sự chuyển biến này thể hiện rõ ràng nhất hiệu ứng bữa cơm ba giờ với chiêm hóa chúng ta có thể cùng ông ta thương thảo giá tiền một chút lần trước ông ta muốn đánh cược với chúng ta không moi thêm tiền có lỗi lâm quang đống cười lớn chỉ sợ lần này phạm chi lương khóc không ra nước mắt rồi xe đỗ lại trước quốc tế duy an lần đầu bọn họ tới đây là tham gia đấu giá lần này là thu hoạch sau khi bán đ ầ u giá lần đầu không ai chú ý tới bọn họ lần này phạm chi lương đích thân giang liên tiếp chủ động đưa tay ra cười rất nhiệt tình sảng khoái Ái rồi người tiếc hai đi phải vài người dưới đi lên mà nói, lúc ở thế yêu không ngại phải trà, tịch tô, ta trước ta thế từ thế Trước và nhà là nào mà là mà chủ chúng cậu cơm, lúc cả chúng cũng cùng cậu chén. Cơ lúc chỉ không không không nhuôn mình, nhưng không lâu lần lên lương là lòng đều nếu uống yêu xuống, dùng bản bốn bằng ngôn ngữ. gặp, gặp về, Yếu ở nhận định của phạm chi lương với tô s á n đây là người trẻ tuổi có bối cảnh gia đình lớn muốn thể hiện trước mặt gia tộc vì tô s á n còn trẻ lại có được sự nghiệp thế này cho nên phạm chi lương phân tích người như tô s á n lấy thái độ trưởng bối với văn bối dù là hòa ái hay chăm sóc thì nhất định sẽ phản cảm tô s á n cần là một loại thừa nhận giá trị của bản thân cho nên phạm chi lương dùng cách sưng hâu ngang hàng với tô s á n coi như hai người đứng đầu công ty nói chuyện với nhau tuy trong lòng hơi thiếu tự nhiên có điều lăn lộn làm ăn bao năm nhìn bề ngoài không thấy gì bề các ả Tô s n muốn nói, ông đừng thì rất lại ó vị ợ v t tôi vịt, mệt, tôi cũng mệt, lát nữa, cũng ông cũng nữa ông cũng không tiện. Phòng bao không bàn bao làm lát phải chỉ có vợ xẻo đây á tán Các n còn phòng như biệt ở nhà, Lương h thự Phạm Chi、Lương、Hổ hởi thiệu. bài, bố biệt trà vào đi giới có gấu, trí ở đ vị, đây là chủ tịch tô đừng thấy cậu ấy còn trẻ nhưng là thiếu niên như hổ tạp chí văn hóa thời thượng là của cậu ấy còn vị này là tổng giám đốc lâm quang đống mọi người lần lượt rời chỗ chào hỏi nghe thấy chủ tịch tô đã lâu không ngờ còn trẻ hơn lời đồn chủ tịch tô giám đốc lâm rất vui được gặp chủ tịch tô chúng ta lại gặp nhau rồi không biết cậu còn nhớ không lần trước cậu và giám đốc phạm đánh cược tôi là người làm chứng vừa rồi ông ấy nói sẵn sàng nhận thua cậu hay giơ cao đánh khẽ thôi nhé tô sán và lâm quang đống tới bắt tay từng người ngồi xuống ghế sofa bọn họ nghiễm nhiên thành nhân vật trung tâm có người tới nói chuyện thảo luận ít vấn đề làm ăn phạm chi lương đóng vai chủ nhà buổi tiếp nhưng không nói tới chuyện quảng cáo tô sán và lâm quang đống cũng không nói ra thích bàn chuyện gì thì tham gia chuyện đó không ai muốn lên tiếng trước người nào nói sẽ vào thế yếu vấn đề hiện giờ là phạm chi lương muốn giá nhỏ nhất lấy hợp đồng quảng cáo này tô sán muốn giá cao hơn ai không kiên nhẫn được đề xuất ra thì trong cuộc đàm phán tiếp theo sẽ bị thiệt đây không phải kiểu quan hệ với cơ quan quốc gia không phải một bên bóp cổ bên kia khiến đối phương không thể không khuất phục mà đây là loại đối đầu tâm lý trên thương trường dính lũ tới lợi ích hai bên phạm chi lương tính toán chi ly là đương nhiên mà đây cũng không phải là lúc để tô s á n hào phóng nhiều người khác đang đợi kết quả đàm phán của bọn họ tô s á n đối xử với phạm chi lương thế nào là vấn đề quá mềm mỏng phòng thị trường sẽ bị nhà quảng cáo khác gây sức ép khó xử quá cứng khiến người ta thấy không hiểu tình lý người khác sẽ cảm giác không an toàn vào tạp chí mới trôi dậy này đạt được cân bằng bao giờ cũng là khó nhất g i dối khách sáo một hồi thấy không có khả năng chuyển biến phạm c h i lương ra ngoài gọi một cú điện thoại chẳng mấy chốc có tiếng gõ cửa cửa phòng mở ra các cô gái xinh đẹp ăn mặc đẹp đẽ đi vào mang theo đủ loại mùi thơm làm không khí nhiệt liệt hẳn lên một thiếu phụ trên ba mươi rất quen thuộc nói các mỹ nữ của chúng tôi đã tới các vị chơi vui vẻ lát nữa giám đốc t r ư ơ n g của địa úc n ạ c á sẽ tới ông ấy nói rất n g a tay muốn đánh bài với các vị mấy cô gái này mùi phấn son quá đậm lại ở trong gian phòng kín vốn toàn mùi rượu và thuốc lá mấy thứ mùi khó chịu trộn vào nhau làm tô sán bị một phen mùi vị tập kích làm choan váng mất mấy giây mới định thần lại quan sát mấy cô gái xinh đẹp chưa nói ánh mắt linh động a n mặc trào lưu thời thượng không giống loại trao đổi tình tiền nghe giới thiệu một số là nhân viên văn phòng có cả sinh viên đại học có người còn lái cả bm đúc tới lâm quang đ ố n g r ư ỡ i lưng vào ghế s o f a t r e o tô sán cô bé bên trái rất được chủ tịch tô của chúng ta có hứng thú không đó là cô gái tóc dài buông chéo một bên vai mặc lễ phục trắng hở lưng cao g i á o quyến rũ bên cạnh có người nói hả tô s á n có hứng thú với cô bé đó hả vậy mọi người cùng giao lưu hắn cũng nhìn chúng cô bé này không phải chỉ trẻ nhất mà khí chất cũng không tệ tô s á n mỉm cười không đáp trường hợp xã giao thời buổi này là thế anh không hòa nhập người ta coi anh là thứ gì loại nhiều thứ sẽ khó triển khai phạm chi lương đi tới phía cô gái thì thầm gì đó cô gái quay đầu nhìn tô s á n yêu điệu cầm ly rượu đi tới ngồi xuống ở bên cạnh phạm c h i lương về chỗ giới thiệu vị này là chủ tịch tô tô s á n làm tạp chí còn đây là lưu h i ể u tĩnh là người mẫu h i ể u tĩnh không phải em luôn muốn chụp hình trên các tạp chí thời thượng đây là cơ hội lưu h i ể u tĩnh cười duyên dáng đưa tay ra chào anh chào cô tô s á n rất không quen có cô gái không quen biết ngồi bên cạnh mình như vậy đặc biệt là cái mùi nước hoa làm y không thoải mái có điều bàn tay rất mềm mại lại còn khẽ gãi gãi lòng bàn tay y sau đó cười tủm tim rồi thu về lưu h i ể u tĩnh nhìn tô sán chăm chú tỏ vẻ rất có hứng thú với y chủ tịch tô làm tạp chí gì thế tô sán mặc kệ lâm quang đống ở bên h á y mắt trêu ghẹo t h â m đủ đúng là thứ giáo viên đ ộ i bại chưa bao lâu đã quen thuộc mấy trò này rồi một cuốn tạp chí thời thượng đang trong quá trình phát triển vẫn cần mọi người nâng đỡ phạm c h i lương chỉ tờ văn hóa thời thượng đó là tạp chí của chủ tịch tô lưu h i ể u tĩnh điệu đà đưa tay ra cầm tờ tạp chí thuận thế đưa chân khéo léo vắt chéo lên khoe đùi trắng trẻo đặt đùi Đống tờ báo lên xem. Với Lâm Quang Đống mà nói Với xem. mà chừng ả n này không khác bức tranh nghệ thuật, vì tạp chí này là đứa con của hắn, tĩnh trang nhã cầm tạp chí, trông như tòa sáng.、Tô、Sán là khác thuật, chí Hiểu chí, phải h Tô bức của cầm đứa tạp tạp tòa t Lưu vì a h ậ n nếu cô á i năm à y tới Đại học Thượng Hải, sẽ có rất nhiều tên xuất Đại Hải, nhiều i học có n sẽ s phút lưu h i ể u tĩnh ngẩng đầu lên vẻ mặt lộ sự kinh ngạc vừa phải hoa thật lợi hại anh chắc không nhiều tuổi hơn tôi đ â u nhỉ vậy mà đã có tờ tạp chí nổi tiếng như vậy rồi tô sán thấy lưu hiệu tĩnh càng tới gần mình đùi t ự a có t ự a không chạm vào đùi y khéo léo nhích người sang bên một chút cô gái này sức hấp dẫn rất lớn mấy người bên cạnh nhìn y với vẻ đố kỵ phạm c h i lương ném ra quả lựu đạn này rất đủ phân lượng quan sát tô sán thiếu tự nhiên cứ dùng đề tài thương nghiệp nói linh tinh trốn tránh lâm quang đóng ở bên cạnh giật dây phạm c h i lương c ư ờ i t h ầ m cho rằng bắt t r ú n g mạch của tô sán rồi có chút thiên phú kinh doanh nhưng trải đời còn non nớt là con ngựa tốt đấy nhưng dây cương nắm trong tay mình rồi ngồi uống cả một bụng nước trà tô s á n cáo lôi đi vào nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy lưu hiệu tĩnh đứng trước bệ rửa mặt những phòng bao riêng biệt ở quốc tế duy an rất lớn có phòng khách phòng ăn phòng chiếu phim thậm chí có cả phòng ngủ xa hoa nhà vệ sinh các phòng khác một quãng lưu hiệu tĩnh đứng trước gương lau nước mắt trông hết sức đáng thương tô s á n ngạc nhiên cũng không kịp thổi khô tay đi tới hỏi sao thế lưu hiệu tĩnh như con thỏ nhỏ bị giật mình vai run lên quay lại nhìn thấy tô sán cố gượng cười không có gì đâu thế nhưng nước mắt trào ra càng nhiều lúng túng lấy mu bàn tay hết lao lại q u ệ t là mắt kẻ vẽ tỉ mỉ thành lem nhem hết cả không sao có chuyện gì có thể nói với tôi tô sán cố gắng nói nhẹ nhàng hết sức chấn an cô gái mắt neo lại nhìn đám nam nhân ôm eo các cô gái cười đùa ngảng lớn có phải bị ép tới đây không cảnh tượng này mỗi ngày diễn ra vô số ở thượng hải cái gọi là tình nguyện ở đây là rất tương đối ví dụ chuyện công ty người mẫu bố trí người của mình đi xã giao rõ ràng không ai ép không muốn đi thì không sinh tồn được trong cái nghề này vừa giữ thanh bạch lại phải đối phó đám nam nhân đáng tuổi c h a chú tô s á n có hơi yếu đuối khi đối diện với các cô gái t r ư ơ n g năm trăm mười tám không chơi kiểu đó lưu h i ể u tĩnh ngước mắt lên giọng nghe nhẹn n g anh không thích tôi phải không tô s á n bị bộ dạng hết sức đáng thương này làm cho lung túng vừa nãy lưu h i ể u tĩnh nhiều lần có ý thân cận tô s á n lại cố tình giữ khoảng cách người ngoài có lẽ không thấy nhưng con gái mẫn cảm nhận ra ngay phải làm sao đây nói thích thì có nhưng chỉ là đơn thuần về dung mạo thôi nói không thích cũng không được tô sán muốn chửi ầm lên bản lĩnh ăn nói thường ngày đâu mất hết đành ứng phó đâu có cô rất xinh đẹp tôi biết anh là chủ tịch tạp chí lớn tuổi trẻ t à i cao chắc chắn được hoan nghênh lưu h i ể u t i n h cười thảm còn tôi chẳng qua là một người mẫu nhỏ bé cái nghề bị xã hội khinh rẻ nếu không phải mẹ tôi phải phẫu thuật cần tiền tôi cũng không đồng ý giám đốc phạm tới đây ông ấy hứa nếu như tôi tiếp anh một đêm sẽ giúp tôi trả viện phí cho cho dù anh không thích tôi giúp tôi diễn kịch một chút được không tô sán chăm chú nhìn lưu h i ể u tĩnh lòng không biết có tư vị gì một lúc sau gật đầu tôi hiểu rồi cảm ơn anh lưu h i ể u tĩnh cười cảm kích lấy khăn tay lao đi vết lem trên mặt khoác tay tô sán cực kỳ thân thiết đi ra lúc này nhiều ánh mắt chiếu vào một lâm quang đống biến thành chữ không không hiểu vừa rồi ở phòng vệ sinh xảy ra chuyện gì không khỏi lo lắng ông chủ cần tỉnh táo chuyện này chơi đùa chút thôi không sao nhưng tuyệt đối không được động tình đám nữ nhân ở đây không cô nào đơn giản có người v ô tay đúng là trai tài gái sắc thì ra giám đốc tôi là c à o thủ t ă n g gái phạm chi lương càng cười hít mắt hiểu tĩnh cô thật may mắn đấy chủ tịch tôi là bậc nhân kiệt trong lớp trẻ lọt vào mắt xanh của cậu ấy nói không chừng có thể làm người mẫu độc quyền cho văn hóa thời thượng rồi lưu hiệu tĩnh ngẩng đầu lên cùng tô sán nhìn nhỏ cười Cho chuyện thêm một lúc phạm chi lương chú ý quan sát tô sán thấy y không rời mắt khỏi lưu hiệu tĩnh nữa thì lấy ra một bản hợp đồng nói chủ tịch tô đừng có được mỹ nhân rồi quên giang sơn đấy nhé đây là hợp đồng của chúng ta cậu xem đi l ã o phạm này nhận thua chỉ là cái giá ba trăm nghìn một tháng thực sự là tôi không bỏ ra được đấy là giới hạn của l ã o phạm này phải biết rằng nếu tôi ký hợp đồng thì tức là quá nửa số tiền quảng cáo của tôi đổ vào tạp chí các cậu rồi gần đây tôi cũng không dư dả tô s á n lắc đầu đặt cốc trà trong tay xuống không cần nữa tôi thấy hợp đồng này không cần ký tôi thay đổi chủ ý rồi với cả chi tiết hơn ở trang phạm chi lương đang nói đột nhiên như bị tống quả đấm vào mồm không nói ra được nữa tô s á n đối diện với ánh mắt ngạc nhiên xung quanh đủng đỉnh giải thích vừa rồi tôi nghĩ thông một vấn đề đó là ý thức thương hiệu chúng tôi đăng quảng cáo trên tạp chí của mình một phương diện là tuyên truyền thương hiệu của đối tác mặt khác cũng phải tuyên truyền thương hiệu của mình chứ nếu giống như đờ t ờ hờ trung ương suốt ngày quảng cáo mấy thứ thuốc tiêu chảy ghẻ ngứa thì mất phẩm chất quá giống như ở mỹ có tờ bị gì nở s ơ h uy quảng cáo trên đó cực ít các vị có thể mua xem thử quảng cáo trên đó toàn là công ty đỉnh cấp lưu h i ể u tĩnh cắn môi tới nhợt nhạt phạm chi lương thấy mùi vị bất thường vội nói chủ tịch tô giá cả chúng ta có thể thương lượng mà không nên quyết định nhanh như thế t ô sán cảm giác được tay lưu h i ể u tĩnh ôm mình lòng ra thở dài nói ai đây không phải vấn đề tiền tôi muốn học theo người mỹ tạp chí của người ta chọn thương hiệu đáng tin cậy quảng cáo xác thực mới cho đăng còn tạp chí trung quốc bất kể là công ty gì bất cần biết quảng cáo cái gì cứ trả tiền là đăng lên hết tôi không chỉ chịu trách với bản thân còn phải có trách nhiệm với độc giả của mình nữa giám đốc phạm ông thấy có đúng không lao lâm chuẩn bị xe thôi tô sán gọi lâm quang đống lâm quang đống đáp một tiếng chào mọi người rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài xin lỗi tôi còn có chuyện phải đi trước mọi người chơi vui vẻ tô sán chắp tay nói ánh mắt cuối cùng dừng trên người lưu hiệu tĩnh cô gái nhu mì này nhìn thẳng ánh mắt y sâu bên trong có chút kiêu ngạo đi ra ngoài sân chiếc bèn ni đã đợi sẵn tô sán vừa mở cửa ngồi vào ấ y náy nói chuyến này gây cho anh thêm rắc rối rồi mỗi người đều có giới hạn của mình tô sán cũng thế ở trường hợp như vậy không ký hợp đồng mà bỏ đi không khác gì cho phạm chi lương một cái tắt đánh gọn y không giận câu người mẫu kia lừa gạt mình người ta chỉ làm việc trong b ộ n phận nhưng y ngứa mắt phạm chi lương dùng mỹ nhân kế với mình thật ra cũng không thể nói là mỹ nhân kế bởi lấy cô gái ra chiều lòng khách hàng để dễ dàng hơn trong đàm phán hợp đồng là chuyện anh tôi đều biết có lẽ trong mắt phạm chi lương đám công tử ca con nhà giàu như tô s á n không coi một mình tinh người mẫu ra gì cho dù biết ông ta dùng mỹ nhân kế t r ă n g nữa thì vui vẻ bước chân vào bấy nhưng tô s á n không chơi kiểu đó cho dù có làm ăn y cũng không muốn làm ăn với loại người như vậy trước khi đi tô s á n cho cô gái kia một cơ hội lựa chọn thế nào là của người ta tuy rằng tô s á n biết chuyện này đầy giấy ngoài xã hội bản thân chẳng thay đổi được gì không thể nói là tô s á n giận y không phải thanh niên ngây thơ biết xã hội đen tối rồi có điều y khó chịu thế thì không chơi nữa vất vả kiếm tiền làm gì ý phải nhịn để kiếm thêm vài đồng à sống thế thật vô nghĩa kiếp trước y nghèo sống phải nhẫn nhịn bây giờ phấn đấu ngoi lên rốt cuộc vẫn phải nhẫn nhịn thì còn ý nghĩa gì đúng là có chuyện chúng ta không thể không nhịn ít nhất không phải chuyện này ông đây đ í c thích đ í c chơi đấy cùng lắm kiếm ít vài đồng thôi dù sao vẫn tốt hơn là cậu bị chúng mỹ nhân kế của người ta nghĩ lại thì ôi đúng là lo bỏ trắng răng quên mất vương thanh từng nói cậu là tên lừa đảo lâm quang đóng cười ha h a phạm tri lương cũng cháo trở một lần rồi chuyện này lan đi chắc không có nhiều người tin đâu nhưng mà lúc nãy cậu nói thật chứ đương nhiên anh thấy t h ư văn hóa thời thượng nào có liên quan thuốc trị ghẻ ngứa không trong phòng bao phạm chi lương và lưu hiệu tĩnh đứng sóng vai ở cửa sổ nhìn chiếc bẹn n ì phóng đi trong đêm phạm chi lương cười khổ chủ tịch lưu làm sao bây giờ lưu hiệu tĩnh thong thả lấy son ra tô lại môi nhìn ra xa đẩy mạnh cửa sổ khoan khoái đón cơn gió lạnh là vào mặt nở nụ cười kinh tâm động k á c h tô săn ả chị đây ngày càng hứng thú với cậu rồi đấy giáng sinh sắp tới rồi đây là giáng sinh thực sự đầu tiên của tô sán và đường vũ là một thành phố biển ảnh hưởng mạnh của văn hóa phương tây không khí giáng sinh ở thượng hải cực đậm các khu phố bắt đầu treo đèn khắp các đường phố thấy được ông già noel với bộ áo đỏ chót những cái cây treo đủ đồ trang trí rừng già bản nhạc giáng sinh vui tươi làm phố phường rộn rã trên khuôn mặt mệnh m ỏ i của những giới trí thức làm việc ở khu cờ bờ giờ sáng lên nụ cười ngày nghỉ các cửa hàng cửa hiệu ra sức tổ chức đột kích trước kỳ giáng sinh giảm giá ưu đãi khuyến mại không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền này vì thế vương thanh cho dù muốn ở lại thượng hải bắt tô sán dẫn đi chơi một vòng cũng không thể liên tiếp cú điện thoại ở dung thành gọi tới cô đành cùng vương phượng nhân oanh trở về chuẩn bị đối phó kế hoạch giáng sinh kỳ nghỉ kép giáng sinh và năm mới tới gần làm cái thành phố vốn nhộn nhịp càng thêm tưng bừng không khí trong đại học thượng hải càng như thế các hội trường không còn đủ dùng nữa sinh viên các khoa bắt đầu nhắm tới giảng đường Là lớp chương năm lúc c này trăm mười chín trọng trách lớp trưởng gần đây tô s á n ngoan ngoãn đi học không chạy lung tung ngoài trường nữa làm đường vũ rất hài lòng mỗi ngày tan học chỉ cần không tự học buổi tối là đều hẹn tô s á n gặp nhau ở nhà ăn hai người ăn cơm xong nếu không tới thư viện lặng lẽ xem sách thì thì gọi một chén trà cà phê ở gian nghỉ ngơi nhà ăn hoặc quán cà phê làm bài vì thế thường xuyên làm cho lượng khách quán cà phê tăng thêm mấy phần tô s á n có cảm giác quay về thời cao trung cuộc sống phong phú cùng thỏa mãn nhỏ trong lòng trải qua cuộc sống quân vương không tào chiều đột nhiên phải chịu trách nhiệm của lớp trưởng một đống giấy tờ chất c h ồ n g trước mặt y tô d i nhất bắt đầu bất mãn với tô s á n có điều không trách tô d i nhất được muốn tô s á n làm một cái thông báo tưởng chuyện xong xuôi đâu vào đấy cả rồi đến lúc đó gọi điện thoại không được cho người đi tìm không tìm thấy tô sán đâu đành gọi lớp phó đáng thương từ phòng ra đi từng nơi thông báo muốn tô sán tổ chức lễ hội lớp giúp lớp tăng thêm gắn kết y không rảnh chơi trò mất tích thế là lớp phó lại lật đật tổ chức một lễ hội nhạt như nước úc và anh m a n một cái là tô sán lười biếng nhưng uy tín và sức ảnh hưởng trong lớp lại cao nhất là qua sự kiện đối đáp với lý sương long lại càng làm danh vọng của y lên tới mức độ chưa từng có may mắn tô sán về rồi nhiệm vụ đặt trước mặt y bây giờ là tìm nơi tổ chức hoạt động giáng sinh cho lớp năm mới thì trường học cùng các khoa đã thống nhất tổ chức chúng ta không thể so với hội sinh viên được bọn họ có tiếng nói trong cao tầng trường có gì ngon lành họ ăn trước không ăn được mới nhừng ra bọn họ tổ chức dạ tiệc giáng sinh chiếm hết hội trường lớn tiếp đó là các khoa hội trường nhỏ hơn chúng ta không hy vọng gì nữa người đang nói là uy viên tuyên truyền lớp khá thân thiết với tô sán không có hội trường thì thôi lấy hội trường tổ chức dạ tiệc quy mô lớp cũng khoa trường một chút nói không chừng bị nhà trường mắng cho một trận hay là lấy giảng đường đa truyền thông ở đây ai quen biết với bên quản lý giảng đường không mọi người nhìn chằm chằm vào tô s á n nếu nói đúng ra người tiếp xúc mật thiết nhất với các cơ cấu trong trường là lớp trưởng mới đúng đáng tiếc lớp trưởng lớp số bốn bọn họ chẳng tạo dựng được chút quan hệ nào với nhà trường đám người lớp phó dương lỗi cực kỳ coi thường tô s á n lạnh lùng ngồi nghe không tham gia thảo luận có nói cũng chỉ là lời châm trọc khiêu khích có người giật áo dương lỗi nói khẽ khoan dung một chút dù sao cậu ta là lớp trưởng bọn lớp số ba đang đồn ầm lên lớp ta nội chiến đấy tô sán phải nhìn tôi y làm lớp trưởng không ra sao toàn chút hết gánh nặng cho người dưới bọn họ không oán trách gì mới là lạ quản lý đại học tương đối dân chủ hóa dù sao đều vì lợi ích lớp lợi ích cá nhân không rõ ràng thế nên ai ủng hộ tô sán cứ ủng hộ ai ghét cứ chửi chẳng có chút áp lực tâm lý nào đó là một nguyên nhân khiến tô sán không làm gì mà có uy tín cao trong lớp đây hoàn toàn là cái công tác đã tốn công lại dễ mất lòng có lớp trưởng nhiều năm sau vẫn bị bạn trong lớp chửi mắng mong muốn những đám sinh viên mà sau này phần đông sẽ có địa vị khá cao trong công ty nước ngoài hoặc cơ cấu quốc gia nắm tay nghẹn ngào nói nói c ả m ơn lớp trưởng cho tôi một quãng thời gian đại học mỹ hảo vàng bạc trong túi mỹ nhân trong nhà cứ thoải mái chọn thì chỉ nằm mơ có điều kiếp trước anh đây không được trải nghiệm làm lớp trưởng t i ế p này anh cũng muốn làm phong phú cuộc sống một lần tên nào chửi cứ chửi lời vào thai trái qua thai phải cả thôi anh đây mặt dạy không sợ không dễ vậy phòng quản lý toàn người khó tính lắm không có quan hệ đủ mạnh bọn họ sẽ không cho chúng ta mượn phòng mà phòng đa truyền thông bây giờ cũng khối người nhắm vào rồi đến cái giảng đường số năm xa lắc kia mà còn khó mượn được nữa là nghe nói câu lạc bộ phiệt rất chịu chơi thuê luôn khách sạn trung tâm ủy viên sinh hoạt thích nghe ngóng chuyện quanh trường nói nay t ố sán cậu làm cho tốt nói không chừng lễ giáng sinh này tổ chức hành o tráng khi đó câu lạc bộ phiệt mời cậu r a nhập đấy dương lối h ừ một tiếng cậu ta mà vào nổi câu lạc bộ đó à phiệt à tô sán mất một lúc mới nhớ ra khi vào trường từng nghe t r ư ờ n g tiểu kiều nói đại học thượng hải có một câu lạc bộ riêng bí mật học tập hình thức của hiệp hội Sĩ nghiệp gia thanh hoa hội đầu tư sáng nghiệp bắc đại hội đầu lâu của iale mạng lưới bạn bè trong mỗi trường là một món tài phú không nhỏ ai cũng biết điều đó song để hình thành lên được câu lạc bộ có quy mô sức ảnh hưởng lâu dài phải có tư tưởng và đặc sắc của mình đại khái mỗi trường đại học đỉnh cấp lâu đời chỉ có một tới hai cái những câu lạc bộ này tuyệt đối không mở cửa cho sinh viên bình thường phải là người nổi bật có đầu vóc và biểu hiện phi phà mới m vào được clb như phiệt đương nhiên không chỉ có sức ảnh hưởng khi còn trong trường mà sau này ra trường vẫn y nguyên có hiệu quả trong đó có danh o nhân xã hội có quản lý cấp cao các công ty bọn họ thông qua trao đổi hợp đồng trung hưởng tài nguyên ngày càng nâng cao mối quan hệ và sức ảnh hưởng nói tóm lại nó là tổ chức tinh anh bí mật người trong đó phải có sự đồng cảm thậm chí phải có sự trung thành với tổ chức một câu lạc bộ như thế hiển nhiên có liên hệ mật thiết với trường học cũng rất kín tiếng đôi khi một người bạn ở giường dưới cùng phòng nhiều năm sau này ra ngoài xã hội khơi lên phòng ba lớn mới từ các kênh tin tức mới biết thì ra người bạn đó là thành viên tổ chức bí mật phi là cái tên mà học sinh trong trường nghe đồn về câu lạc bộ bí mật của đại học thượng hải thực chất nhưng ó tên là gì k ô không, ai chắc. Có điều đây không phải vấn đề Tô Tô n vấn Sán quan tâm. Việc cấp bách hiện nay của tô Sán là tiệc Giáng sinh, vạn hồi lòng dân trong lớp, tăng g ai của điều phải Việc tiệc hồi chắc. Có cấp bách c đây đề tâm. lớp, là ờ các mối quan hệ trường o trong n thiện hình ảnh cực kỳ không tốt của mình nhất. n g lớp, cải cực của tốt mắt Tô h kỳ n g t r ư học cũng tuyệt đối không muốn thấy cảnh toàn trường ăn mừng giáng sinh một trường học mà không khí chơi bởi tiệc tùng quá mạnh sẽ bị chấn áp cho nên địa điểm là một vấn đề một phần ba ủng hộ một phần ba trung lập một phần ba đợi xem trò cười t ô sán thấy mình cần phải tổ chức bữa tiệc giáng sinh k h i ế n cả lớp khó quên thế là t ô sán túi rạp mình trên cái xe đạp dần tránh luồng gió rét căm căm của mùa đông xuyên qua trường học khắp nơi mang không khí trước giáng sinh t ô sán cầm giấy của t ô d i nhất tới phòng quản lý mượn giảng đường nhưng thân phận của t ô d i nhất còn chưa đủ to người ta nhìn lướt qua rồi xua tay không được khi nào có dấu của khoa và dấu của phòng quản lý tài sản trường nữa thì h ă n g tới đây t ô sán hết cách lại co n ngông đạp xe quay về khoa nói chuyện với tô dĩ nhất xong ông ta mang giấy đi xin thêm ủng dấu tô sán lại mang tới phòng quản lý giáo viên trực ban l ậ t xem sổ đăng ký sử dụng lớp học hỏi muốn mượn phòng học để tổ chức tiệc giáng sinh phòng học không được cho mượn với mục đích này hơn nữa bây giờ cũng không còn phòng nữa khoảng thời gian đó đều đã được sử dụng cậu đi chỗ khác xem cơ chế hành chính ở cái đất nước này là thế đấy phiền nhiễu l à n g nhằng đại học thượng hải cũng không phải ngoại lệ tô sán lại hì hục đạp xe tới mấy nơi nữa hoàn toàn không được tích sự gì cho dù có mượn được phòng thì cũng không được dùng tổ chức tiệc tùng coi như chấp nhận tiền trạm hậu tấu giả vờ mượn phòng tổ chức tọa đàm diễn giảng gì đó đi thì phòng mượn được xa chưa nói lại còn ở cạnh một cái nhà vệ sinh cũ lâu ngày chưa cải tạo mùi vị cực kỳ khó ngửi tô sán đoán chừng mình mà tổ chức tiệc giáng sinh ở đây thì đúng là thực sự khó quên chương năm trăm hai mươi giáng sinh đáng mong đợi chuyện tô sán không mượn được địa điểm làm tinh thần trong lớp rất kém tô dĩ nhất đã nhắc tới chuyện này từ sớm nên nhiều sinh viên trong lớp hào hứng chuẩn bị tiết mục đều đã luyện tập hết cả v â y mà bây giờ giáng sinh sắp tới lửa cháy ngang mày lại chưa có chỗ từng ánh mắt không lời nhìn vào khiến tô s á n cảm thấy áp lực hơn cả buổi đấu giá bữa cơm của chiêm hóa đã vậy lại có tin như t r e o n g ư n i người ta chuyên gia đó là lớp số ba thường xuyên học t r u n g giảng đường với bọn họ đã được trường học cho dùng bãi c ỏ để tổ chức tiệc ngoài trời làm người ta ghen ghét nghe đồn cha mẹ của người ta là nhân vật rất có năng lượng trực tiếp ra mặt nói chuyện với nhà trường kết quả mượn được bãi cỏ thật ai cần biết chuyện đằng sau thế nào cha mẹ hay ông chú bà gì người ta xin hộ chẳng quan trọng chỉ biết sự thực là người ta có chỗ tổ chức tiệc giáng sinh thế là danh tiếng lớp số ba tăng lên không ít chỉ cần nghị cũng ngất ngây rồi bày bàn tập phệ t h ả m có xanh m ư ớ c cùng với nữ sinh trong bộ lễ phục xinh đẹp tin giang hồ đồn thổi không ít thành phần ưu ám lớp số bốn lập đàn cầu mưa vào ngày giáng sinh tương t h i ế u hóa lớp trưởng lớp số ba vì thế lọt vào tầm mắt mọi người gần đây rất là nở mày nở mặt tan học thường thấy mấy nữ sinh díu rít vây quanh lớp số bốn có người tức khí an ủi nhau đ ừ n g tường mở cái bãi cỏ đó nhiều rồi m u i lắm đến lúc đó sẽ biết thế nhưng nguyền rủa người ta chẳng làm tâm tình bản thân khá hơn được lớp số bốn cho tới giờ vẫn chưa có được địa điểm ngược lại tâm tình tương thiếu hoa rất tốt từ khi tô sán lên làm lớp trưởng lớp số bốn hắn thường xuyên bị người ta lấy ra so sánh tô sán được coi là nhân vật phong vân ở năm thứ nhất bất kể là danh tiếng hay sức ảnh hưởng đều tốt thậm chí bạn gái người ta là nữ thần đường v ũ vốn là hai người chẳng quen biết chẳng va chạm gì nhưng bị người ta so sánh nhiều hơn nữa toàn ở thế kém hơn tương thiếu hoa vì thế mà sinh ác cảm với tô s á n lần này tương thiếu hoa vượt mặt được tô s á n bất giác đi trong trường ngực cũng lưỡn lên vài phần tô s á n đủ rũ về phòng không hỏi cũng biết lại chạy tốn công rồi trương tiểu kiều ngập ngừng nói hay là để tôi gọi điện cho cha tôi xem tiêu húc và lý hàn nhất trí ủng hộ nói luôn lao tam cậu nói khéo với cha cậu không vụ này lao đại mất mặt lớn lớp mình cũng chẳng vẻ văng gì tô sán nhìn trương tiểu kiều cầm điện thoại đi ra ban công với thái độ coi cái chết như không lòng cảm động lắm vì gần đây trương tiểu kiều cãi nhau với cha quan hệ hai bên rất cương sống với nhau bốn tháng anh em coi như hiểu nhau kha khá rồi chỉ cần tới tối thứ sáu mà trương tiểu kiều không về cái căn nhà rộng hơn bốn trăm mét vuông giúp trong phòng ngồi tô tô vẽ vẽ những bức tranh có gam màu xám xịt thì biết hắn lại cãi nhau với cha rồi chưa gọi điện được bao lâu tiếng trương tiểu k i ể u ngoài ban công to dần lên mặt đỏ tía hai tranh cãi làm đám tô sán lòng trầm xuống ông trương ở đầu kia lại lên giọng giáo huấn con đừng có xen vào mấy cái chuyện này hoạt động gì mà hoạt động tiệc giáng sinh của sinh viên là thứ gì cha không biết sao một đám nam nam nữ nữ mặt dán vào nhau nhảy múa hơ n e o hay ho gì có thời gian dành con tập trung vào xem sách cho cha có còn muốn đi du học nữa không có biết bao nhiêu người vì một hạn ngạch du học mà tranh nhau vỡ đầu chảy máu không hả phía chủ nhiệm khoa cha đã nói rồi chỉ cần thành tích của con căn bản không có chút tiếng nói chung nào trương tiểu kiều chẳng buồn nghe nữa bỏ điện thoại ra khỏi thai kệ cha hắn nói cha đã miệng vào phòng nhìn tô s á n nói xin lỗi không giúp gì được không sao cảm ơn cậu nhiều tô s á n v ô vai hắn cả lý hàn tiêu húc cũng an ủi cửa bên phía trương tiểu kiều không thông giấy của t ô dĩ nhất không hiệu quả tô sán đạp xe khắp nơi dùng ba tấc lưới nói bã bọt mép chẳng lích gì mà hôm nay đã là ngày hai mươi rồi tô sán đứng ngồi không yên đang lúc dầu sôi lửa bỏng còn nhận được điện thoại của lâm lạc nhiên tô sán sắp giáng sinh rồi cậu định tặng tôi cái gì tô sán toát mồ hôi lâm đại tiểu thư cô đứng là trực tiếp có đời t h ừ a nhà ai lại đòi quả thẳng thắn như vậy không lâm lạc nhiên tiếp tục kể tiểu ngũ rất lãng mạn hứa đúng ngày sẽ gửi máy bay cho tôi một bó hoa hồng phân chín mươi chín bông uy uy còn tự tay xuân cho tôi một cái vòng cổ bằng đá rất đẹp này cậu không có biểu thị gì ạ tôi thì chuẩn bị quà cho cậu rồi đấy là xô cô la bị hẳn hoi đấy thực sự là không tặng nổi vì tôi cũng muốn ăn lắm mua ra chưa kịp tặng lại sẽ ăn mất cậu nói xem hộp xô cô la này mà không tặng cậu có phải tốt biết bao không không hiểu nổi kiểu tư duy của cô gái này song đang lúc sốt ruột nhận được điện thoại k h ủ n g khùng điên điên của lâm l ạ c nhiên lo lắng trong lòng tô sán vơi đi nhiều nếu bạn muốn ăn vậy để mình tặng s ô cô la cho minh không phải là người lãng mạn chẳng nghĩ ra được gì mới mẻ hơn đám con trai vây quanh lâm đại tiểu thư vậy mười hộp s ô cô la có đủ không này cậu coi tôi là lợn con ả lâm lạc nhiên quắt một câu rồi lại bật cười khanh khách tặng cái tốt không bằng tặng cái thích được rồi tôi chỉ cần s ô cô la thôi còn một chuyện nữa câu lạc bộ ai tắc khắc của chúng tôi tổ chức dạ tiệc giáng sinh chính thức mời cậu và đường vũ tới tham dự vị trí hội trường lớn tầng thương ngay khách sạn giảo ni ngay ngoài trường cậu đó đây là bữa tiệc riêng tư cậu và đường vũ đi thôi đấy đừng có kéo theo ai clb ai tắc khắc là cái gì tô s á n mà nói chuyện điện thoại với đường vũ và lâm lạc nhiên thì thế nào ba tên bạn trời đánh cùng phòng lúc nào cũng nghe trộm tiêu hút quay sang thì thầm hỏi trương tiểu kiều clb ai tắc khắc là cái gì thế chưa nghe tới bao giờ chẳng lẽ nó cũng là clb kiểu p h ệ t của trường mình à trương tiểu kiều gật đầu đáp nhỏ tên tiếng anh của nó là ẹ sệ đại khái ý nghĩa là tổ chức quốc tế của sinh viên ngành khoa học kinh tế và thương mại mang tính toàn cầu phi chính phủ phi lợi nhuận ở trong nước ta nhiều trường học có chi nhánh của tổ chức này là câu lạc bộ khó tiếp cận có điều so với p h ệ t của chúng ta thì có tình mở hơn gia nhập cũng dễ hơn lý hàn ấm ức nói lại là một thứ xa vời với chúng ta chỉ có tô sán được hưởng thụ cái tên dựa vào bạn gái kiếm cơm đó thật là sướng trương tiểu kiều đĩu môi ai tắc khắc phịt chẳng thần bí ghê gớm thế đâu trước k i a anh tôi là người của phịt c ò n định tiến cử tôi vào nhưng mà tôi thấy phỏng vấn phiền phức nên không t h a m g i a mà trong đó cũng nhiều quy định dườm ra lắm không hợp với tôi đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra nghe lâm lạc nhiên giải thích tô sán hiểu ra cũng là một câu lạc bộ tinh anh tập trung những nhân vật có năng lực trong các trường đại học là vòng tròn sản sinh ra nhân vật tinh anh xã hội sau này ngưỡng cửa của nó rất cao hiện giờ có thể không phải người thành công nhưng vào được nó sẽ có nhiều nguồn lực hỗ trợ tạo nên thành công sau này với năng lực và thân phận của lâm lạc nhiên được tiếp nhận vào quần thể đêm giáng sinh cùng đường vũ và lâm lạc nhiên chỉ nghĩ thôi đủ khiến bất kỳ đứa con trai nào máu cũng sôi sùng sục rồi thế nhưng chưa nói một số chuyện chỉ có thể tưởng tượng trong đầu tô s á n cũng đâu rảnh rỗi được như lâm đại tiểu thư chuyện cấp bách bây giờ vẫn là lo địa điểm tổ chức tiệc giáng sinh đã song chuyện này mới t i n h tới cái khác được ba ẹ sệ xịp thành lập 1948, n g u y ê n bản là viết tắt của ạ sổ xì ạ t ỷ hòn in tờ m i sơn lễ đẹp ẹ tiểu đi ấn sở xì ẹn sẹt ẹ còn ọ mỹ chờ s cọ mở xì ê tiếng pháp có nghĩa là tổ chức quốc tế của sinh viên ngành khoa học kinh tế và thương mại tuy vậy sau nhiều năm hoạt động c ụ từ này đã không còn phù hợp với tổ chức nữa do h sệ xịp mở rộng phạm vi hoạt động tới các thành viên là sinh viên học tập trên mọi lĩnh vực hiện nay từ ẹ sệ x ị p được sử dụng như một danh từ riêng không có nghĩa cụ thể và luôn được viết hoa t r ư ơ n g năm trăm hai mươi một địa điểm tan học buổi sáng ngày hai mươi tô sán và đường vũ cùng đi ăn cơm sau đó lên tầng hai nhà ăn khu nam uống trà tầng một là nhà ăn dành cho sinh viên tầng hai dành cho giáo viên trong trường vì giáo viên ít hơn nên tầng hai chia làm đôi một là khu ăn uống phần còn lại bán đồ giải khát tuy tầng hai là nơi dành cho giáo viên song không phải là quy định cứng tôi xán sinh và đường vũ gọi hai cốc trà nhìn lá trà bập b ể n trong cốc t ô s á n thi thoảng lại nhữ mày vẻ mặt này với tô s á n là rất hiếm có nhất là ở bên cạnh đường vũ địa điểm tổ chức tiệc giáng sinh của lớp anh chưa có tiến triển gì ạ đường vũ gần đây cũng chú ý tới chuyện này tổ chức thành công một hoạt động như vậy một mặt có thể thay đổi ấn tượng của giáo viên chỉ đạo với tô s á n hơn nữa nghe nói lớp tô s á n rất tàn mác đang cần một hoạt động để gắn kết hơn ừ địa điểm rất khó kiếm anh hâm mộ lớp em không tổ chức tiệc giáng sinh tha hồ tự do đường vũ mỉm cười không tổ chức cũng không vui vồn thẻ cô độc biết rõ đường vũ nói an ủi mình từ nhỏ đường vũ lớn lên trong hoàn cảnh cô độc buồn k h ẻ rồi chính vì thế khiến cô vươn lên khác biệt với mọi người có lẽ đường vũ cảm giác chút buồn thẻ nhưng cô luôn có phương thức để giải trừ giống như thời trung học ôn tập t ố i xong cô lặng lẽ ôm sách đi qua đám đông náo nhiệt reo hỏi nhìn ngắm pháo hoa một mình lên xe bus ánh mắt phản chiếu pháo hoa bùng nở bên ngoài đó không phải thế giới thuộc về cô tô sán giống như kẻ dị loại xông vào thế giới băng giá của đường vũ theo như cách nói của đường vũ là dùng sự vô s ỉ vô lại của y phát bỏ sự rụt rè của y không sao sau này có anh mà anh đảm bảo dù ban ngày hay ban đêm cũng không để em phải cô độc chẳng yên phận được bao lâu t ô sán mặt d à y nói không có gì bất ngờ đường vũ c h ừ n g hai mắt lên không đứng đắn đường vũ vẫn như xưa buộc một cái đuôi ngựa đơn giản không có mái tóc c h e khuôn mặt xinh đẹp khoe t r ọ n vành thai trắng non cực kỳ mời gọi chiếc cổ cao thanh thoát mặc chiếc áo len trắng nuốt cổ chữ v lộ ra phần xương q u a i xanh gợi cảm và bầu ngực hoàn mỹ thủ phạm làm làm tô sán nhiều lần thất thần lúc này dưới ánh đèn mắt đường vũ mắt long lanh môi hồng mặc ướt làm tô sán không kìm được những ý nghĩ biến thái còn có thứ không đứng đắn hơn nữa có muốn nghe không nhìn đường vũ xấu hổ là tô sán không kìm được mình đường vũ hơi ngả người ra đằng sau má đỏ bừng kiểu diễm nhăn m ặ t gắt tô sán anh kiếm cái gương mà soi đi chạy cả nước d ã i ra rồi kia dáng vẻ thẹn thùng yêu kiểu của đường vũ làm mấy giáo viên trẻ cùng ít sinh viên ngồi gần đó hốt hồn đang nói chuyện sôi nổi yên nắng hẳn đi khuôn mặt hổng rực ánh lên sắc đỏ rụ hoặc làm người ta nóng dâm gian chỉ muốn ôm vào lòng n g âu hiếm hậu quả trực tiếp nhất là vài cái cốc suýt tuột tay rơi vỡ t ô sán chịu tác động trực tiếp đưa tay chùi mép ánh mắt xi、si、mê bình thường mà trước mặt đường tiểu thư không thèm khát sẽ bị xét đánh vậy anh nói xem anh thèm khát chỗ nào của em đường vũ khẽ đặt chén trà xuống hơi ưỡn người lên làm đường c o n nửa thân trên xuất hiện trọn vẹn trong tầm mắt tô sán nhưng từ đôi mắt sáng ngợi của cô bản năng mách bảo tô sán có mùi nguy hiểm vì thế lập tức đổi giọng khí chất tính cách cùng trí tuệ của em là thứ làm anh thèm khát rất thông minh đ ư ờ n g vũ cởi tủm tỉm cầm cốc trà lên uống một ngụm t a m tạm cảm ơn đường tiểu thư khen ngợi tô sán thầm hâu nguy hiểm nếu vừa rồi vượt miệng nói ra suy nghĩ thật trong lòng dám bị cấm vận một tuần luôn lắm đường vũ chuyển chủ đề lạc nhiên tối qua gọi điện thoại cho em cô ấy nói với anh chưa nói rồi chiều qua anh đi học về thì nhận được điện thoại của cô ấy câu lạc bộ ai tắc khắc của bọn họ tổ chức tiệc giáng sinh ở khách sạn giảm n h i mới anh và em tham gia tô sán bổ sung clb ai tắc khắc có tính chất hơi giống câu lạc bộ phiệt trường ta em biết mà câu lạc bộ nhà doanh nghiệp tương lai tô sán cảm nhận được ngữ khí của đường vũ có cái gì đó ừ có vấn đề gì ạ đường vũ lắc đầu không có gì bọn họ tới tìm em muốn mời em gia nhập tiến cử đường vũ vào là phó hội trưởng hội sinh viên là vị học tỷ mạc tuyết đã đưa đường vũ vào hội sinh viên mạc tuyết đang học năm thứ ba trong nhà là doanh nghiệp địa khí bản thân là thành viên của p h p đường vũ thành tích kiểm tra thuộc top 10 năm thứ nhất mà cái ngày đường vũ diễn tấu đi Di ano ở lễ chào mừng sinh viên mới có hai thành viên của p h p chứng kiến thiên phận nghệ thuật của cô đồng thời sau đó mạng lưới tình báo của p h p cũng tìm hiểu được bối cảnh gia đình của đường vũ một cô gái có tài sắc có cả ra thế như vậy không nghi ngờ gì đủ điều kiện khảo sát vào phi m trong đó thế nào cũng có đám sói mắt trắng tô sán chẳng ưa gì cái câu lạc bộ hình thức hội huynh đệ này từ chuyện thích giữ bí mật có thể đoán đó là đám người kiêu ngạo tự cho mình cao hơn người một bậc c á c h mình khỏi phần đông em thấy câu lạc bộ này khá tiến bộ đường vũ tay lướt quanh miệng trên trà hỏi nhẹ anh không thích em tham gia tô sán thực sự không hề m u ố n một mặt y luôn muốn kéo gần đường vũ về cuộc sống bảo vệ cô khỏi lạc đường mà cái hội kia thì khác hẳn có thể làm đường vũ càng thêm tách biệt hai nữa không biết bên trong đó có thành phần thế nào câu lạc bộ kiểu hội kín như thế nhiều quy tắc thường đặt ưu tiên hội cao hơn gia đình quốc gia vào khó mà ra thì càng khó hơn làm ý cảm giác không an toàn nhưng nếu ngăn cản đường vũ làm chuyện cô thích đó không phải là bảo vệ cô nữa mà là sự chiếm hưu ích kỷ em muốn làm gì hay làm điều đó anh không có ý kiến t ô sán giang tay ra em cũng chưa quyết định xem tình hình rồi tính đường vũ mỉm cười cô suy nghĩ vào câu lạc bộ này cũng vì tô s á n nếu như cô vào đó sau này có thể tiến cử tô s á n nếu vào trong câu lạc bộ đó tư tưởng của tô s á n có thể tìm được nhiều người cùng c h í hướng có thể cùng hộ trao đổi tài nguyên có không gian phát triển lớn hơn đường vũ không nghĩ nhiều cũng không quy hoạch bầu trời bao la cho tô s á n cô chỉ thấy tham gia một nơi có nhiều người giống bọn họ sẽ làm cuộc sống đại học của họ thêm phong phú tô s á n xoa xoa tay có điều cái câu lạc bộ của đại học ngoại ngữ thật lắm tiền đặt địa điểm ở khách sạn giáo nhi xem ra địa điểm trong trường học bọn họ cũng rất ít sao đ ư ờ n g vũ đột nhiên kêu một tiếng nho nhỏ đầy vui sướng cắt ngang lời tô sán anh cũng có thể đặt chỗ ở khách sạn giáo nhi mà ở ngay ngoài cổng trường rất t i ệ n tốt thì tốt thật nhưng thời gian này rồi làm gì họ còn chỗ để em hỏi thử đ ư ờ n g vũ mo mắn mở tủi sách lấy di động ra bấm số thông thông cha cậu là cổ đông khách sạn giáo nhi phải không là thế này lớp tô sán tổ chức tiệc giáng sinh mà chưa có địa điểm ử được đưa điện thoại cho tô sán alo tô sán vừa mới đặt di động lên thai thì bên kia là giọng trình thông thông ở tông cao vút cậu có k h ô n g không đến giờ mới hỏi cậu nghĩ người ta giữ phòng cho cậu chắc đợi đó chưa kịp nói gì thì bên kia truyền tới tiếng tốt tốt t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai địa điểm hai tô sán khẽ nhún vai trả di động cho đường vũ anh nghĩ không ăn thua rồi anh cứ cầm đi cô ấy sẽ gọi lại đường vũ thong thả uống trà không phải trình thông thông rất xấu tính sao hơn nữa anh thấy có vẻ cô ấy cũng không thích em tô sán hỏi nhỏ thông thông tính khí hơi khó chịu nhưng không có ác ý cơ bản cô ấy rất tốt bạn bè cần sẽ giúp hết mình tô sán không tiếp xúc với trình thông thông ấy đi ăn cơm với mấy cô bạn cùng phòng đường vũ thường hay nghe đồng đồng nguyễn tư âu kêu ca nên không hy vọng nhiều khoảng chừng mười phút sau di động của đường vũ đổ t r n g màn hình hiển thị tên trình Thông thông t ô sán bấm nút nghe alo mình là tô sán đây không may cho cậu rồi l o n g tô sán trầm hẳn xuống tiếp đó lại nghe trình thông thông trên hai bọn họ chỉ còn cái phòng nhỏ nhất thôi vốn dùng để đề phòng trường hợp khẩn cấp chỉ chứa được chừng hai trăm người vị trí lại ở tầng hai không ngắm cảnh được chẳng có quầy ba sân khấu đủ rồi đủ rồi thế là quá tốt rồi tô sán đứng bậy dậy mắt sáng lên nói vội như sợ ai đó rình dập dành mất phòng của mình thông thông cảm ơn nhiều đặt hộ mình luôn nhé nếu trình thông thông có mặt lúc này tô s á n không ngần ngại ôm vào lòng hôn một cái Si thế mà đã mừng cúng lên yêu cầu của cậu thật là thấp chứng tỏ bữa tiệc đó chẳng ra làm sao có mời tôi cũng không đi giữ máy đó trình thông thông cười khúc khích cầm cái di động khác lên b ấ m số nói một lúc rồi nói với tô s á n xong cái phòng đó sau chín h tối ngày hai mươi ba sẽ t r ố n g cậu sang đó làm thủ tục luôn đi coi như hòa vụ lần trước cậu giúp tôi thoát khỏi mấy tên người nga chuyện này cũng đừng kể với ai đấy không người khác lại nhờ thì tôi không giúp được nữa đâu thôi cúp máy đây có biết tôi đang ăn trưa không hả nhà hàng pháp này có đầu bếp pháp chính tông nhé bánh đặc biệt họ làm mỗi ngày chỉ có ba mươi cái thôi cậu làm ngội lạnh hết cả tô sán chưa bao giờ thấy lời khoe khoang lại đáng yêu như thế đợi trình thông thông tắt máy trả điện thoại cho đường vũ chạy ù đi đến cửa rồi thình lình quay về hôn trụt lên má đường vũ một cái tăng tốc chạy biến mất kệ đường vũ thở phì phì vì tức giận đạp xe sang khách sạn giảm nghi có trình thông thông đánh tiếng trước việc đặt phòng diễn ra rất thuận lợi thậm chí phía khách sạn còn không bắt tô sán đặt tiếng cọc tô sán lên xem thử phòng hội nghị đó cực kỳ hài lòng còn rộng hơn cả phòng đa truyền thông mà y c h ả y chật mấy ngày không n g ợ n nổi đặt được phòng rồi tô sán lại vội vội vàng vàng chạy tới phòng tự học viết lên bảng dòng chữ bảy giờ học tối nay cán bộ lớp số bốn học mong mọi người phối hợp sau đó lại đạp xe hộp tốc đi học chiều thời điểm này y không bỏ tiết được nữa tới sáu giờ hơn người phòng tự học lục tục thu dọn sách vợ rời đi chừng bảy giờ mọi người tới đầy đủ đám dương lỗi lề mề tới muộn nhất tô sán liên tục h ọ p lớp kiểu này làm chúng không hài lòng toàn bộ ban ủy lớp đã đủ tô sán tuyên bố địa điểm tổ chức tiệc giáng sinh tất cả địa điểm đã bị chưng dụng chỗ dùng được thì lại không thích hợp tổ chức tôi thấy quyết định tổ chức ở khách sạn rảo ní bên ngoài trường thế chẳng phải x o n g sao không xa tan tiệc mọi người có thể an toàn về cờ tới vẽ phương diện không khí có thể kết nổi với không khí giáng sinh trong trường rất tốt cả đám tròn mắt nhìn tô s á n không phải mấy hôm nay lo nghị quá độ nên đầu góc không tỉnh táo nữa chứ ủy viên sinh hoạt giơ tay lớp trưởng đ ừ n g đ ù a như thế có được không quỹ lớp của chúng ta có một nghìn hai trăm đồng thôi lớp mình hoạt động thì tích cực nộp tiền tuyệt đối chảy bữa nhất khoa mà một cái phòng hội nghị nhỏ của khách sạn giáo nhì cũng phải trên sáu nghìn tô s á n tôi ủng hộ cậu nếu chúng ta dán biển công bố tổ chức giáng sinh ở khách sạn giáo nhì sẽ h oanh động toàn trường nhưng mà đạn dược có hạn chúng ta không chơi lớn được như thế không bằng chọn cái quán bên khách sạn g i á o ni đi lúc đó viết trên áp phích bên cạnh khách sạn g i á o ni lúc đó c h ữ bên cạnh viết nhỏ một chút hiệu quả cũng khá ủy viên thể dục lý hàn rất mưu mô bày ra tôi kiến đám dương lỗi cởi khẩy đây là quyết định cuối cùng của tô s á n à e rằng nói ra làm tô dĩ nhất tức chết không cần phiền phức như thế tô sán nhìn quanh một vòng vỗ ngực nói chắc đ ị n h tôi đã đặt chỗ rồi tối 24 chúng ta sẽ tổ chức giáng sinh ở đó cảm giác làm đại gia đúng là đã sáu tin tức lớp số bốn tổ chức tiệc giáng sinh ở khách sạn dạo nỉ công bố ở bảng thông báo khắp cờ tới khiến người đi qua đều đứng lại nhìn áp phích tuy vẽ tay nhưng làm rất đẹp dòng chữ khách sạn dạo nỉ được tô đậm bằng màu đỏ và không hề có chữ bên cạnh như lý hàn nói sau khi tô s á n đưa giấy đặt phòng ra cả lớp nổ tung tiếp đó hơn một tiếng bàn bạc tinh thần mọi người c ự cao c chẳng mấy chốc c u ố n cả đám dương lỗi vào tranh luận sôi nổi tô s á n cảm thấy rất tốt trước đó không khí cả lớp cứ trầm trầm cảm giác như nhà tăng lễ đó là trái đắng do tên lớp trưởng y chỉ ngồi chiếm chỗ không làm gì cả gây ra bị lớp khác t r e o chọc niệm ai nhiều tiêu hút lý hàn còn nhiều lần phản hồi ý kiến bất mãn của thành viên trong lớp với y khi học chung với lớp khác không hiếm lần nghe được mấy lời kiểu như ồ lớp cậu lại tổ chức hoạt động à, cùng với khoa thông tin sướng thế bên đó nhiều mỹ nữ lớp tôi lớp tôi hình như có lớp trưởng thì phải n à y lớp trưởng lớp mình tên là gì đấy cậu ta cũng quên nốt rồi nhưng lần này đến lớp khác cũng biết lớp trưởng lớp số bốn tên là tô sán tin tức ghi trên áp phích là gửi toàn thể bạn học lớp số bốn sinh viên năm một vì nâng cao vinh dự tập thể đoàn kết trong lớp tối ngày hai mươi bốn tháng mười hai lớp số bốn tổ chức tiệc giáng sinh ở hội trường tầng hai khách sạn rào nỉ viết hoa tô đỏ đây là hoạt động trọng đại đầu tiên của lớp ta năm nay mời mỗi bạn học ăn mặt đẹp để tham dự vào tắm giờ ngoài ra có thể dẫn theo một gia quyến mỗi người sẽ có một món quà xinh xắn hội ủy viên lớp số 4 công bố lớp số 4 không thiếu nhân vật tinh thông cầm kỳ thi h o ạ áp phích này tự chế tác có làm mấy bản nếu không có tô sán khuyên can chắc đám người hưng phấn quá độ này chạy l u ô n sang cả khu k h á c gián áp phích đáng lẽ chỉ công bố trong lớp là đủ rồi nhưng cả đám phản đối ầm ầm quyết định làm áp phích hưng phấn cũng phải thôi đây là lần đầu lớp số 4 n ở mày nở mặt mà áp phích đem gian trước bảng thông báo trước giờ sinh viên về cờ tờ ít chuẩn bị cất cặp cất sách ăn cơm thời điểm đông nhất trong ngày vì thế ban đầu một người xem rồi hai ba cả đám đông vây quanh lớp mình tổ chức tiệc giáng sinh ở khách sạn năm sao cơ à? không nhầm chứ một cô nữ sinh lớp số bốn còn định gỡ cả áp phích xuống xem cho rõ quá xa xỉ chẳng lẽ được tài trợ làm sao kiếm được nhiều tiền như thế nói tức chết tôi lại chỉ quen một thằng lớp số bốn thôi chả lẽ nhận là gia quyến của nó để tham gia học sinh lớp số bốn là choáng vắng nhất vẫn đứng ngây ra trước áp phích đây là lớp mình mà Không phải chương ò n c a địa tìm Từ điểm được à? k h năm trăm hai mươi ba trước lễ giáng sinh một tô dĩ nhất vào văn phòng có giáo viên chủ động vô vai hỏi này lớp số bốn của anh chịu chơi nhỉ tổ chức tiệc giáng sinh ở khách sạn g i á o nhì kia đấy chợt chợt có tiền thật là sướng anh nghe nhầm với lớp nào rồi lớp tôi còn chưa kiếm được chỗ mà tô d i nhất cười xua tay làm sao mà nhầm được áp phích dán đầy khắp nơi rồi kia kìa bọn nhóc cũng b ả n tán tương mừng không tin anh vào mạng mà xem chúng nó thông báo cả trên phỏ dùm trường đấy tô d i nhất nghe mà h o ả n g hồn quỹ lớp của mỗi lớp được trường học quy định thống nhất dùng tổ chức hoạt động trong lớp cấm chỉ thu nhiều hơn tô d i nhất biết quỹ lớp có một nghìn tám trăm mấy tháng qua dùng mất một ít rồi hiện giờ chỉ còn trên 1.200 t h ô i làm sao có thể tổ chức ở khách sạn năm sao cũng chưa bao giờ nghe nói xí nghiệp nào tài trợ cho hoạt động một lớp chẳng lẽ phát động cả lớp góp tiền không ổn nhà trường không cho phép chuyện này diễn ra không khéo bị kỷ luật như chơi thế nên tô d i nhất mặt lúc đỏ lúc trắng gọi tô sán tới văn phòng đứng ngồi không yên tô sán vừa tới liền chất vấn ngay tô sán chuyện này là thế nào tiền ở đâu ra em kêu gọi lớp mình đóng góp à hô đồ hô đồ ảnh hưởng rất không tốt được rồi nói chuyện tiền đi đã thầy tô em có người bạn gia đình là cổ đông khách sạn giáp nhi nên được thuê với giá ưu đãi chi phí là do em bỏ ra nếu như thầy sợ ảnh hưởng cứ nói là tiệc cá nhân của em không phải hoạt động của lớp em bỏ tiền tô dĩ nhất sao có thể tưởng tượng ra câu trả lời thế này tô dĩ nhất còn nhớ cha tô s á n vì họ cùng họ tô lúc đó tô lý thành dẫn tô s á n tới gặp hắn mang theo cả mấy thứ đặc sản tây xuyên đó là người trung niên chất phác nên ấn tượng với tô sán cũng rất tốt chẳng lẽ gia đình tên nhóc này là thổ hào địa phương thầy tô còn vấn đề gì nữa không ạ vấn đề tiền không phải lo nữa rồi không vi phạm quy định của nhà trường là tốt tô dĩ nhất cố chấn tĩnh lại ra thế vậy thì được có điều em cũng phải nói cho tôi biết một tiếng chứ tô sán trưng ra bộ mặt vô tội quen thuộc vì thời gian gấp gáp quá em và các bạn cũng mới quyết định tối hôm qua nên chưa kịp báo với thầy mà các bạn thì quá hưng phấn nên vội vàng khoe khắp nơi dù sao sinh viên đại học thượng hải tổ chức tiệc giáng sinh ở khách sạn năm sao tin này lan đi chỉ e nhà trường thôi kệ chỉ cần không phải là em bắt các bạn trong lớp đóng tiền thì không phải sợ gì cả tôi dĩ nhất chân một điếu thuốc tâm trạng hưng phấn lớp ta từ đầu năm tới giờ chưa làm cái gì ra hồn làm tôi không ngẩng đầu lên được cứ làm không cần sợ ảnh hưởng lãnh đạo trường chẳng lẽ còn ăn thịt được tôi sao t ô sán nảy ra một ý nghĩ thầy t ô hay là thầy mời vài lãnh đạo khoa tham gia buổi tiệc lớp ta lấy danh nghĩa là đại diện trường giám sát hoạt động sinh viên bên ngoài trường như thế không ai nói ra nói vào được nữa tôi dĩ nhất hai mắt sáng lên ông ta có nhân tuyển rồi đảm bảo vẹn cả đôi đường thằng nhóc này đầu góc nhanh nhạy suy nghĩ chu đáo chỉ t i ế p m ô i điều là lười thi thoảng lại biến mất đúng là nhân vô thập toàn được chuyện mời lãnh đạo khoa tôi sẽ làm còn các em trong vài ngày tới nhất định bị người ta chú ý nên bảo cả lớp phải học chăm chỉ đầy đủ không cho ai có cớ lờ ờ này nhất định phải tổ chức một bữa tiệc cả lớp khó quên đừng lãng phí cơ hội tốt tô sán thầm đủ đây thì có gì mà là cơ hội tốt nếu chẳng phải cô vợ nhỏ của mình không cho tiêu tiền lung tung thì cứ rảnh rỗi mình mời khắc một lần cũng được nam đường vũ xem thông báo chưa nguyễn tư âu tan học về vừa vào phòng đã hỏi chuyện gì đường vũ đang ở trong gian vệ sinh giặt đồ lót nghe nguyễn tư âu hỏi ngẩng đầu lên mu bàn tay chùi bong bóng xà phòng dính vào cảm nguyễn tư âu rót một cốc nước uống liền hai ngụm nữ sinh uống nước như châu uống thế này rất hiếm có lớp tô sán tổ chức tiệc giáng sinh ở khách sạn g i a o nì đấy hiện giờ các lớp đang bàn tán còn có thể mang theo r a quyến nữa thế còn để người ta sống n ư ớ c không lớp khác tổ chức tiệc ở hội trường sẽ nghĩ thế nào trình thông thông đặt tay lên miệng ý bảo đường vũ đừng tiết lộ tính cô tiểu thư đỏng đảnh này là như vậy suốt ngày thích khoe khoang gây sự chú ý nhưng khi làm việc thực sự đang ca ngợi lại dấu đi sợ người ta vì thế đánh giá sai về mình vì thế đường vũ chỉ ô một tiếng lại cắm túi giặt đồ vì trong trường không còn chỗ nên mới phải dùng địa điểm ngoài trường thôi giống nhau cả mà ngất mất đường vũ cậu có vấn đề gì hả đem so cái phòng học với khách sạn năm sao nguyễn tư âu bị đánh bại rồi nhiều lúc nói chuyện với đường vũ cảm giác không giống nói chuyện với đồng loại đúng là chỉ cậu mới nghĩ thế được có biết người khác không nghĩ như thế không hả ôi nghĩ thôi đã mất cân bằng mình muốn chuyển sang lớp số bốn quá đồng đồng cũng t r e o g ẹ o đ ư ờ n g vũ sắp giáng sinh rồi cậu chuẩn quà gì cho tô sáng thế nói ra đi mọi người tư vấn cho con mắt của cậu không đáng tin t r ì n h thông thông như mọi khi không quên tận dụng cơ hội để khoe khoang đúng thế đ ư ờ n g vũ cậu không thể cứ lạnh nhạt như vậy được đây là giáng sinh là dịp tốt cho các cặp đôi bày tỏ tình cảm như năm ngoái có nam sinh tặng mình dây chuyền bốn nghìn năm trước nữa thì không ấn tượng gì rồi hình như có người đi hồng kông về mang cho nước hoa tọ mì nay năm liệu thu được gì đây quà gì ạ đường vũ lặng lẽ nhìn chậu nước mặt nước hơi gợn sóng phản chiếu khuôn mặt của cô cô gần như không có khái niệm lễ tết gì cả với cô đó chỉ là thời gian cô cho phép mình thả lỏng nghỉ ngơi mà thôi cao trung năm thứ nhất cô và tô sán chỉ là người bạn hợp tính nhau thôi hai bên có chút thiện cảm với đối phương thuộc về loại gặp nhau có thể chia sẻ vài ba câu chuyện nhỏ trước mắt tốt nghiệp sẽ đường ai nấy đi cao trung năm thứ hai cô rời hạ hải với Dung Thành cao trung năm thứ ba ở mỹ lúc đó bận rộn học tập cố gắng hòa nhập vào nền văn hóa hoàn toàn khác vì thế không có mấy thời gian bên nhau không muốn lãng phí cơ hội vào bữa tiệc tùng nên giáng sinh đơn giản đi nghe biểu diễn nhạc giao hưởng thính phòng ngồi dựa vào nhau cảm thụ hơi ấm đối phương nửa chừng tô sán ngủ mất giáng sinh năm nay sắp tới cô vốn có lời giao hẹn không tổ chức ngày lễ tết nhưng bây giờ đột nhiên muốn tặng tô sán một món quà đáng nhớ ba loại câu lạc bộ như phịp có hoạt động gì thường rất kín đáo một ít học sinh trong trường còn chẳng biết tới có sự tồn tại của câu lạc bộ này nói gì tới hoạt động của nó năm nay phía phịp có ý định liên hợp tổ chức hoạt động cùng với đại học ngoại ngữ dùng để mở rộng vòng giao thiệp hai bên đương nhiên không phải công khai tuyên bố chỉ một vài lãnh đạo cao tầng có quan hệ rộng của câu lạc bộ đưa ra quyết định này coi như dùng mối quan hệ của mình giúp thành viên thực ra những thành viên nòng cốt của phịp nhìn ra hệ thống xã giao của mình có vấn đề đem so với hiệp hội đầu tư sáng nghiệp đại học thượng hải hiệp hội người quản lý hiệp hội mờ bờ á thì còn cao hơn một bậc không chỉ vì bọn họ là câu lạc bộ lâu đời nhất mà vì điều kiện gia nhập bọn họ cực cao có tin đồn nói qua năm học thứ ba mà còn chưa được lời mời của phịp thì coi như vô duyên với câu lạc bộ này rồi bọn họ nghiêm khắc khống chế nhân số giữ gìn phẩm chất riêng chương năm t r ư n t lễ giáng sinh 2, một câu lạc bộ có tỷ lệ thành viên thành đạt cực cao như phi khỏi phải nói sâu trong tâm khảm ai cũng có sự kiêu ngạo nhìn bên ngoài luôn lịch sự k h á c h khí kỳ thực đó là khoảng cách kiểu trịch thượng chúng ta không phải một loại người clb càng lâu đời danh vọng càng cao thì hiện tượng cách mình ra khỏi tập thể này càng nghiêm trọng vì thế bọn họ cần mở rộng vòng tròn xã giao. đương nhiên không giao, thể xã một ở r n g m ộ cách tùy tiện đối tượng cần lựa chọn kỹ càng cho nên lần này tổ chức ai tắc khắc tổ chức hoạt động gần đại học thượng hải là do hai bên cùng liên hợp với nhau đ d ngoại ngữ nổi tiếng nhiều mỹ nữ các quản lý của phiệp hy vọng các chàng chi ưu tú của bọn họ bước ra khỏi phòng nghiên cứu khép kín khỏi thư viện phòng tự học quen biết với những nữ sinh tinh phần kia hiện giờ các thành viên cấp cao của câu lạc bộ nhà doanh nghiệp tương lai này đang tập trung trong một quán cà phê kiểu anh trên tầng thượng của khách sạn giảm nhi bọn họ vừa tới hội trường tổ chức bữa tiệc vào đêm giáng sinh cùng bên khách sạn khớp kế hoạch không như lớp tô sán chỉ thuê một ngày phiệp đặt trước ba ngày đảm bảo chuẩn bị tốt nhất không ngờ lại có một lớp học tổ chức trùng địa điểm với chúng ta nam sinh đeo kính gọng vàng trông rất trí thức nói hắn là lưu n g ọ huy một trong số quản lý của p h i t a nghe nói rồi lớp số bốn lớp trưởng là tô s á n tự bỏ tiền mở tiệc được học sinh năm thứ nhất tung hô là lớp trưởng ngầu nhất đó là cô gái đeo kính đen ngực rất lớn tên mạc tuyết phó hội trưởng hội sinh viên là người tiến cử đường vũ gia nhập người thứ ba là lương thanh hà lắc đầu chỉ sợ lúc đó lộn xộn sao nhà trường lại cho phép một lớp làm như vậy còn rêu r a o khắp nơi nữa dù năm thứ nhất cũng nên biết suy nghĩ một chút chứ hay là đá bọn họ ra chỗ khác tôi có thể tác động vào nhà trường ngăn cản bọn họ hoặc để họ chuyển khách sạn tất nhiên tôi sẽ giúp họ đặt chỗ ở khách sạn khác gần trường lưu n g ọ n g huy cười khoe hàm răng trắng đều đặn giọng nói của hắn như vu sư thời trung cổ mang theo ma lực vô hình m ặ c tuyết nhũ mày đừng bá đạo như thế bọn họ ở tầng hai chúng ta ở tầng m ộ ư ơ i chín chẳng liên quan gì tới nhau sinh viên mới mà làm việc chưa đủ chín chắn cũng bình thường là học trường chúng ta phải bảo hộ họ đừng quên chúng ta là sinh viên đại học thượng hải gần đây tư tưởng cục bộ trong câu lạc bộ ngày càng lan rộng chúng ta cần phải chặn nó lại nếu không sẽ ảnh hưởng tới tương lai lâu dài tô s á n và lớp số bốn tưng bừng chuẩn bị hoạt động của lớp không để ý tới bên ngoài không quan tâm hoạt động của lớp gây ra xôn xao như vậy suýt nữa bị người của phịt không hài lòng khiến bữa tiệc nguy cơ đổ vỡ thực ra sinh viên đại học thượng hải tới khách sạn hay các nơi giải trí tổ chức tiệc tùng là quá bình thường còn có chuyện cả một lớp tổ chức đi du lịch hy lạp vào kỳ nghỉ dài nhân dịp quốc khánh năm 1997 m ộ t vị học t r ư ở n g tốt nghiệp bao một chiếc tàu thủy trên sông hoàng phổ chiêu đãi cả lớp tới giờ giáo viên và lãnh đạo khoa vẫn ấn tượng sâu sắc học t r ư ở n g chịu trời đó hiện đã di dân sang mỹ càng không thiếu các phương thức tụ hội quái đản mới mẻ như một đám nữ sinh bao chọn hộp đêm tổ chức ăn chơi tưng ơ bừng thâu đêm hôm sau cả đám mang mắt thâm quần lên lớp với hình tượng nữ sinh ngoan ngoãn chuyện như vậy kể không hết bị văn hóa nước ngoài ảnh hưởng mạnh phong khí trong đại học thượng hải khá cởi mở có điều mấy loại tụ hội phản n ị c h không dám mang ra công khai cho dù những sư huynh sư tỷ lão làng năm thứ tư cũng đều tu luyện được công lực sau l ư n g tha hồ điên cuồng nhưng b ề ngoài phải t h u ậ n khiết phía càng kín đáo tất cả tiến hành trong lặng lẽ giống như lớp số bốn ngang nhiên thông báo mời cả lớp tới khách sạn thác loạn đúng là lần đầu tiên xuất hiện cho nên rất nhiều sư huynh sư tỷ gán cho tô sán biệt danh lớp trưởng lớp cấp thiếu suy nghĩ lớp trưởng một lớp muốn làm chút chuyện giúp lớp mình nổi bật là bình thường nhưng tình huống này có hơi việt vị rồi dù sao nhà trường vẫn phải để ý tới dư luận nhất là đại học thượng hải luôn bị x ă m soi chuyện này có ảnh hưởng tới danh tiếng của trường không chưa nói bị chỉ trích phô trương xa xỉ chuyện này không phù hợp với trường học có lịch sử học tập lâu đời nhưng lớp số bốn chẳng những làm lại còn làm công khai toàn bộ cán bộ lớp điều động đi bố trí hội trường khoe khoang với lớp khác là cái là vòng tròn học sinh bàn tán khắp nơi mà trường học lại không có ý kiến gì nên lớp số 4 vẫn cứ theo đúng kế hoạch chuẩn bị lớp số 4 học tập rất tốt tô d i nhất nhiều lần kiểm tra bất ngờ chỉ sợ đám học sinh của mình vì sắp giáng sinh mà lơ là học tập giờ xem ra không có hiện tượng này làm ông ta rất hài lòng ở cửa cơ tới tương thiếu hoa và dương lôi đứng tựa vào tường hút thuốc phả ra những vòng khói tròn cực kỳ điệu nghệ thang tô sán đó cũng thật giỏi bày trò trên diễn đàn trường cãi nhau vì đoạn diễn thuyết của y còn chưa lăng xuống bây giờ lại thêm việc này một sinh viên mới gọi y là lớp trưởng ngầu nhất tương thiếu hoa rất khó chịu mai mới có cơ hội vượt mặt tô sán ở hoạt động tập thể kết quả chưa được mấy ngày tô sán lại vươn lên át hết h à o quang của hắn tổ chức tiệc ngoài trường cũng có phải cái gì mới mẹ đâu chẳng qua đúng lúc người khôn của khó nên mới được chú ý thôi khói thuốc chầm chậm từ mũi dương lỗi bay ra vô vai tương thiếu hoa cứ làm cho tốt đi t i ế t lớp cậu ở trong trường có không khí lại có thể ngắm pháo hoa trong đêm đó là ưu thế của cậu dương lỗi hút hết thuốc rồi quay về phòng bây giờ ai cũng biết tương thiếu hoa không thích tô sán hiện danh vọng tô sán trong lớp rất cao hắn không muốn bị người ta cho rằng là người trong vòng tròn của tương thiếu hoa mà bị cô lập nguyên nhân sâu xa vẫn là buổi sáng đó ở thao trường bị đường vũ làm chấn động khi đó hắn vẫn còn chưa t ỉ n h ngủ nhưng tích tắc nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ của đường vũ liền hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào nữa thế nhưng đường vũ vì tô s á n ra mặt đá tên đội trưởng đội bóng chạy gây o à n h động cả trường sau đó nắm tay tô s á n bỏ đi làm hắn chẳng chọc hai đêm không ngủ nổi hắn thấy mình thông minh hơn tô s á n giỏi giang hơn đẹp trai hơn gia cảnh tốt hơn nhưng không có được cô gái tóc đuôi ngựa như từ tranh vẽ bước ra đó nam nhân có thể chơi đùa nhân gian t hưởng thụ lạc thú điên đảo l u â n phượng nhưng hạnh phúc tối cao là nắm tay một cô gái ẩn thân một góc của thế giới dương lỗi biết bốn năm đại học hay nhiều năm sau nữa sẽ không quên được bóng giáng sinh đẹp ở sáng sớm mùa thu đó tô sán nhận được rất nhiều điện thoại vương uy uy biết tin tô sán được hưởng giáng sinh cùng lâm lạc nhiên và đường v ũ liền gọi điện tới gần đây tôi bị mẹ tôi kéo tới nhà toàn người nào nào lắm lúc hơn cả mình tinh chạy sâu không nhớ được mình tới nhà ai làm cái gì m ệ t chết làm sao được sung sướng như cậu tô sán không độc ác như lâm lạc nhiên vô về hắn đó là nhà cậu chuẩn bị cơ sở cho cậu cha cậu kỳ vọng vào cậu rất cao biết rồi nếu không đã chẳng để tôi vào cái trường học bé bằng lòng bàn tay này tinh thần vương uy uy không khá hơn chút nào không chú trọng một góc sao có được thiên hạ tôi cũng muốn đi theo con đường cha mẹ tôi vạch ra tôi biết không có họ vương uy uy này chẳng là cái đinh gì cuộc sống này rất vất vả cha mẹ tôi cũng không dễ d à n gì nhưng so với nó tôi thích cầm cái máy ảnh tới nơi không ai quen biết ngao du khắp thế giới đó mới là ước mơ của tôi cơ vương uy uy cười yếu ớt t ô sán không tiếp lời này vương uy uy nói những lời này chứng tỏ hắn đã trưởng thành hơn nhiều biết trên đời có việc phải làm và việc cần làm trách nhiệm của bạn bè lúc này là chia sẻ và ủng hộ thôi t ô sán gần đây tôi thường mơ thấy cậu nhớ tới cuộc sống ở dung thành nhớ ngày tháng chúng ta đi chơi game suốt đêm không về khi đó lạc nhiên n h ữ thời d ậ y ngồi co mình trên ghế sofa chúng ta nói không có, có mùi không bình thường bị nha đầu đó cầm dậy đuổi đánh khắp nhà Lâm quân Chíu Vũ Hiện Vũ đội. trong trường ở thu lại cái tính điên của hắn không ít không thể phủ nhận t r ư ở n g bối lâm ra rất sáng suốt tô sán thậm chí nghi hắn bị trong nhà can thiệp vào điểm thi để bắt hắn phải đi theo ý mình nhưng tô sán không bao giờ nói ra điều này tên đầu heo cậu mơ tới tôi có quái gì hay lạc nhiên mơ thấy tôi thì tôi còn tiếp nhận c ú t cậu đừng có ý đồ gì với đứa em gái xinh đẹp như hoa của tôi đấy nói một câu thôi muốn nhắm vào nó không những phải qua được đường vũ còn phải qua cả tôi lâm chíu vũ nói tới đó nghĩ gì sửa lời thôi không cần qua tôi đường vũ đủ giết cậu trăm lần rồi đến lúc đó tôi làm tròn đạo nghĩa bạn bè an táng cho cậu cẩn thận yên tâm đi em gái cậu cũng giảo hoạt như hồ ly tôi còn chưa đủ cái đạo hạnh thuần phục tôi sán thích lâm l ạ c nhiên nhưng ý tuyệt đối không dám nảy ra tâm tư không nên có được rồi có chuyện nhờ cậu đây tôi biết em tôi với cái câu lạc bộ chết tiệt nào đó tổ chức tiệc giáng sinh ở gần trường cậu cậu giúp tôi trông n ă m nó ai mà biết trong cái câu lạc bộ đó có lũ khôn k i ế p nào Em gái tôi thông minh gái thông nhưng tôi thật, có lâm ú c cũng ngốc lắm. Nếu có cứ cái c nếu lương nào trò với nó nhẹ lắm, đứa bất trò thì tôi dở với h n cho của cậu à đánh. Lâm c h i ế u vũ ngang ngược tuyên bố tóm lại tôi không cần biết nó mà uống say sáng hôm sau nằm trên giường nó không phải là cậu tôi mang súng tới bắn vỡ gáo cậu đấy khoan nếu người nằm trên giường là tôi thì sao ha ha ha tôi nói rồi còn gì đợi đường vũ xử cậu xong tôi sẽ an táng cẩn thận thế nhé bãi mai lâm c h i ế u vũ nói xong c ú t điện thoại t r ư n g năm trăm hai mươi lăm bữa tiệc bắt đầu đêm trước lễ giang sinh vì trước đó hội trường của khách sạn dạo nỉ còn dùng cho việc khác nên sau chín giờ tối bọn họ mới có thể bổ trí cán bộ lớp số bốn mặc áo dày sông pha cái lạnh c a m c a m tay cầm túi to túi nhỏ đ ự n g bong bóng đèn màu cây noel áp hích bút vv v các vật phẩm trang trí tới khách sạn tới cửa khách sạn thấy có một cái xe tải nhỏ một hàng bị em đút mẹ xe đét đằng sau hơn chục người đang vận chuyển đồ từ trong xe ra chỉ huy là một nữ sinh vừa cầm điện thoại nói chuyện vừa ra lệnh trông rất bận rộn tô sán đoán ra đây hẳn là câu lạc bộ ai tắc khắc tới tổ chức tiệc giáng sinh rồi địa điểm của lớp số bốn là phòng yến hội tầng hai không phải cái có quy mô lớn nhất khách sạn nhưng tổ chức hoạt động một lớp thì quá dư thừa không gian ấm áp muốn đặt được cái phòng này không phải là dễ dàng gần giáng sinh không ít công ty tổ chức tiệc hội nghị không có trình thông thông giúp đỡ thì tô sán có trả gấp đôi tiền thì cũng không đặt được cái phòng gần như nhỏ nhất này còn tiệc của dh ngoại ngữ tổ chức trên tầng 19, t ầ n g thượng ở phòng yến hội cấp bậc cao nhất của khách sạn có sân khấu có quán bar có cả ban công để ngắm cảnh đêm tóm lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác có điều đó là chuyện của người ta ghen tị với thiên hạ thì có ghen tị cả đời lớp số bốn say x ư a trong niềm vui của bọn họ bận rộn suốt hai tiếng liền tới 11 giờ tô sán cùng mọi người trở về dọc đường còn nấu cháo điện thoại với đường v ũ em có thể tới giúp mà môn học tối nay em trốn cũng được tô sán thở một hơi đêm lạnh cam hơi thở biến thành s ư ơ n g trắng tay tê hết cả xung quanh vắng người đèn cờ tờ ít vẫn sáng dọn đường vũ chuyển qua điện thoại vào thai dễ nghe vô cùng đây là tiệc của lớp anh em làm khách sao có thể để khách chuẩn bị em cứ yên tâm đợi tới lúc đó mặc cái váy đẹp nhất tới tham gia là được anh tự tin nhỉ mọi người đều rất chờ mong đấy tô sán đương nhiên mời cả phòng đường vũ tham gia tiệc đồng đồng và nguyễn tư âu đều rất hưng phấn còn trình thông thông tham gia tiệc cùng đám bạn của mình ở trung tâm thành phố trở về phòng tô sán bật laptop đăng nhập vào facebook đọc tin nhắn của mark năm nay mark chẳng được nhẹ nhõm như mọi năm hắn phải vất vả sửa chữa các chức năng theo ý kiến phản hồi của người dùng dùng tiền của tô sán tăng viện thuê thêm mấy lập trình viên xử lý công tác thường ngày bây giờ không như lúc đầu nữa facebook mang lại cho hắn động lực cực lớn mark không online tô sán để lại tin nhắn chúc mừng giáng sinh sớm gửi cả tin nhắn cho diệp huy thường anh bạn ở câu lạc bộ giờ nờ giờ khiến y vừa tới sỉ tờ đã bị tóm lên phòng hiệu t r ư ở n g vì ngày mai y sẽ rất bận rộn có thể không có thời gian lên mạng ngày 24, đêm giáng sinh năm 2001, 6 h 4 0 phút tối tổ chức ai tắc khắc của dh ngoại ngữ đã tập kết huy động cả chiếc xe chở khách cỡ lớn chở thành viên tới thẳng khách sạn giảm nghi đương nhiên không thiếu người lái xe riêng của mình tới sinh viên học thượng hải ra vào tấp nập g trước cổng trường đều nhìn thấy cái xe khách lớn này còn tưởng là đoàn du lịch nào đó nhưng từ trên xe bước xuống lại là thanh niên nam nữ mặc lễ phục đẹp đẽ đa phần là nữ sinh làm trước cổng khách sạn như lãng đãng không khí mang sắc hồng vì trời tương đối lạnh nên các cô gái mặc thêm áo khoác chỉ cần từng r ô i chân dài đi tất lụa đen đủ khiến đám lang sói đê hát thượng hải kích động chuyển chừng rồi tô s á n và đám cán bộ lớp cũng đang chạy đôn chạy đáo lo hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng tới cổng khách sạn liền thấy lâm lạc nhiên lâm lạc nhiên đang đứng giữa nhóm sinh viên hai trường đi đôi giày cao góc đen tất lụa đen váy đen chỉ tiếc phần thân trên đáng mong đợi nhất lại bọc trong chiếc giả kịt dày giữ ấm đưa tay vậy vây tô sán lý hàn huyết vai tô sán lão đại yêu tinh lại tới rồi đêm nay có cả đường vũ nữa hạnh phúc tới mức đến trời cũng phải oán hận he he đi trước đây nữ nhân cấp bậc này lão lý không tiêu hóa nổi cùng với khoảng cách càng gần mùi thơm trên người lâm lạc nhiên tỏa ra càng n gây ngất sao tới giờ này rồi vẫn còn chưa chuẩn bị xong lâm lạc nhiên thấy tô sán chán lấm tấm mồ hôi hỏi không có gì không có kinh nghiệm tổ chức đâm ra chạy mua đường hơi nhiều chút thôi bây giờ xong rồi lâm lạc nhiên nói với mấy người bên cạnh mọi người vào trước đi tôi nói chuyện với bạn một chút tô sán lập tức cảm nhận được ánh mắt đề phòng của mấy nam sinh đi qua chưa chi đã thấy nhiệm vụ của lâm c h i ế u vũ giao cho rất nặng nề nha đầu này chơi điên trong khi bọn sói đói xung quanh lại cả một đống vừa rồi về nhà xem mắt ra sao lâm lạc nhiên nheo nheo mắt lại thú vị nhìn tô sán sao cậu lại quan tâm tới vấn đề này nhỉ không phải có ý gì chứ tô sán tình mơ đây là câu hỏi bình thường của bạn bè nhỉ mà vì sao bạn lại nghĩ có ý đồ gì chính lâm đại tiểu thư nên hỏi lại bản thân đi xì lẹo mép không nói với cậu nữa tôi đi trước đây lát nữa g o lâm lạc n h i ệ n xem đồng hồ nói mình cũng đi lên tô sán gật đầu đi vào thang máy cửa thang máy mở ra chuẩn bị bấm thì có người gọi bảo đợi tô sán ngứa người chính là lưu hiệu tĩnh câu người mẫu được phạm c h i lương mời tới dùng mỹ nhân kế với mình lưu hiệu tinh thoáng ngạc nhiên sau đó quay đầu sang một bên người ta không muốn tỏ ra quen biết tô sán tất nhiên cũng chẳng mặt dày sàn tới nhìn cách gan mặc thì lưu hiệu tinh tham gia bữa tiệc ở đây một cô gái xinh đẹp như vậy tất nhiên là thứ trang điểm quan trọng cho các bữa tiệc lưu hiệu tinh không thẹn là người mẫu cực kỳ biết gan mặc một bộ lễ phục đen ôm sát cơ thể áo choàng l ô n g trăng ướt cặp ngọc cẩn hiện dưới lớp lưới đen tràn ngập vẻ hấp dẫn thần bí bất kỳ nam nhân nào mang theo cô gái này bên cạnh cũng rất có thể diện tô sán cũng hiểu lưu h i ể u tĩnh vợ không quen biết mình là một loại tự bảo hộ nên phối hợp không tỏ bất kỳ thái độ gì ấn nút tầng hai tới tầng hai tô sán chào tạm biệt lâm lạc nhiên đi ra cửa thang máy đóng lại lâm lạc nhiên đưa mắt nhìn lưu h i ể u tĩnh hai cô gái cùng mỉm cười vừa rồi tô sán nhìn thấy lưu h i ể u tĩnh có một tích tắc ngược lại làm lâm lạc nhiên m ẫ n cảm nhận ra sau đó tô sán vào bên trong mắt càng nhìn thẳng khiến cô thêm khẳng định cô thừa biết tô sán thích ngắm đ u ổ i nữ sinh một cô gái xinh đẹp váy ngắn thế này y thế nào cũng phải lướt qua vài cái thái độ bất thường như vậy rõ ràng hai người này quen biết nhau lâm lạc nhiên n h ư mày tô sán có quen lưu hiệu tĩnh cũng không phải có gì quá ngạc nhiên quan trọng là vì sao bọn họ lại giả vờ không biết nhau gần tới tám giờ bữa tiệc của lớp số bốn sắp bắt đầu tô sán đứng ở trong đại sành khách sạn đường vũ nhìn thấy đường vũ cùng hai cô bạn bước qua cửa xoay tròn hai mát sáng lên lâu lắm rồi từ sau dạ tiệc ở mỹ mới lại được nhìn đường vũ bỏ kiểu trang phục hai màu trắng đen truyền thống đường vũ hôm nay trang điểm xinh đẹp mái tóc đen cắt ngắn trông như để tự nhiên thực chất v ố n giữ nếp công khu khéo léo ôm lấy khuôn mặt trái xoan một chiếc máy màu hồng đào khoác hở trên vai chiếc áo vét nữ màu trắng ướt trang nhãm mà không lộ ra thịt ở hông có một đai lưng nhỏ kéo chặt tôn lên đường cong gợi cảm ở trên lẫn bên dưới cái váy màu hồng đào này cực kỳ hợp với tuổi tác của đường vũ thêm vào khí chất lạnh lùng xa vắng so với thường ngày che lấp đi vài phần thanh lệ toát ra một vẻ đẹp quyến rũ thuộc về nữ nhân thành t h ủ lại có chút mảnh mai dịu dàng xui khiến người ta ôm vào lòng che chở đường vũ biết tô s á n hao sắc chiếc váy ngắn cùng đôi giày cao gót này có sức s á t thương cực lớn với y nhưng vẫn mí môi mặc chiếc váy mẹ mình mua cho chuyên môn mặc ở bữa tiệc mép váy trăng nhã đôi đùi thon dài vòng e o thanh thoát trang phục này dù ai cũng không đ ớ i móc gì được trong khi tô s á n ngây ngất thì bên cạnh nguyễn tư âu bất mãn lên tiếng nay tô xán có biết ánh mắt của cậu làm người ta rất tổn thương không hả đồng đồng cũng lớn tiếng chỉ trích đúng thế chúng tôi tốn hơn một tiếng để trang điểm đấy cậu phải nhìn người ta một cái chứ tô sán gãi đầu cười ngượng biểu hiện của y làm đường vũ rất hài lòng đi tới khoác tay tô sán bữa tiệc bắt đầu chưa với anh mà nói khi nào em tới mới là bắt đầu tô sán nâng bàn tay mềm mại của đường vũ lên mặt tràn trề hạnh phúc chương năm trăm hai mươi sáu đúng là to hơn rồi đồng đồng làm động tác nôn huệ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 chính nhờ công họ nên nhà trường không có ý kiến gì gì về bữa tiệc ồn á o hơi việt vị này tiếp đó là các tiết mục do chính lớp số 4 tự biên tự diễn ngay tiết mục đầu tiên đã khiến toàn bộ dương mắt nhìn năm nam sinh ăn mặc loẹ loẹt b ứ ớ c ra mặc áo ngực đội tóc giả làm khoe miệng tô sán giật giật một tên uống trà sữa cũng coi là của con gái nên không uống thích ăn kem cũng vì người ta nói chỉ con gái mới trẻ con mới ăn mà không ăn thì tiết mục này tạo s u n g kích cỡ nào có thể đoán được Các tiết mục của lớp chỉ tiết lớp đ ă năm g giữ kín. Tô sán thì cứng họng, nhưng xung quanh phản hồi cực tốt, tiếng tay gieo khắp phòng, ký kín. khắp tên Tô thì tốt, tay tay mắt biết cô rất thích. nhân nhóm, sán quanh phản đường mộn, nhìn ánh n cá hoặc được cực che cô hồi họ hai đều vô vũ lấy nam sinh này toàn hạng cao to cơ bắp tuy không bằng lý hàn như cánh tay trần xoa dầu bóng kiểu lực sĩ thể hình tạo tác động thị giác cực mạnh vốn người nhảy gợi cảm sau đó kết thúc bằng màn b ó t ngực để bóng độn bên trong trong nổ đông đốt khiến nữ sinh cả lớp hét trói t a i trương á kỳ đi ra căm mi rô nói các bạn có hài lòng với tiết mục này của nhóm năm con gấu không ạ vâng xin một chàng pháo tay nữa tại sao tôi có cảm giác nữ sinh lại thích tiết mục này hơn nam sinh nhỉ năm con gấu cho thì có tô sán r ử a thầm trong bụng xem thêm vài tiết mục nữa tới lúc này thấy không khí bữa tiệc cứ tốt tô sán thở phào xem ra chỉ cần không có gì bất ngờ bữa tiệc giáng sinh này coi như thành công rồi tô sán kéo đường vũ tới chỗ xa sân khấu hành động này bị đồng đồng phát hiện ra huynh hông nguyễn tư âu một cái chỉ chỉ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 người làm đầu tư như hắn luôn có quan hệ với ngành vàng bạc đa quý nên tô sán nhờ hắn tư vấn cho một món đồ ngọc làm quà tặng bùi phượng sơn tiến cử cho tô sán thứ này tô sán mua c h ư a mất m ộ ư ơ i phút nói xong tô sán không cho đường vũ ý kiến nắm tay cô đ e o vào trong lòng giận tô sán ngang ngược nhưng không rút tay lại được v à lại trước mặt nhiều người cô không tiện từ chối mặt nóng như đốt gò n g ự c xinh s ắ n không ngừng n ô lên h ộ t xuống cuối cùng vẫn phải chấp nhận số phận d ơ cổ tay lên lắc lắc ngọc thạch quá trắng làm tay em trông bị đen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 nhưng vừa bình phục tâm tình thì tô sán tương một câu ừ m hình như to hơn một chút rồi đường vũ kín đáo đưa tay méo tô sán đôi mắt câu hồn đoạt phách như hắc bảo thạch nhìn y gan anh đúng là to hơn rồi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy hai bữa tiệc tiếp theo đây là tiết mục vô cùng được mong đợi ngày hôm nay có tên sáu trăm lẻ hai thử thách vô hạn đằng sau tôi là bốn vị giám khảo tô sán ly hàn tiêu húc trương tiểu kiều trương á kỳ long trọng giới thiệu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 một năm tạp chí văn hóa thời thượng thẻ giảm giá hiệu sách vinh đệ ngoài trường hai vé chiếu phim lý hàn gõ mịt râu cộp cộp cắt ngang kiếm đâu ra tên nói nhiều thế tô sán lành lạnh nói chọn nhờ mặt ai mà biết được thời gian không có nhiều đâu đừng ba hoa nữa chương á kỳ thao thao bất tuyệt liền hơi lung túng quách thanh mai vội nói chữa cháy vâng sau đây xin mời thì sinh thứ nhất đầu tiên là nam sinh tên trần lược nam người rong r ò n g cao mặt gầy đeo kính đen rất có chất nghệ sĩ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 không hiểu chuyện gì xảy ra không khí hội trường lạnh hẳn xuống đồng đồng giật tay đường vũ đường vũ k h ẽ lắc đầu nghi hoặc không điểm tốn thời gian lão nhị lý hàn dơ biển không điểm chưa chuẩn bị tốt thì lên làm gì lao tam tiêu h ú t tiếp tục không điểm ghét ninh b ợ lao tứ trương tiểu kiều kết thúc ngắn gọn trương á kỳ không thẹn là người được chọn làm mc mắt sáng lên nhanh chóng kéo trần nhược nam còn ngỡ ngàng xuống giới thiệu người thứ hai lên biểu diễn người thứ hai là một nữ sinh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 tình r trai rồi, lớp số 3. Lý Hàn trở mặt nhanh hơn trở ư như ơ hơn n khán bạn Hàn nhanh bàn gân xong g giả. Tiểu mặt mặt tay, mắt trâu lồi ra, gân cổ quát Kiều lồi về cảm sấm. vô chỉ Có cổ phía h lớp ra, Tựa Lý số đèo x u ố g đứng đây làm cái gì?、Cô、gái giật đi, đây cái nảy n làm m Cô ì còn k hình á n giả t h cười l ă cười bò. t ì n hình tiếp theo không có ai khá hơn bốn tên giám khảo độc gác thi nhau lấy đủ lý do như ngược lép trông ngứa mắt đẹp trai hơn tôi loại bỏ toàn bộ thi sinh khán giả cười đau cả bụng kết quả bốn giám khảo bị hai mươi thi sinh phẫn nộ đuổi xuống sau đó tự chọn ra bốn giám khảo mới bắt đám tô sán phải biểu diễn trả thù tô sán là lão đại lên đầu tiên cầm mịt rô nói gọn một câu tôi là lớp trưởng khán giả nhao nhao la hó vô sỉ lý hàn là lão nhị thậm chí không nói không rằng khởi phang áo khoác bê cái trậu cảnh cực nặng đặt trước mặt ban giám khảo với ánh mắt hăm dọa tôi hay thù vặt lao tam tiêu húc làm bộ mặt âm hiểm không thành công lắm trương tiểu kiều gỡ g ạ t lại cha tôi là chủ nhiệm khoa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 Bữa tôi i Nhiên ở tầng tối cao khách sạn, quy tụ toàn sinh viên ệ c của Lạc cao khách Lâm thân sạn, tầng toàn phận h ở tụ k quy n thường g tầm h của a trường học. Lên tới nơi Tô Lên nơi học. sán bị hai nhân viên khách cửa viên sạn gác liền ị c chặn h sự l ạ Thưa tiệc thẻ Tô anh, riêng, chỉ những ai có thể mới được ai riêng, Sán đây là l vào. mới i có gọi điện cho lâm lạc nhiên có lẽ vì bên trong ồn ào phải đợi mất hơn mười gọi hai cú điện thoại lâm lạc nhiên mới khoan thai ra đón tô sán đang định p h ả n n ả n vì phải chờ lâu nhưng vừa quay lại thoạt đã nín thở nói không nên lời toàn thân trên dưới là hai màu trắng lâm lạc nhiên như biến thành con người khác chiếc áo len dài trắng m u ố t ôm vựa và người hai bầy ngực phía dưới lớp áo ngạo nghễ nhô lên tạo ra hai đường cong hoàn mỹ mềm mại và tròn trịa vô cùng q u y ế n rũ phía dưới là chiếc váy đen không quá dài không quá ngắn đủ để khoe đôi chân dài miên man đi tất lụa đen làm trong đầu tô sán lúc này chỉ thốt lên được chữ ngắn gọn đẹp tất nhiên bằng đó chưa đủ tô sán bất ngờ chủ yếu là vì trước nay cách gan mặc của lâm lạc nhiên trước nay luôn cá tính nói quá hơn chút là có phần hở hàng khiêu khích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 sắc màu chủ đạo là vàng nhạt và trắng đèn treo tranh chữ toát lên một vẻ xa hoa nhưng trang nhã rất có phẩm vị khác với bữa tiệc giáng sinh khác rõ ràng nhất là khác bữa tiệc dưới kia của tô s á n tiệc phệ cực kỳ phong phú vừa mới qua cửa liền có một ông già noel cao lớn đi tới giang tay làm động tác ôm tô tán ôm lấy bên cạnh liền có cô gái cầm máy ánh chụp lại nói với tô s á n tô s á n phải không lâm lạc nhiên hay nhắc tới câu tô xán bắt tay cô gái cô gái này hãy mắt hai người bị lâm lạc nhiên đuổi đi đi đi họ liêu kia rất thích bạn đó tranh thủ dứt điểm đi cô gái thẻ lưới ra thôi ạ, nói chuyện mười câu thì hết bảy hắn khoe khoang bản thân loại tự luyện đó bản cô nương tránh còn chẳng kịp hỏng rồi hắn nhìn thấy mình rồi chạy trước đây chương năm trăm hai mươi tám như gần như xa cô gái đi rồi lâm lạc nhiên và tô sán đ ỗ n g nhiên hơi lung túng tô sán hỏi bạn học à? thú vị đấy ừ phụ trách đối ngoại của câu lạc bộ cũng lâm à là một đám trong tổ tiếp trai thế, sao con những người tổ chức, tiếp đón người bên chức, khó ưa điều các cậu là cô ấy, có điều sao đám con trai các cậu u ấy, q n người lấy l ta. â lạc nhiên hừ một tiếng đánh mắt về phía nam sinh cao gầy tô sán kế hoan này không liên quan tới mình đâu nhé vai bị vỗ một cái tô sán giật mình quay đầu lại hai nam sinh một béo một gầy hỏi cậu có phải là một trong số biện thủ của đại học thượng hải lần trước thi đấu với trường t ô i không lâm lạc nhiên che miệng cười khẽ vì tô sán ngạc nhiên nho nhỏ, nhỏ. bộ dạng đó khiến không ít nam sinh mắt tỏa sáng tô sán thầm nghĩ nha đầu này giỏi vờ thục nữ chẳng ai biết rằng gỡ bỏ cái mặt nạ ngụy trăng này nha đầu mặc áo ngủ không chải đầu chải tóc co mình ngồi trên ghế s o f a xem tivi ăn rơi ra người nó thế nào đúng là tôi một người bắt tay với tô sán lần trước tôi cũng đi xem khả năng ứng biến của cậu đúng là số một có lâm lạc nhiên đi cùng giới thiệu lại vì tô sán đột phá khi mỉm cười khi làm n ũ n g khi đáng yêu khiến nam sinh bên cạnh tim đập rộn lên lâm lạc nhiên đều coi như không thấy một lòng giúp tô sán hòa nhập vào mình đi ra tới ban công lúc này không có ai bên ngoài lâm lạc nhiên v i ệ n vào l à n can còn tô sán cẩn thận đứng cách một chút tránh nhìn xuống dưới cái bệnh sợ độ cao chắc là sẽ theo ý cả đời rồi cứ nhìn chằm chằm mặt mình làm gì tô sán phát hiện lâm lạc nhiên chằm chằm vào mặt bên của mình rất thiếu tự nhiên hỏi đoán thử xem tô sán mặt d à y vô xỉ nói có phải đẹp trai lắm không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 từng ở trường học ngồi xem mặt trời rảnh ngồi ở rỗi học xem lâm n ngày tốt nghiệp ra quán thảo luận về lý tưởng trong tốt thảo đời, ra ba lý l về lạc nhiên nói muốn học thu à i c í n Đinh Đinh cũng còn h chết học. Chỉ cách và Vệ à? có ở đây y ể n c hồi ủ đề. Đinh Bọn ban họ ngoài công, này nhìn trường. Đinh đang cùng mấy thanh niên nói nói thể thấy hết hội ở cười cười, vừa có vị Vệ trí r mấy Lâm Lạc Nhiên đưa Tô s ánh đi giới t i ệ u xung quanh, nẻ tránh hán. cố ý l â mắt Lạc Nhiên ánh thu hồi m từ trên người tô s á n nhìn về phía vệ đinh đinh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 quy củ lâm lạc nhiên tới trái tim vệ đinh đinh hỗn loạn toàn bộ người trong vòng tròn đều biết vệ đinh đinh hay thất thần luôn không quên được một người đó là lâm lạc nhiên một cái tắt của lâm lạc nhiên làm chấn động cả vòng tròn vệ đinh đinh đau đớn ân hận rồi chuyển thành phẫn nộ âm ỉ cháy trong lòng phẫn nộ đó dồn cả vào tô sán hắn nói không hề giật dây trịnh minh xuyên đánh cậu chỉ dù trịnh minh xuyên uống rượu giải sầu có thể say nói điều không nên nói nên trịnh minh xuyên hiểu lầm sau khi chuyện xảy ra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 nhưng tô sán biết loại chuyện trong gia tộc kiểu bọn họ rất phức tạp quan hệ không chỉ có tình cảm yêu ghét rất nhiều yếu tố tác động vào t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín tam sinh tô sán lại lần nữa phải di chuyển đề tài nhai răng cười vậy gia nhập clb ai tắc khắc này đã tìm được anh chàng nào lọt vào mắt xanh chưa cậu nghĩ thế nào lâm lạc nhiên danh mánh hỏi lại mái tóc hung suất từ thời ở hạ hải chưa để đen lại cùng với động tác m è o đầu này xoa xuống như thác nước phối hợp đôi mắt trong veo chiếu thẳng tô sán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 Tô Sán vừa nhấm rượu vừa nghe vừa vừa rượu lâm lạc nhiên nhăn ó i tự động bỏ qua p ầ phần gần đầu n thanh thiện. Nhiên nói đang tán đồng, nghe sinh nữa cũng ngực nước Nhiên n rất gật tới thì chết thiếu chút thì từ tới mắt, mất phút thở hợp chui ho chạy muối mới lại Lâm Lạc lý, lý Lâm Lạc đấm sặc, cả được. rượu ra, gụ mặt nhìn bộ dạng thảm hại của tô s á n không cần phản ứng ghê thế chứ cô nàng này thực sự cái gì cũng dám nói tô s á n cũng đâu có phải thanh niên thuần khiết gì nhưng một là bất ngờ hai nữa ai bảo đối tượng là lâm lạc nhiên nên nó khác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 trong nhà cũng cho quản lý một phần gia nghiệp đ o á n chừng tới năm hai năm tiếp quản toàn bộ một cô gái mới hai mươi mốt tuổi đã thường xuyên tiếp xúc với người bốn mươi năm mươi bàn nghiệp vụ tán gẫu nhân sinh xem như đã khá trải đời với lưu hiệu tình mà nói trong mắt tô sán bây giờ mình là t h ư nữ nhân chẳng sạch sẽ hơn gái gọi là bao thông đồng với nhà quảng cáo định l ự a ý, chuẩn bị săn tinh thần nghe những lời chua cay khắc bạc thậm chí tô sán không nói một lời bỏ đi không ngờ tô sán thái độ bình thường lưu hiệu tĩnh có thể nhìn ra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 tô sán gật đầu cùng lưu hiệu tĩnh tới khu vực ba nơi này được chia thành từng ô nhỏ ngăn cách nhau bằng chậu cảnh và khung gỗ lâm lạc nhiên đang nói chuyện với mấy người nước ngoài song vẫn để ý tới tô sán vì ở đây ngoài cô ra tô sán có vẻ không quen biết ai nữa cho cũng nhìn thấy cảnh tô sán và lưu hiệu tĩnh nói chuyện rồi đi với nhau về quầy ba vẻ nghi ngờ trong mắt càng đậm rõ ràng lưu hiệu tĩnh và tô sán quen nhau vì sao vừa nãy ở trong thang máy cố ý không biết lòng sinh ra chút khó chịu mời ra khỏi đây ô gần đó có ba người đang trò chuyện thấy tô sán và lưu h i ể u tĩnh đi tới tức thì ngừng nói chuyện lưu h i ể u tĩnh bật cười chế dễ ức có cần thiết bí mật như vậy không chẳng qua là thảo luận cái mô hình sns chứ gì facebook của người ta đã đi trước lâu rồi người sáng lập tên là gì nhỉ mắt m ắ c rủ c ơ bờ. lưu mộng huy một cốt cán của phim, bổ sung nghe nói đồng sáng lập còn có một du học sinh người hoa nữa facebook hiện đang là mạng xã hội rất thịnh hành ở nước mỹ đặc biệt được giới học sinh sinh viên lứa chuộng giống như msn hoặc ý c q r hiện giờ theo điều tra thì tỷ lệ người dùng msn vì sự xuất hiện của facebook mà giảm đi rõ rệt đ o á n chừng tương lai chiếm tỷ lệ thấp hơn không có gì lạ giống như nhắc tới msn giô s f t ai cũng nghĩ tới bill gates nhiều người không hề biết người đồng sáng lập đau hạ lần thế nên nói tới facebook người ta chỉ nhắc tới mark mà không nói tới mình không làm tô sán buồn thậm chí thấy t h ở phào đây là hào quang mark xứng đáng được nhận y chỉ dây máu ă n phần thôi mặc thanh hà một nam sinh khá già dặn nước da thai tái giống mọt game ngồi trong phòng lâu này g có khác biệt với msn icr、e、hai thứ này là phương thức liên lạc tính năng cao còn facebook là loại mạng giao lưu định vị khác nhau so với hình thức bờ bờ s thì trực quan hơn theo tình hình tô sán quan sát thì sinh viên đại học trong nước ở giai đoạn mạng mới phát triển này không giao lưu nhiều với nước ngoài không am hiểu lắm tình hình quốc tế facebook lại chỉ phát triển hơn một năm đã thành nội dung thảo luận của những người này độ nhạy bén rất cao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 tôi thấy trước khi tốt nghiệp nên làm ra một thứ tương tự xác định tô sán là sinh viên năm thứ nhất lại là người ngoài không hề có sức uy hiếp ba người tiếp tục thảo luận chuyện thành lập mạng facebook bản tiếng trung y đổ mô phỏng facebook tới trung quốc tô sán chăm chú lắng nghe đột nhiên thấy khuỵu tay chuyển tới cảm giác cực kỳ mềm mại tiếp đó là hương thơm nào g ngạt truyền vào mũi nửa người lưu h i ể u tĩnh r ử a vào mình hai tay ôm chặt lấy cánh tay y ghé vào thai nói một cái kẻ hay quấn lấy tôi tới rồi anh giúp tôi một chút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 rõ ràng là rất hưởng thụ đi đông nhiên lâm lạc nhiên thấy cái mặt tô sán sao mà đáng ghét mình sao mà ngốc nghiết như vậy không thèm để ý tô sán đang sững sờ nhìn mình lâm lạc nhiên chuyển hướng như một đông lúa bị người ta bẻ ngoặc sang một bên lúc này quầy ba cũng im phăng p h á c đại tiểu thư lưu h i ể u tĩnh cực kỳ cao ngạo không ngờ lại ngả vào lòng một nam nhân còn là một sinh viên mới một người ngoài quá khó tin tô sán lòng nói đau đỡ lấy vai lưu h i ể u tĩnh đẩy ra vội vàng đứng dậy đuổi theo lâm lạc nhiên giải thích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 t ô sán không nghe xông tới tung chân đá triệu đố nhưng vệ đinh đinh đang định túi xuống đỡ triệu thế nên cú đá này trúng vai vệ đinh đinh làm hắn ngã sấp xuống n g ư ờ i triệu đố dừng lại lâm lạc nhiên bị tiếng quát làm quay lại vừa vặn thấy tô sán đá vệ đinh đinh hoảng hốt lao nhanh tới dùng hết sức lực đẩy tô sán ra đằng sau giang tay ra chặn giữa tô sán và vệ đinh đinh quắt lên như muốn b ậ t khóc đủ rồi đấy cậu có biết mình đang làm gì không ai đó bắt lấy y còn n gây ra đó làm gì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 chương năm trăm ba mươi mốt dư chấn hành lang yên tĩnh hội trường này ở khu biệt lập lại ở tầng thượng nên không có người qua lại tô sán đẩy cửa đi ra sau lưng có người xì sầm chỉ trỏ tinh một tiếng cửa thang máy bật mở mấy người quàng vai b á cổ có vẻ như là tới dự tiệc m u ộ n thấy không khí bên trong hội trường khác lạ cứ nhìn chằm chằm tô sán cầu thang máy dừng lại ở tầng hai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 nhưng nắp c h a i quá chặt không thoát ra được đưa tay sờ lên túi láo ngực trái chống không tô sán còn như không tin lục đi lục lại mấy lần đoán lúc nãy rơi ra rồi mà dù còn thì sao người được tặng lúc này chưa chắc đã muốn nhận nó bực mình hất tay như xua đi cảm xúc làm mình không yên lòng chạm phải cái giỏ chúc đựng khăn giấy tô sán túi xuống nhặt một đôi chân đi giày cao gót đột nhiên xuất hiện trước mặt mắt nước nhìn lên bắp chân ưu mỹ giống như ngọc khất thành nhìn lên nữa là cặp đùi tráng mịn chưa nói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 lúc đó trông nghiêm trọng như thế hoàn toàn do tác động tâm lý chuyện quá bất ngờ đám đông la hét tô sán hai mắt phú lửa chai rượu vang đỏ vỡ nát mảnh vỡ tứ tung vang đỏ c h ạ y lai láng lâm lạc nhiên ngồi trên cái ghế nhựa ở phòng chờ nhớ tới cảnh tượng lúc đó chưa hết sợ tay run run nắm chặt lấy điện thoại lúc này hai người kia ở phòng sơ cứu đi ra triệu đố đầu c u ố n băng trắng còn c u ố n một vòng qua c ằ m mặt mày nhợt nhạt vệ đinh đinh tay phải băng kín mít tay trái đeo lủng lẳng trước ngực long hoáng hốt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 rốt ra, đột cuộc chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên xảy gì sao lâm ạ tại lại, i Đinh Đinh ấy nói, là lôi tại anh trước, lúc đó cậu ta đuổi triệu đánh đó đẩy đồ đứng quá nhau. anh nhưng anh cản lại, cậu ta đẩy anh răng ăn, không ngờ cậu ta phản ứng quá khích như theo khích ta ta ra, ta cậu cậu cậu Vệ vậy. ấy là lúc l trước, em, lạc nhiên không hề nghi ngờ lời giải thích của vệ đinh đinh vì lúc đó cô mới quay đi có vài giây bọn họ chẳng kịp làm gì gây ra xung đột chỉ có thể giải thích tô s á n nhớ thủ c u nên ra tay cô xem tô s á n đánh nhau rất nhiều lần rồi bình thường tô s á n có vẻ vô hại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 lâm lạc nhiên nhận được điện thoại mới nghe vài câu đã tái mặt vội chạy ra ngoài cậu ấy bị đuổi đi lưu h i ể u tính chả lẽ không nói gì không có mà lưu h i ể u tính thì liên quan gì cô gái báo tin cho lâm lạc nhiên nghi hoặc lâm lạc nhiên lòng c h ầ m xuống câu n g h ị có lưu h i ể u tính ở đó có thể nói đỡ cho tô xán địa vị lưu h i ể u tính trong câu lạc bộ rất cao hơn xa một thành viên mới như cô nên mới đi theo đám vệ đinh đinh chuyện thành ra thế này tô xán bị đuổi đi c o i n h ư c á n h hai cửa câu lạc vào này bộ n đã đ ó g sắp l ê n chưa h ế t còn có thể gây r a chưa hậu quả được. dự đoán l â m lạc nhiên mời tô Sán và Đường mời tới Tô và Vũ dự ba ữ tiệc này, m ụ c đích g i ớ i t hai i mối ệ u u cho Tô Sán q n n hệ tốt, để hỗ trợ cho h tốt, trợ để sự g ệ p của y bây giờ không khác gì Trưng hại rồi. khác Tô Sán rồi. Trưng 532, lưu khuôn mặt xinh đẹp của đường vũ xuất hiện trước mắt tô s á n ánh mắt như sao sáng ngoài kia từ trên nhìn xuống đôi mắt đem thâm thúy mà xa xăm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 Tô sán có thể sán nói dối đường vũ vài chuyện nhỏ nhưng có dối vài vũ khi ô n g g thể ấ u đ ư ợ còn đường đường được đoán được đại đoán được thường, như cười tình của mình. Không gian yên tĩnh, nghe được hơi thở tô sán lớn hơn bình thường, giống buồn mực, lại giống như dợ dối. Cô rất thông minh cũng không cần tô sán nói cũng chuyện nói. gì gì vũ vũ tâm thở tô rất tô mơ mực, hồ hơi khái Khi của Cô c ra, lại dối. xảy dợ nhỏ em mẹ em đã kỳ vọng em rất cao b à em còn gọi em là mục quế anh cho nên rất để ý cái nhìn của người khác về mình đánh giá của giáo viên nhận xét của bạn học thành tích trên bài kiểm tra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 không nặng nề bối rối như lúc này nữa để xem nên bắt đầu từ đ â u ử n g khoảng giữa năm thứ hai sơ trùng em thích một học trưởng cái gì tô s á n phản ứng không khác gì con mèo bị giật mất khúc cá khỏi miệng lập tức bật dậy xù lông lên từ trước tới nay tô s á n cứ nghĩ mình là người đầu tiên tiến vào trái tim băng giá của đường vũ không ngờ có người con trai khác nữa mà có vẻ đường vũ còn là người thích trước y nói hơi to là mấy đôi nam nữ đang âu hiếm nhau giật nảy mình nhìn sang đường vũ vội kéo tô s á n ngồi xuống anh không phải là mối tình đầu của em sao đường vũ vừa tức mình vừa buồn cười hai người bọn họ tiến triển tới bước này h ô n cũng h ô n rồi hôn cũng hôn rồi chỗ nên sờ không nên sờ đều cho ý cả rồi tuy thiếu bước cuối cùng nữa thôi cũng không khác làm ấy nữa ai ngờ vẫn hẹp h ỏ i so đo chuyện từ bao giờ vậy em có phải là mối tình đầu của anh không tô sán á khẩu không khác gì quả bóng xì hơi nhưng giọng vẫn có chút h ầ m hực kiểu trẻ con em nói tiếp đi thực ra chỉ miễn cưỡng tính là mối tình đầu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 nói thế có nghĩa anh chỉ là một thằng ngốc gặp may phát hiện này làm tô sán thấy không có chút gì đáng tự hào hết không phải đường vũ đưa hai tay ra giữ má tô sán kéo lại chán dựa vào c h á n y dịu dàng nói là duyên phận đưa chúng ta tới với nhau tô sán cười nhẹ đưa mặt tới hôn lên đôi môi ướt g á t của đường vũ một cái anh yêu em em cũng yêu anh tô sán ôm vòng eo đường vũ kéo vào lòng năm n g o à i đêm noel ở bổ tờn rất lạnh noel năm nay nhiệt đột ở thượng hải cũng không cao hơn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 học kỳ này với nguyễn tư âu mà nói trải qua rất nhiều việc vui có buồn có b ì n h lặng lẫn sôi động quen biết được nhiều người bạn mới có người rất hợp ý cô như đ ư ờ n g vũ cũng có người tư tưởng cùng cô không hòa hợp lắm như trình thông thông đ ư ờ n g vũ và tô sán cùng quê thật là làm người ta hâm mộ phát điên hai người thật đáng ghét mà cho dù kỳ nghỉ cũng có thể c u ố n lấy nhau đ ư ờ n g vũ đang nằm trên giường trước đó không lâu bị đồng đồng suối làm mấy động tác yoga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 mà trông có vẻ lý hẳn có ý với đồng đồng của chúng ta nhưng mà nhìn bọn họ một người cao hơn một m tám với một người một m sáu chết cười nguyễn tứ âu t r e o chọc thưởng cao mà ngon ả có giỏi thì đỏ ngực đi đồng đồng ngưỡng ngực lên trình thông thông từng phát động một cuộc so đỏ vào ngực trong phòng hết sức bất ngờ là đồng đồng thấp nhất lại đứng đầu sau đó mới tới trình thông thông đường vũ và nguyễn tư âu thì nghe số đo hai người đó dứt khoát không tham gia nữa đồng h ạ g bét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 chị muốn lập văn phòng sự vụ cũng được nhưng đừng có chuyên môn lập vì tôi nhân lực là quý giá trong văn phòng tầng thượng và nhà cao tầng vương thanh đứng đối diện với cửa sổ mông ngồi dựa vào bàn làm việc gọi điện cho tô s á n từ văn phòng của tầng quản lý tập đoàn có thể thấy con phố chính cùng ttt mở đôn hoàn g cách đó không xa văn phòng của vương thanh và đám vương phượng liền nhau kéo cửa chấp một cái là có thể nhìn thấy qua tường kính trong suốt chỉ có điều hiện giờ cửa chấp đã kéo xuống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 giá bán bình quân 2.900 mét v c h n g nắm 20% i m ư cổ phần của đôn hoàng tiền hoa hồng đủ cho vương thanh mua biệt thự 200 trăm m hai n à y chương năm t r ư ơ i lăm đi dự tiệc tân gia một cô gái trẻ độc thân nắm giữ một tập đoàn sống một mình trong căn biệt thự chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm người ta sinh đủ loại liên tưởng rồi ở trung quốc có một câu nói đằng sau một cô gái xinh đẹp không biết bao nhiêu nam nhân lai lịch bất p h ả m vì thế chẳng có kẻ phong lưu phóng đáng nào dám có ý đồ với vương thanh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 chỉ sau hai năm đã chẳng còn ai liên lạc với cô nữa sau khi lên làm tổng giám đốc đôn hoàng bạn bè từ đầu đâu lại kéo tới những người đó không thể coi là bạn thực sự nữa đối tác làm ăn càng không tính nói tới bạn cô chỉ có hai người một là t ă n g na hai là tô s á n t ă n g na là nữ nhân tuổi tắc cũng gần nhau nhưng vương thanh càng thân thiết với tô s á n hơn gần như thành làm nhàn c h i kỷ của cô rồi có thể giao lưu rất nhiều thứ chị ở một mình cũng không tốt hay bảo gì lên ở cùng có t h ể g i ú p chị chăm chó, làm cơm, làm nếu gì buồn gì q u á chị có thể giới thiệu cho gì tham gia mẫu câu lạc thể thiệu tham phụ giới gì gia mẫu bộ n ữ ở Dung Thành. Tô Sán Tô biết vương thanh rất vất vả thay mình chiếu c ô hết s ả n nghiệp tô s á n ở thượng hải đọc ít báo cáo đã thấy phiền l i n rồi huống hồ là vương thanh một ngày xử lý bao nhiêu báo cáo ở trong thương giới cạnh tranh kịch liệt nghĩ một lúc bổ sung cửa hiệu ở hạ hải cũng chuyển nhượng đi để gì tới dung thành hạ hải thi thoảng về nghỉ ngơi là được vương thanh thích nghe giọng tô xán tô xán giống như em trai cô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 bình thản trả lời không là em muốn anh tới cha mẹ em đã không quản tới chúng ta nữa rồi tô sán rợ khóc rợ cười sao em nói như chúng ta sắp thành đồ vứt đi thế chiều thứ sáu tiệc nhà mới của đường v ũ hai bọn họ rời trường bắt xe bus đi tuyến tàu số một tới tuyết hải d ậ t cư trên chuyến tàu phóng như bay chuyện không vui ở đêm giáng sinh lâm lạc nhiên nổi giận về dh thượng hải cùng lời nghị luận đủ kiểu trong trường học ấn tượng xấu của bản thân ở phi tất cả vứt ra sau đầu Tới khu biệt thử khu chị a o tầng, trước ít lầu đã đồ xe, ở o a Giai đang phía tay. viên về và Vũ, vây đi rồi phê, lê, tầng nhìn đường, Sán Đường thứ Trúc một mắt thấy Tô Sán và đường vũ, rồi dít cầm h Mục cốc cà c dép anh tô s á n biệt thự nhà đường vũ ở khu b trong tuyết hải gia cư nơi này diện tích rộng mật độ nhà ở thấp cực kỳ ưu tĩnh thi thoảng có vài con chim bay qua cảnh xa không có tiếng động chỉ thi thoảng có tiếng rào rạo bánh xe nghiến trên đường ở trước cửa là hòm thư sân vàng cổng gỗ trắng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 mặc dù hạ hải đã thành quá khứ nhưng thời gian tan học làm cơm với nhau đó luôn nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi không ngờ rằng phải ba năm sau tô sán mới có cơ hội lần nữa bước vào nhà đường vũ đường vũ bấm chung chẳng bao lâu mục t u y ể n ra mở cửa thấy bọn họ cười nói hai đứa tới rồi đấy hả cháu chào gì tô sán luôn chào hỏi rất ngoan ngoãn còn đường vũ chỉ gọi một tiếng mẹ mục t u y ể n mặc chiếc áo len màu ngà hông đeo tập dề đeo găng vải đ ồ n g tay áo sắn lên xem ra đang nấu nướng trong bếp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 vẫn chịu khó học tập đây không phải điều ai cũng có thể làm được nụ cười mang theo bóng dáng của đường vũ đó làm tâm tình tô sán đ ỗ n g nhiên tốt hơn rất nhiều t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu say rượu một bước qua cửa liền thấy không không khí pha trộn giữa phong cách cổ điển và hiện đại giống như ngôi nhà đường vũ ở hạ hải sàn đá hoa cương sáng bóng tường màu trắng nội thất gỗ đều một màu đen bóng những vật dụng kim loại như đèn treo đều có màu vàng phía trước có một bẫy nhỏ bên trên đặt một bức tượng phật khoanh chân nhắm mắt mang tới cảm quan t ĩ n h lạo tô s á n tham lam hiếu kỳ nhìn nhà đường vũ giống như thám hiểm lâu đài cổ tất cả mọi thứ liên quan tới đường vũ đều khơi lên hưng thú từ dưới đáy lòng của tô s á n giống như lần đầu hít sâu mùi hương cơ thể của cô đường vũ thấy tô s á n vào cửa đã nhìn trái ngó phải đoán ra ngay được ý nghĩ của y ngày tháng ở hạ hải khó quên với cả hai đi tới mở tủ giày lấy ra đôi dép lê nhung màu xanh đưa cho tô s á n sau đó lấy cho mình một đôi cất giày cả hai lên, lên giá xoay đúng chiều hai đứa nghỉ ngơi một lúc giai trúc và tiểu nhạc đều ở bên trên có cả lê hoánh tốn vân canh tống bằng chỉnh con của chú tống đường vũ con lên giúp mẹ tiếp khách mục t u y ê n đưa tay chỉ lên sân thượng cái tạp dê buộc hông kéo chặt cái áo len đường cong đầy đặn của bộ ngực đập vào mắt tô sán ừ m g to hơn của đường vũ cái ý nghĩ bản năng này lóe lên trong đầu tô sán vội lắc đấu xua đổi cái ý nghĩ không nên có này đi mục giai trúc và trương nhạc có mặt thì bình thường nhưng mà lê hoánh cũng tới lê hoánh là con gái lê nghiêm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch và phát triển trước kia lê hoánh học ở nhị thập thất trung do gia đình thiếu quan tâm để ý chỉ vì một chuyện nhỏ mà có hành vi quá khích nhảy lầu tự tự được tô s á n cứu cả nhà lê nghiêm rất cảm kích tô sán khi mới vào đại học thượng hải tô sán và đường vũ đi bơi tình cờ gặp cả nhà lê toán lê gia vì quan hệ với mục nạn dung nên quan hệ với hai nhà đường mục không tệ bữa cơm lần trước tính chất gia đình nên không mời lê nghiêm đây là tiệc tân gia mời lê nghiêm cũng là hợp lý biệt thự kết cấu nhà hai tầng phòng khách rất cao một chiếc đèn pha lê chính giữa chiếu sáng phòng ngủ tầng hai từ phòng khách nối thẳng với nhà ăn bên cạnh có lối đi ra tới cái sân nhỏ từ đó có cầu thang đi lên vườn hoa ở sân thượng đương nhiên căn nhà ở tầng năm này là cái đắt nhất trong khu biệt thự mấy trung niên nam nữ ngồi trong phòng khách nữ nhân ngồi ở cuối nhà ăn giữa hai của đường vũ là người đầu tiên chào hỏi hai bọn họ đường vũ tan học một thế cháu chào cô chú quá đông nên tô sán chỉ chào chung chung trương thao lược cha của trương nhạc cũng có mặt chỉ nhìn tô s á n một cái không thèm để ý tới y tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh mẹ trương nhạc là dương ánh hoa thì mặt lập tức trở nên khó chịu nói gì đó với mấy phụ nữ bên cạnh có mẹ mục giai trúc là thiền điền du dì ba của đường vũ chắc chẳng phải lời lẽ gì hay ho làm mấy phụ nữ nhìn cả về phía tô s á n mục giai trúc là cô bé hết sức khôn lanh nhanh nhạy chạy từ tầng thượng xuống rồi rít gọi hai bọn họ kéo đi tránh bọn họ khỏi lúng túng hành động này làm tô sán càng chắc chắn có nhiều lời lẽ không hay ho gì về mình lan truyền trong nhà lúc này ở phòng khách mới có người nói đó là bạn của đường vũ đấy hả con dâu nhà lao tống cũng muốn nhìn đứa bé này con trai cô ấy khá lắm tống bằng trình mới năm thứ ba đã mua được xe riêng rồi đấy mà không phải tiền cha mẹ cho đâu nhé là thằng bé đó tự đầu tư thu lợi chuỗi hội sở phúc lộc huyện là của nó đấy mà nghe đâu hiện giờ còn tự mở công ty mậu dịch phối hợp với tập đoàn sâm xuyên trong nhà làm to lắm còn là thành viên câu lạc bộ tinh anh gì đó trong trường nữa hai đứa con nhà họ tống thật tài năng khi nào thằng bé nhà tôi có nửa đó thôi là tôi tạ ơn trời đất giờ chỉ cần nó không gây chuyện là tôi có thể sống thêm mấy chục năm nhà họ tống năm xưa mang huyết mạch quân phiệt bắc dương về sau gặp ghềnh quanh co m ã i mới ổn định được đại bộ phận nam giới trong gia tộc tham gia chính đàn nữ giới không ít người kinh doanh gia nghiệp to lớn một trong số ít gia tộc giữ được phú quý ba đời ở trung quốc tống vân canh có một con trai một con gái con gái từ thời cao trung đã xuất ngoại du học có điều sắp về nước học đại học ở trong nước con trai là tống bằng trình từ thời đại học đã sáng nghiệp có thể nói hổ phụ không sinh khuyên tử hắn không muốn đi theo con đường cha mẹ sắp đặt tự mình gây dựng cơ đồ thực tế chứng minh tống bằng trình rất có thiên phú thương nghiệp tống gia và mục gia là đồng minh lâu năm liên hệ rất chặt chẽ thậm chí còn có người dự đoán rằng tống bằng trình sẽ trở thành con rể của đường mục có lửa mới có khói tin rằng chuyện này không phải hai nhà chưa bao giờ tính tới thế nên bạn của đường vũ không thể tránh khỏi bị đưa ra so sánh cũng chẳng thể coi là tính xấu của con người so sánh là một loại bản năng của xã hội loại người con người là động vật sống theo bầy trong quá trình quần cư việc so sánh bắt t r ư ớ c sinh ra động lực ở trình độ nhất định nó nguồn thúc đẩy xã hội tiến bộ hơn mọi người nhìn sang đố băng hôm nay tới cùng con trai người phụ nữ này không thuộc loại hình xinh đẹp nhưng đường nét rõ ràng nhất là đôi mắt sắc xảo đang nhìn theo bóng dáng tô sán và đường vũ sóng vai đi lên lầu chồng dì ba cười với trương thao lược anh trương trong số chúng ta trừ anh đương ra thì anh tiếp xúc với tô s á n nhiều nhất rồi lấy thân phận trưởng bối anh có ý kiến gì ông ta là người ủng hộ kiên định của tông phái lúc này hỏi đánh giá một trưởng bối từng xung đột với tô s á n làm gì có ý đồ hay ho trương thao lược lắc đầu thôi không có ý kiến gì làm khuôn mặt phì nộn của chồng dì ba giật giật mười hai anh tô s á n vừa rồi em mới đánh cuộc lê bánh nói anh sẽ không tới em nói làm gì có chuyện anh không tới thế là em thắng rồi mục giai trúc vừa nhảy vừa vung vẩy tay vui sướng như đứa trẻ được quà còn lẻ lưỡi với đường vũ chị sao lại càng ngày càng xinh đẹp như thế bí quyết gì vậy nói xong đánh mắt về phía tô s á n lê bánh ăn mặc bắt mắn thân trên là chiếc áo thể thao có mũ lông trắng sữa chiếc quần ở nhà màu xám cười tươi roi rói gọi tô s á n ở đây này hoàn toàn không để ý đường vũ mới là chủ nhà đang ngồi ở trên ghế là thanh niên đường nét mặt mày rất tốt có thể đạt tới mức đẹp trai rồi nhưng nếu như tiếp xúc lâu với hắn người ta sẽ biết đánh giá hắn thông qua vẻ ngoài là dung tụ hắn không phải người nhìn lần đầu khiến người ta có ấn tượng ngay tống bằng trình tất nhiên không thể hiện tình cảm rõ ràng như mấy cô gái ngồi tại chỗ mỉm cười đúng mực với tô s á n và đường v ũ trưng nhạc có hơi lung túng nụ cười có phần gượng gạo hơn hắn không muốn tới đây nói về cá nhân thì hắn không ghét tô s á n nhưng nhìn đường vũ và tô s á n ở cạnh nhau luôn khiến hắn đau lòng cũng may tô s á n cũng biết điều đó nên chỉ gật đầu chào sau đó quay sang nói chuyện với lê oánh và mục giai trúc nhìn lê oánh thân thiết kéo tay tô s á n đường vũ khó chịu lắm làm như vô tình hỏi lê oánh tôn m ạ n có khỏe không ám chỉ không cần vờ việt nữa cô biết nguyên nhân rồi rất khỏe cậu cũng biết mà tôn m ạ n tốt tính đi tới đâu chẳng có nhiều bạn bè cũng quen với cuộc sống mới bên mỹ rồi có nhiều người theo đuổi lắm x o n g không biết vì sao tới giờ vẫn thân đơn bóng chiếc vụ này tô sán không dám tùy tiện trên b ả o mặc hai cô gái giao phong với nhau làm tượng đất chương năm trăm ba mươi bảy say rượu hai một lúc sau tiền du đi lên gọi mọi người xuống ăn cơm nấu ăn là hai đầu bếp điều từ tập đoàn ẩm thực tống ra tới mục tuyền chỉ làm một hai món s ở trường thôi nếu không phục vụ gần hai mươi người cũng chết mệt mọi người ngồi xuống hai cái bàn ở phòng khách nam giới ngồi ở bàn này còn nữ giới và đám tiểu bối thì ngồi ở bàn bên kia không phải phân chia nam nữ gì chủ yếu là những người uống rượu và không uống rượu những người ở đây tô s á n có quen biết là lê nghiêm và triệu hà du cha mẹ lê bánh vợ chồng g ì hai g ì ba của đường v ũ cha mẹ trương nhạc tô s á n và tống bằng trình ngồi xuống thu hút ánh mắt của mấy người phụ nữ hứa chuyện đô băng cũng quan sát tô s á n ý vị không rõ ràng vị trí của tô s á n ở trong nhà đường mục đã được ngầm thừa nhận còn tống bằng trình là thiếu niên anh kiệt hai người này gặp nhau không biết ai cao ai thấp tuy nói ý tưởng hai nhà tống mục thông ra khả năng tan thành bong bóng rồi nhưng đám nữ nhân rảnh rỗi nhiều chuyện vẫn thích tưởng tượng mấy tình tiết kiểu này vừa mới ngồi xuống thì lê nghiêm vây tay gọi tô s á n cháu sang đây ngồi lát nữa uống với chú vài chén chỉ có cha mẹ đường vũ là biết tô s á n từng cứu lê ngánh nên những người khác đều ngạc nhiên tô s á n vẫn ngồi xuống cười chú lê chú cứ để cháu ngồi đây lát nữa cháu qua mời rượu chú ạ dương ánh hoa lúc nãy thêm d ầ u thêm mỡ bôi xấu tô xán bây giờ thấy lê nghiêm thân thiết với tô s á n thì hơi giật mình đó chỉ là p h ầ n nhỏ không khí bữa cơm rất thoải mái lê nghiêm không quên uống rượu với tô s á n v ớ i tay gọi làm tô s á n rời bàn mời rượu tô s á n có thể xem như dị loại ở hạ hải nam nữ rượu uống như nước nhưng tô s á n chỉ uống ba chén đầu là hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới chén thứ tư là hậu quả thấy ngay thế nhưng lê nghiêm bình thường hiền hòa không cưỡng ép người khác một khi uống rượu vào là nhật t ì n h hẳn đang uống vào tô s á n không thể không uống đường vũ nhữ mày nhưng tô sán uống với t r ư ở n g bối cô không thể nói gì chồng g ì ba đường vũ là loại người chuyên bợ đỡ lấy lòng người khác thấy lê nghiêm càng uống càng cao hứng cũng vào h ù a anh lê tôi cũng tham gia một chén hiếm khi uống vui thế này ở nhà mà ngại gì uống tô sán thấy người bay bay biết uống tới rồi thêm chút nữa là say nhưng không từ chối được đang định ngưng chén thì mục tuyền lên tiếng cháu uống được hăng uống không uống được thì đừng miễn cưỡng có thể uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu tô sán đầu v ó c đã hồ đồ đứng nguyên tại chỗ không được về càng không được không hiểu vì sao mình lại bị mục tuyển giao hấn rồi lê nghiêm đặt chén xuống cười với tô sán đúng cháu đang đi học cũng nên uống ít thôi lúc nào nên n ú n g nhưởng lúc nào nào nên tỏ ra khí phách hiện giờ là lúc phải tỏ ra khí phách rồi mình ở trước mặt đường vũ phải cho cô ấy thấy khí thế nam nhi đầu đội trời chân đập đất thế là hạ quyết tâm ngang bướng nói to cháu uống được tô sán uống tới mức này rượu vào miệng cũng không khác gì nước lạ nữa cứ mời là c ầ m cốc lên uống cạn luôn mục tuyền không biết nên bực mình hay buồn cười thằng nhóc này hiểu lầm ý mình nhưng khí thế của tô sán làm đám nam nhân ầm ý tán thưởng còn tô sán thì mất kiểm soát rồi ai mời cũng uống trương thao lược cũng cười nói với tô sán tô sán chú trương còn chưa uống với cháu chén nào nào là m một chén đúng là trương thao lược nói trước đó ông ta coi như tô sán không tồn tại bây giờ nhiệt tình mời mọc đến cả dương ánh hoa cũng không hiểu chồng mình có ý gì chú xem cuốn tạp chí của cháu rồi khá lắm chả trách gần đây quật khởi nhanh như thế nhưng vẫn còn có chỗ thiếu sót cần phải cải tiến thêm dạ tô sán lúc này mắt phiêu phiêu đau chết choáng nhưng vẫn còn khá tỉnh táo nên chén lên chuyện lần trước cháu không phải phép lời nói có gì không phải mong chú bỏ qua cho ai không có gì người trẻ mà trương thao lược hào sảng phất tay cũng uống cạn chuyện tô sán có tờ tạp chí thì sau bữa cơm lần trước một vài người đã biết nhưng chẳng ai coi ra gì nhưng sau đó tạp chí ấy có được bữa cơm với chiếm hóa ai còn coi ý là một sinh viên bình thường tiếp đó mọi người nói tới vấn đề học tập của đường v ũ chồng dì ba nói luôn quê anh cháu không nên chỉ biết học tập như thời cao t r u n g bây giờ là lúc tạo dựng cơ sở cho sau này ra ngoài xã hội nên mở rộng mối quan hệ nhờ bằng trình đưa cháu đi tiếp xúc với nhiều người hơn mục giai trúc luôn ghét thoi xuân xoe bỡ đỡ của ông ta nói luôn chị cháu sao lại không có mối quan hệ chị ấy đang ở hội sinh viên đánh giá rất tích cực hội sinh viên chưa là gì nghe nói dh thượng hải có cái clb nhà doanh nghiệp tương lai nhưng mà muốn vào được phải có tiến cử bảo đảm bên trong thành tích phải tốt s、sì, c cái câu lạc bộ phịp đó vừa rồi giáng sinh tổ chức hoạt động kết quả xảy ra chuyện đánh nhau gì đó chẳng phải hay ho gì mục giai chúc ngầy thơ cãi ngay t r ư ơ n g nhạc học cùng trường với tô sán và đường vũ tức thì im lặng chuyện này hắn cũng biết tô s á n là lớp trưởng ngầu nhất có nhiều người không ưa y nếu tô s á n là người của phịt chuyện này không truyền ra ngoài nhưng y không phải nên ai cũng biết khi đó tô s á n bị đuổi khỏi bữa tiệc may vì phía phịt không muốn ầm ĩ nên không báo cảnh sát nếu không tô s á n có nguy cơ bị đuổi học chưa biết chừng À, không may là anh biết chuyện này đấy còn biết đầu đôi câu chuyện cũng biết người bị đuổi khỏi bữa tiệc hôm đó hình như tên là tô s á n chẳng ai vì tống bằng trình nói chuyện hài hước m à cười ngược lại chỗ mặt mục giai trúc hai tay bịt miệng nhìn tô sán hưng phấn bản tính chỉ sợ thiên hạ không loạn của cô nàng này chỉ thấy ngạc nhiên và hưng phấn thì ra là anh à. tô sán say rồi không hề nhận ra tình hình bất lợi cho mình gật đầu cười toét toét v ô ngực ừ là anh đấy hoa anh thật là tuyệt vời bị cả hai clb lớn đuổi đi đây là lần đầu tiên quả nhiên không phải người tầm thường đâu mục giai trúc vươn người ra lấy một cái ly không rót rượu em cũng muốn uống với anh tiến du mặt sầm lại quát con gái nhưng không ăn thua tô sán cười toe toe nhưng vừa c ụ g ly với mục giai trúc chưa kịp uống đã ngã vật ra trên bàn ăn gỗ lim tô sán uống say cuối cùng được đỡ lên ghế s o f a hai mơ hầu nghe thấy tiếng t v loang thoáng còn có tiếng mục giai trúc l â y mình nói anh tô sán anh tô sán anh ngủ ngon nhé em đi đây đêm đưa khuya tiệc đã tan ở phòng ngủ tầng hai ông đường hậm h ự c nói triệu trung đặt là cái thá gì t ô sán muốn uống rượu với ai thì nó uống cần gì hắn ở bên chỉ trỏ sao lê nghiêm muốn uống với nó là nó phải uống anh mới là chủ nhà mục tuyên lường chồng một cái anh giận vì t ô sán uống với lê nghiêm thông khoái lại chẳng uống với anh mấy làm anh không có c ơ uống cho đã chứ gì làm sao có chuyện đó hôm nay anh mà làm t ô sán uống say con bé nó lại không thèm nhìn mặt anh chứ đ ù a ạ ông đường cười khan mục tuyên chẳng buồn nhìn chồng t ô sán uống say được ông đường đưa lên phòng khách nhưng đừng nói nhà mới cho dù là ở dung thành mục tuyền có bệnh sợ bẩn mức độ nhẹ chưa bao giờ giữ khách ngủ lại trong nhà cứ mỗi tuần là mục tuyền tổng vệ sinh nhà cửa một lần còn nếu trong nhà có tụ hội như hôm nay thì ngày hôm sau thế nào có đống đồ bị thanh lý cho nên tuy trong nhà có phòng khách nhưng rất ít khi dùng trừ bố mẹ hai nhà cho dù là thân thích như g ì hai g ì ba của đường vũ thì mục tuyền cũng không cho ở lại hiện giờ tô sán đang ngủ ngon lành trên cái giường lớn mềm mại vốn định bảo chồng ném tô sán lên giường đắp cho cái chăn là xong rửa mặt xong định ngó qua một chút không ngờ thấy đường vũ rón rén ôm hai cái gối đi vào phòng khách nơi tô sán đang ngủ t r ư n g năm trăm ba mươi tám buổi sáng mục tuyên nhìn mà mắt mở thêm mấy lần dù biết thanh niên bây giờ không mấy ai còn giữ gìn tới khi kết hôn nhưng tận mắt chứng kiến con gái bước vào phòng đứa con trai cảm thấy huyết áp tăng vọt đi tới cửa phòng khách nhìn vào thấy đường vũ cẩn thận đắp lại chăn cho tô sán sau đó lấy gối đẻ hai mép chăn để phòng tô sán đá chăn ra cực kỳ ôn nhu chú đáo giống như bà hay thức dậy đắp chăn cho con gái vậy t h ở p h à o biết chuyện mình lo không xảy ra nhưng cảm thấy mình phải quay về phòng thôi nếu nhìn thêm nữa thì đêm nay khó chịu đừng hòng ngủ được tầng hai có năm phòng cách phòng tô sán hai phòng là khuê phòng của đường vũ đường vũ đang ngâm mình trong b ồ n tắm nước nóng lâu lắm rồi không được tắm thoải mái thế này hôm nay vốn cha cô an bài lý lam đưa tô sán về trường có nhà mới lại là cuối tuần đường vũ đương nhiên ở lại nhà ai ngờ tô s á n say ngất ra đó có điều đường vũ không giận tô s á n uống say chuyện này tô s á n không có lỗi tô s á n không thích uống rượu nghĩ lại cảnh mẹ mình nhìn tô s á n hiểu lầm ý mình mà rợ khóc rợ cười cô thấy thú vị cảm giác như vậy rất tốt chứ cứ phải cùng tô s á n đề phòng cẩn thận mãi cũng rất căng thẳng cô cũng nhìn ra thái độ nhiều người với tô s á n thay đổi đương nhiên có nhân tố do tờ tạp chí của tô s á n liên tiếp gây ra sự kiện xôn xao trong giới ví dụ rõ ràng nhất là trương thao lược cứ như hai người họ chưa từng có va chạm gì vậy còn về phần tống bằng trình nhân vật thường được lấy làm thước đo cho đám nam sinh hôm nay trước khi đi tống bằng trình nói với mình đ ư ờ n g vũ với điều kiện của em chắc phiệt sẽ tìm cách lôi kéo em đừng vào đó nhìn sự kiện tô sán bị đuổi đi em thấy rồi đó bọn họ tự bế lạc lối rồi nếu như em muốn vào một câu lạc bộ nào rèn luyện có nơi tốt hơn ví như hội ái h ư u các trường cao đẳng đại học bắc kinh đây là danh thiếp của anh nếu em muốn tán gấu hoặc cần anh giới thiệu bạn bè cứ gọi bất kỳ lúc nào tống bằng trình vào đó năm ngoái có được lợi ích thực chất không ít sự nghiệp của hắn tiến nhanh như vậy là nhờ được các mối quan hệ trong đó bật đèn xanh đám phụ nữ trung niên g ì hai cô ba nói kiếm con rể phải kiếm người như tống bằng trình ngay cả người tôn sùng cuộc sống chất lượng như mục giai trúc cũng không tán đồng đ ư ờ n g vũ càng không để ý trong lòng cô chỉ có tô s á n chỉ là nghĩ tới tô s á n nằm ngủ cách mình không xa một buổi tối kết thúc như vậy hai gò má bị nước nóng hồng hồng càng nóng đường vũ chả biết nghĩ gì mà hai tay ôm mặt chui vào trong nước chỉ lộ ra mũi nhỏ nhắn đôi mắt chớp chớp như bảo thạch 11. mỗi người say rượu có một loại trạng thái khác nhau người thì chửi bới phát tiết bất mãn trong lòng người ca hát nghè nhót người nôn n u ệ tô sán say là lăn ra ngủ không biết gì hết cũng không nhớ gì hết sáng hôm sau t ỉ n h lại chỉ thấy toàn thân bao phủ trong chiếc chăn êm ấm thoảng mùi băng phiến hơi rượu tan đi bảy tám phần đầu hơi hơi mơ hồ một chút nhưng không đau mắt ngơ ngơ nhìn quanh vách tường cánh cửa đồ gia dụng rèm cửa k é o kín ánh mặt trời ngoan cường luồn lách qua khe hở chiếu vào giật mình ngồi bẩn dậy nhìn bản thân vẫn còn mặc quần áo thở phào sau đó cười ngây ngô sợ cái mẹ gì mình có phải thiếu nữ đâu miệng chóp chép khô rang nhìn quanh thấy có cái bình nước đặt trên tủ đầu giường tu liền một hơi nửa bình lúc này mới mơ mang nhớ lại tô sán chỉ nhớ lúc đó mục tuyển bảo mình cái gì đó uống không nên uống sau đó mình vẫn uống đến lúc nào thì lăn quay ra không nhớ mình đang ở nhà đường vũ tô sán toát mồ hôi lần đầu tới nhà bạn gái lại uống rượu say lăn quay ra mình thật là số một rón rén mở cửa nhìn hơi trói mắt một mặt tường đối diện với phòng khách hoàn toàn làm bằng kính ánh nắng tràn hòa chiếu khắp căn phòng rộng rãi ánh sáng sương sớm có cảm giác như tiên cảnh nhìn đồng hồ thấy bảy giờ rồi cửa phòng đường vũ cùng mở ra đường vũ vừa mặc xong quần áo ra ngoài hai người gặp nhau ở hành lang chào chào buổi sáng tô sán giọng hơi run run y cảm thấy mình rất có tiềm chất sợ vợ trong lòng thì nói hôm qua trưởng bối mời rượu không thể không uống lý do đường hoàng chính đáng thế mà vẫn sợ đường vũ nhìn bộ dạng của tô sán đi tới vớt p h ẳ n g áo cho y cười ngọt ngào hỏi ngủ ngon không ừ ngủ ngon không ngờ sáng sớm được nhìn thấy đường vũ dùng âm thanh e m ái này chào mình nhưng tô sán cảm giác so với lý hàn sáng sớm giật mình thức dậy giống lên muộn mẹ nó rồi còn yên tâm hơn cảnh này dậy rồi hả mục t u y ê n từ dưới cầu thang đi lên mặc áo thể thao vừa luyện tậm buổi sáng xong mẹ đường vũ đỏ mặt quay lại vội buông tay khỏi áo tô sán trong ánh nắng ban mai pha chút xương mà buổi sớm tràn vào phòng khách chỉ thấy mục t u y ê n đi chân đất mái tóc dài vấn trên đầu vài sợi tuột da phủ lên lên gọ má nhu mỹ hưng hồng, hồng c h á n lấm tấm mồ hôi người mặc bộ đồ thể thao trắng tinh bằng lụa chắc vừa tập thể dục trên sân thượng mồ hôi làm chiếc áo lủa dán lên người t r ư ớ c ngực hiện lên rõ ràng hai vòng cùng tròn t r ị a hai chấm nhỏ minh chứng rõ ràng bên trong không có áo lót nhất là mục tuyền bước cầu thang làm đôi ngực khẽ rung rinh cơ thể thành thục tuyệt đẹp đó làm tim tô sán nín thở nhưng đây không phải thứ y được ngắm nhìn phản ứng nhanh nhẹn nói d ì dậy sớm quá mục tuyền nhoẻn miệng cười d ì ra rồi không chăm chỉ luyện tập không giữ được vóc dáng không giống như đám trẻ bọn cháu cứ ăn no ngủ kỹ không phải lo lắng gì ai nói gì g i ả dì còn trẻ lắm chỉ trông như chị đường vũ thôi tô s á n nói chân thành mục tuyền dậy sớm tập thể dục đã thành thói quen hôm nay cũng thế chỉ không ngờ tô s á n uống rượu say vẫn dậy sớm như vậy vừa rồi ánh mắt tô s á n dừng lại trên người mình một chút sao mục tuyền không nhận ra cho được nhưng hoàn cảnh đó sao trách được với mục tuyền mà nói đó là lời khen ngợi chứ không phải là sự vô lễ đường vũ lấy khăn và bàn trải cho tô s á n rửa g i ấ y rồi hai đứa xuống ăn sáng dù mới đầu năm nhưng tô sán dám nói đó là buổi sáng tuyệt vời nhất năm 2002. sau đó nhận khăn mặt bàn trải mới đường vũ đưa cho tô sán vào phòng rửa giấy tim vẫn còn đập mạnh đánh răng rửa mặt xong xuống phòng khách ra ngoài ban công làm mấy động tác thể dục mục t u y ê n tắm xong thay quần áo thường ngày lần này tô sán không dám nhìn ngó lung tung nữa chuyện lúc nãy không làm tô sán lúng túng ngại ngùng mà còn thấy tự nhiên hơn thấy mục t u y ê n mở tủ lạnh thì hỏi hăng hái hỏi dì định làm món gì ạ để cháu rút một tay để dì xem hôm qua còn canh cá nước thịt bò được rồi ăn mì thịt bò đi cháu rửa rau cho dì tô sán nhận lấy mấy cái tùi n í lòng từ mục tuyển mang ra b ồ n rửa nhặt lá rau thơm bẻ dễ hành làm xong tất cả cho vào rổ thì mục tuyển đặt nồi nước lên bếp đang thái thịt dì thái thịt đều quá thời dì cuộc sống khó khăn cái gì cũng phải tự làm hơn nữa trong nhà phải có một người biết việc bếp n ú c nếu không ra hàng mãi được sao gì không làm thì ai làm đường vũ nãy giờ chỉ biết đứng nhìn hai người họ bận rộn hoàn toàn không giúp gì được nghe mẹ nói thế thì đỏ mặt lén t r ừ n g mắt với tô s á n tuy biết tô s á n thể hiện lấy lòng mẹ mình nhưng làm mình đứng không ở đây rất l u n g túng giọng hơi chút giận dỗi mẹ con cũng làm được trước kia con ở nhà một mình không phải tự nấu cơm sao với mục tuyền mà nói quãng thời gian đẹp nhất là thời đường vũ còn đi nhà trẻ mỗi ngày đi đón con nhìn cô bé x i n h như thiên thần giang hai cái tay bụ bấm xà vào lòng bao nhiêu chuyện không vui đều bay biến sạch sau này tính cách đường vũ trở nên khô khan nghiêm túc không hề biết làm lũng giận hờn mặc dù do chính mình dạy nên con như thế mục tuyền không biểu thị ra nhưng trong lòng không khỏi mang tiếc đ ú a ấ giờ thấy biểu hiện con gái như thế vui vẻ chê được rồi con cũng chỉ biết cắm nổi cơm điện thôi thức ăn toàn mua sẵn không thì ăn mì mẹ còn không biết à tô sán cắn răng cười đường vũ phụng p h i ệ u nói con đi gọi cha ông đường thoải mái mặc quần áo ngủ đi dép lê từ treo lầu xuống mì cũng đã nấu xong tài nấu nướng của mục tuyền là số một ngửi mùi thôi đã thấy muốn ăn rồi mặt này đường vũ m u ố n so với mẹ mình é phải tu luyện thêm mười tám kiếp nữa c ả m ơn gì tô sán gắp mì cho vào t h ị a ăn nước mì ngọt sợi mì chín đủ mà không mất độ dai suýt xoa khen dì nấu ăn thật tuyệt vời mục tuyền nghe vậy nụ cười khuyết tán tới k h ỏ e mắt ông đường ăn uống rất dễ nuôi cho dì ăn ấy còn đường vũ khỏi trông mong một lời khen lâu lắm rồi mới thấy có được niềm vui nấu nướng như thế tô sán cháu ăn trứng chân không tô sán gật đầu ngay có ạ lòng đào thôi gì nhé cháu thích ăn trứng sống được rồi mục tuyền vui vẻ đáp thuần thục đập trứng vào m ô i lớn cho vào n ồ i nước sôi sùng sục sủ. một lúc sau măng ra vét vào tận bát tô sán tô sán cắn nhẹ một cái hút sạch lòng đỏ ngậy ngậy mới chín ba phần bên trong mồn đầy thức ăn vẫn hàm hồ nói ư ngon quá ăn như chết đói ngay cả cảm ơn cũng quên luôn t ô s á n nói xong thì đường vũ gấp một đống su hào d ầ m d ầ m cho vào bắt y ăn thêm rau nữa này ông đường cứ h á hốc mồm hết nhìn vợ lại nhìn con bắt mì chưa vơi đi chút nào thằng ngãi này cướp mất đứa con bảo bối của mình giờ lại lấy được lòng vợ mình nữa đ ặ t đua xuống nghiêm giọng nói t ô s á n sau này đ ừ n g uống nhiều như vậy dù còn trẻ cũng hại người lắm rồi bảo đường vũ sắp cuối kỳ rồi con muốn về trường ôn tập hạ ăn nhanh lên rồi cha đưa về bây giờ mà không ra tay không khéo địa vị của mình trong nhà này bị đẩy xuống thêm một bậc n ữ a mất t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín hết chuyện nọ tới chuyện kia tô sán trải qua một ngày đáng nhớ ở nhà đường vũ phong ba ở tiệc giáng sinh cũng bị sát thủ thi cuối kỳ làm phai nhạc tô sán và đường vũ tiến hành ôn tập lần cuối với các môn thống kê quản lý tài vụ kinh tế marketing vvv cho dù rất nhiều người sức đầu mẹ chán thậm chí học kỳ sau phải học lại thì k ỳ n g h ỉ vẫn làm người ta mơ ước đi dưới cây ngô đồng thưa thất lá mùa đông tô sán đ ỗ n g nhiên nhận được tin nhắn của lâm lạc nhiên kỳ nghị đông cậu có về dung thành không tô sán mừng rỡ vội trả lời đương nhiên mình ở dung thành đợi mọi người thâm thợ phảo cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua vậy cậu đợi anh tôi và uy uy là được tôi không về đâu đáp lại tô sán lại là một câu khiến y có kích động muốn tìm nha đầu này đánh đòn chuyện lâm lạc nhiên chuyện thi cử lại không thể không để ý tới tờ tạp chí non trẻ cũng may tạp chí văn hóa thời thượng phát triển rất thuận lợi làm tô sán bớt lo nhiều qua hai lần tạo thế rất nhiều nhà đầu tư có ý hướng hợp tác thông qua nhiều phương diện liên hệ với lâm quang đống người muốn đầu tư người muốn quảng cáo cho dù đ ữ a cơm ba tiếng với chiêm hóa tạo ra những bình luận trái ngược thế nào nhưng nó đúng là mang tới cho văn hóa thời thượng không gian phát triển rất lớn khu tam giác trường giang và kinh thượng xưa nay nổi tiếng khó tính nơi này có nhiều thương hiệu lâu năm chiếm giữ hiện giờ bị truyền thông ba la mở t o á n cửa diễn lượng tiêu thụ chưa tính đặt hàng đã khiến khối tạp chí hít khói mới hai tháng phát hành đã khiến người ta không thể coi nó là tờ tạp chí mới nữa theo như lâm quang đông nói một số tạp chí tiêu phí ném tạp chí của bọn họ trước mặt các bộ phận trong cuộc họp bảo bọn họ phải nghiên cứu thật kỹ thậm chí có chủ biết còn hạ lệnh mô phỏng theo phong cách của bọn họ đó là tệ nạn của rất nhiều tạp chí tiêu phí trong nghề hiện giờ thiếu sáng tạo mô phỏng vụ về làm gần như chẳng cái nào vượt qua được thời kỳ bồi dưỡng thị trường chuyện thiếu nợ tiền công xảy ra như cơm bữa cho nên trừ một số tạp chí thực sự tạo dựng lên thương hiệu có quy tắc riêng đại bộ phận tạp chí đuổi theo con đường đăng tin bài giật gân thu hút tầm mắt càng ngày càng loạn trong tay tôi có một thiếp mời dự bữa tiệc hàng n ă m giới thương nhân thượng hải vào ngày kia trên du thuyền ngày nghỉ cậu có hứng thú tham gia không lâm quang đống gọi điện thoại cho tô s á n bây giờ hắn nhiễm phải tính xấu hay rủ rỗ tô s á n chiếc du thuyền ngày nghỉ này thuộc công ty hữu hạn trung đạt thâm quyến c ó 131 p h ò n đồng g khách, h t ờ i có c ờ tờ vờ, du ạ p c h i ế p h i m q u á n bar, s à n n h ả y n h hàng, à trung t â m m u a sắm, khả n ă n g dung nạp 300 k h á c h h i ệ n là c h i ế c du u t h y ề n cao cấp ấ n h t Thượng t Hải, h ậ m chín cả ư ớ c c h i ế c du t h u y ề n này năm 1999 đưa vào sử dụng thường được tổ chức hoạt động thương nghiệp cỡ lớn cuộc thi người mẫu hoặc lễ công bố sản phẩm của những thương hiệu lớn trong nước được mời tham gia lễ thương nghiệp hàng năm cho thấy tạp chí văn hóa thời thượng đã đi vào chủ lưu xã hội theo tin tức nội bộ của tôi lần này bên tổ chức tuyển người phục vụ toàn bộ là mỹ nữ các trường đại học đồng phúc toàn bộ váy ngắn tất lưới rất hợp khẩu vị chủ tịch tô đấy tô sán kệ tiếng cười gian manh của lâm quang đống hỏi anh thấy sao thiếp mời này thực sự là không có ý đồ gì cậu bây giờ còn nhiễm tính đa n g y. lâm quang đống không cười nữa truyền thông có đảo đới sâu tới mấy cũng chỉ tới tầng cấp của tôi thôi ai cũng biết lâm quang đống này là tổng giám đốc của văn hóa thời thượng dùng từ hiện đại hơn là ceo Chủ biên là Kezi là Trần thúc đẩy đằng sau là tập đoàn báo tỉnh. Tất nhiên rồi, trong mắt giới truyền thông ta thực tin trị nhất thời thôi. nhiên chúng chưa không chỉ còn lực cái đẩy đằng đoàn đủ, giới gì, giá sau là là là Lâm báo rồi, quang đống tán đồng tôi cũng thấy thế không đi cũng được đi rồi thỏa mãn tò mò hiếu kỳ thứ mới lạ m à t h ô i đây là dư n h i ệ t của bữa cơm với chiêm hóa tô sán không hứng thú với dư danh phù phiếm không phải tô sán thanh cao tới mức không cần danh tiếng đơn giản ý thích cuộc sống bình dị hơn nói thì nói thế nhưng mà chúng ta không cần để ý tới bọn họ là đủ bữa tiệc này không đi thì phí lắm có nửa buổi thôi mà không ảnh hưởng tới chuyện thi cử của cậu đâu thật là anh có đúng là trước kia làm thầy giáo không đấy s u ố i học sinh đi chơi trước kỳ thi à tô sán đùa đùa thật thật nói nói cho anh biết chị vương thanh trông vậy nhưng mà khá nghiêm túc đấy trước mặt chị ấy nên giữ gìn hình tượng một chút đầu kia điện thoại lâm quang đống ngừng lại một chút tôi và cô ấy không có gì cả thực ra chưa bắt đầu đã kết thúc rồi vì sao tô sán n h ư mày với chuyện riêng tư kiểu này tô sán không hay tò mò nhưng liên quan tới vương thanh không thể không hỏi hơn nữa cảm giác giọng lâm quang đông có cái gì đó không bình thường đúng là tôi có ý với cô ấy một người con gái như vương thanh không nam nhân nào tiếp xúc lại không có xem có thể tiến xa hơn không lâm quang đông thở dài giọng trầm âm lúc đầu chúng tôi rất hợp ý vui vẻ nhưng khi tôi vừa thể hiện tình cảm một chút là cô ấy né tránh ngay sau đó lạnh nhạt nhìn tôi có phần cảnh giác đề phòng thậm chí tôi còn có cảm giác trước kia cô ấy có tổn thương nào đó tô s á n không ngờ chuyện là như vậy về chuyện tình cảm thì lâm quang đ ố n g từng trải cái nhìn chắc chính xác hơn mình trước nay tô s á n không thấy vương thanh có gì lạ ở hạ hải chẳng phải rất thích t r e o ghẹo mình à thậm chí có lúc cho rằng vương thanh vì cảm kích mà thích mình nữa chuyện này chưa qua chuyện khác lại tới tô s á n cúp điện thoại chưa lâu đang bần thần thì lại nhận được điện thoại từ lâm chữ vũ vừa mới nhấc điện thoại lên bị nghe chửi tô xán làm sao cậu chọc giận em gái tôi tôi nhờ cậu trông nom nó cậu trông nom kiểu đó à tô sán không biết trả lời ra sao thì lâm trí vũ quay ngoắt một trăm tám mươi độ thôi kệ tôi ở trường chán tới vãi đ ạ i rồi đây kỳ nghỉ đông này phải chơi cho náo nhiệt một chút rất nhiều người sẽ tới tên ngai cậu tắm rửa sạch sẽ đợi bị s ẻ o đi tô sán quên mất lâm trí vũ là tên không thể dùng lý bình thường mà suy đoán được cả hai anh em này đều thế hai bên cười đùa chửi nhau bát nháo một hồi lâm trí vũ nhỏ giọng nói t ô s á n ở chuyện vệ đinh đinh chúng tôi đứng về phía cậu nhưng đừng nói cho em tôi biết tô s á n đột nhiên muốn học lâm lạc nhiên dạy v à o cái mặt béo tròn của lâm chữ vũ sau khi cúp máy tô s á n gọi điện cho vương uy uy lâm, Nguy lâm Nguy lạc nhiên không dễ đối phó nữ nhân đều không dễ đối phó tô s á n không hiểu vương uy uy nói gì đành chờ đợi hắn tiếp tục cậu nhờ tôi hỏi t h ă m lưu h i ể u tĩnh tôi tìm hiểu được rồi đó là con gái của chủ tịch tập đoàn đại vũ rất ghê gớm không phải ở thương trường mà là rất nhiều thủ đoạn ai đắc tội với cô ta cô ta sẽ trả thù cho k h ô n g đốn sao cậu lại trêu chọc vào cái này không phải tôi nói đâu mà là do một cô gái từng là bạn rất thân của cô ta nói có điều chuyện của cậu làm tôi bất ngờ cũng thấy tiếc vệ đinh đinh trước kia tôi biết không phải là người như vậy tô s á n trầm mặc vậy mà y còn tưởng lưu h i ể u tĩnh là câu người mẫu bình thường xem ra sản nghiệp của phạm chi lương hẳn có liên quan tới cô ta lần sau còn tiếp xúc nhất định phải cẩn thận cảm ơn cậu thi tốt nhé hẹn gặp lại ở dung thành chương năm trăm bốn mươi về nhà thi cuối kỳ tới trên phỏ dung đại học thượng hải có câu danh ngôn đi thi không gian lận năm sau làm học đệ thà không có nhân cách còn hơn không h ợ p cách tô sán sau lễ giáng sinh thì chỉ một lần tham gia bữa cơm nhà đường vũ toàn bộ thời gian còn lại dồn cho ôn tập ai bảo trước đó trốn học quá nhiều làm gì mấy mông kiểu như công cộng chính trị mỗi ngày trước khi đi ngủ tô s á n ôn tập tóm tắt sơ lược m g ô i chương và vấn đề trọng điểm mà y thấy có thể sẽ thi tới ban ngày ôn tập theo hệ thống ba năm học lại lần nữa trình độ cao chung giúp tô s á n đúc kết ra cách học tập rất hiệu quả hơn nữa với tô s á n mà nói kiến thức khô khan không làm làm ý hong đầu buồn chán như người khác thế nên học tuy vất vả nhưng không thấy mệt mỏi thời gian này tằng kha cũng thường xuyên gọi điện tới hỏi thăm tình hình nhắc nhở tô s á n phải chú ý dinh dưỡng đảm bảo thể lực và giấc ngủ làm tô s á n có cảm giác như quay về thời trung học tô lý thành gọi điện tới tô s á n phải biết cân bằng giữa việc học tập và thương nghiệp bây giờ sau thời gian ngạc nhiên ban đầu ông thấy phải dẫn dắt con mình theo chiều hướng tốt nhất nếu tô s á n muốn bỏ học kinh doanh ông sẽ dứt khoát không cho phép đó là giới hạn để ông ủng hộ tô s á n lưu duệ nói ngày hai mươi năm hắn sẽ thi xong sẽ tới dung thành rồi về hạ hải tiết dịch dương thì phải muộn hơn một chút giải quyết vài chuyện xong mới về nhưng hẹn lưu duệ cùng tô s á n tụ hội ở dung thành sau đó cùng đi tàu hỏa về hạ hải vương uy uy và lâm chíu vũ còn chưa xác định ngày trở về hai người bọn họ không phải ở dung thành mẹ vương uy uy một người phụ nữ không cần chồng ung dung sống ở bắc kinh nên vương uy uy sẽ ở bắc kinh một thời gian với mẹ sau đó mới tới dung thành thăm cha lâm chíu vũ tuy cha mẹ ở cùng một nơi nhưng chỗ nào có cha hắn thì hắn không muốn ở lâu đợi này lâm chíu vũ sợ nhất cha mình nên đang đợi vương uy uy có ý chuẩn còn lâm lạc nhiên không biết kế hoạch thế nào mua được vé máy bay rồi ạ khi nào bay tăng kha gọi điện xác định ngày về của tô sán không biết tới lần thứ mấy rồi ngày 23 con thi xong vé máy bay còn chưa lấy được có điều đặt vé ngày 25, sáng bay tối con về tới nhà con sẽ thẳng nhà luôn cha mẹ không cần ra đón khỏi cần nói tô sán đặt hai vé máy bay vậy đồ đạc mang về phải gói ghém cho kỹ đừng để rơi có mang máy vi tính về không không mang về thì gửi cho cẩn thận tiếp đó là nỗi lo muôn thủa của một người mẹ mắc gửi tin nhắn tô sán vì biểu hiện kiệt xuất của hắn đại học hạ vạ đã thông qua đơn của hắn ngày 31 t h á n g 8, hắn sẽ vào dh hạ vạt học mộ tâm lý hôm đi phỏng vấn giáo viên phỏng vấn còn nói ông ta rất mong đợi hắn vào dh hạ vạt vì hiện giờ ông ta cũng thường xuyên lên facebook rất thích đại học hạ vạt cần một mạng xã hội như vậy facebook thực ra không phải là ý tưởng nguyên thủy nhất trước đó ở mỹ cũng có nhiều trang web tương tự khi facebook k u y ế t trương có một cao tầng new hamps hãy từ chối đưa nó vào vì trường bọn họ cũng có một trang web cho tìm kiếm liên lạc sinh viên trực tuyến lúc này mark và tô sán không giao phong với trang web này mà đánh vô hồi đem số liệu các trường sử dụng facebook giao cho trường học đó trường học này thông qua con số biết rằng bọn họ cần facebook chứ không phải facebook muốn tiến vào thế là đường trở nên thông suốt tô sán tiền kỳ đầu tư 300.00 m l i đô la mỹ mark dùng để thuê phòng thuê lập chính viên nâng cấp máy móc cùng với thuê một phòng công tác chuyên môn gần đại học hạt và đã dùng hết 7-8 phần m a r k nói hiện giờ có nhà đầu tư mạo hiểm đã bắt đầu theo dõi bọn họ có cả công ty phần mềm công ty mạng liên tục cám thị sẽ có hỗ trợ tài chính lớn lớn bằng cái năm đấm nhưng tới giờ vẫn chẳng có ai thực sự bỏ tiền ra tô san và m a r k đạt thành công thức chung bọn họ sẽ bán ra một ít cổ phần nhưng không phải là bây giờ không cần tô san phải nói m a r k cũng đã nhìn ra facebook rồi sẽ cực kỳ giá trị dù ở mỹ hay trung quốc học kỳ cũng sắp kết thúc bọn họ phải bắt đầu tính toán cho sự nghiệp và lý tưởng tiếp theo ngày hai mươi lăm mùa đông thượng hải rất lạnh lúc này các trường cao đẳng đại học toàn quốc lần lượt nghỉ đông vô số sinh viên bước lên đường về nhà một trong những cuộc di cứ lớn nhất thế giới lại bắt đầu tô sán thu thập hành lý cùng với đường vũ được lý lam đón ra sân bay đường vũ tháo chiếc khăn quàng cổ rộng bàn tre gần nửa khuôn mặt ra gió lạnh làm gò má cô đỏ hơi hơi, làm ộ t nam tử trung niên đang xem tạp chí hàng không bên cạnh thi thoảng lại nhìn trộm lúc lên máy bay còn xảy ra một chuyện nhỏ một nhóm thanh niên ngoại quốc mát xanh mũi lõ cao toàn một m t á trở lên lúc xếp hành lý và trò chuyện mắt cứ lướt ngang liếc dọc trên người đường vũ đôi mắt lạnh băng của đường vũ cũng nhìn lại đại khái là thân ở nước ngoài mấy thanh niên người nước ngoài vẫn chú ý tới ảnh hưởng không tới bắt chuyện song thi thoảng vẫn quay đầu nhìn đường vũ trong đó một người da đen nhìn tô sán tô sán tuy đáp lại bằng nụ cười nhưng rất là giả dối đối phương vừa quay đi là nụ cười của y cũng tắt luôn thầm nhủ chả lẽ mình đứng bên cạnh đường vũ có ít cảm giác tồn tại như thế đường vũ chứng kiến vẻ mặt của tô s á n quay đầu đi mặt nhìn ra ngoài cửa sổ khoe miệng hiện lên nụ cười nhẹ tửa có tửa không không cần nghi ngờ đường vũ đi tới đâu khá bắt mắt tới ngay cả tiếp viên hàng không phát thức ăn cũng cười với bọn họ tươi hơn nhiều vì quản lý không lưu ở thượng hải có chút trục chặt làm chuyến bay bị chậm một tiếng r ơ i khi tới dung thành đã là mười giờ cùng đường vũ rời máy bay lấy hành lý bật điện thoại lên thấy một đống tin nhắn đều hỏi y đã về c h ư a có chuyện gì xảy ra r ơ i đại sảnh ông đường lái chiếc s u v lenz ở tới đón nhà tô sán ở đâu chú đưa cháu về dạ nhà cháu ở khu thành thị vật ngữ bây giờ tất nhiên tô sán chẳng cần gì phải che giấu cả ông đường há muộn thì ra cách nhà mình có một dãy phố thôi trước cổng tiểu khu nhìn thấy tô lý thành đứng hút thuốc dưới cây dung nắm ngoài tô sán đi nó c ả n h lá sung xuê bây giờ về lá khô vàng bảy tám phần sơ sát như đầu ông già bảy mươi nhìn cả con phố tô sán có cảm giác thân thiết xe của ông đường chỉ dừng ở trước cổng tiểu khu thả tô sán cùng hành lý xuống nếu tô sán và đường vũ là bạn bè bình thường ông đường còn có thể tiện đường lên nhà tô sán chào hỏi một chút nhưng quan hệ tô sán và đường vũ như thế gia trưởng hai nhà gặp nhau không khỏi mang ý nghĩa chính thức nào đó tuy ông đường rất tán thành tô sán nhưng tất nhiên vẫn nghĩ cho con gái mình không muốn con gái bị áp lực đương nhiên cũng là vì không muốn buông tay con gái sớm như thế tương lai còn xa ở một số mặt ảnh hưởng hàng ngàn năm văn hóa không thể bị văn hóa phương tây xóa n h ò a được lại là nhà đường vũ đón con h ả tô lý thành nhìn con trai trêu ghẹo vốn muốn bảo tiểu vương tới đón con cậu ta chủ động x u n g phong mấy lần cha nghĩ con và đường vũ về với nhau để hai đứa có thêm không gian riêng tư tiểu vương là vương trác người dung thành là một người trong tổ lái xe của tập đoàn đại dung sau khi công ty phân phối xe cho tô lý thành tô lý thành chọn vương trác vì người này trẻ tuổi trong tổ lái xe thuộc thành phần không có bối cảnh không có quan hệ gì bị chèn ép đại biểu không dính dáng tới vũng nước ba c của công ty dùng người như vậy tiện nhất vương chắc cực kỳ cảm kích vì hắn có cô bạn gái thanh mai trúc mã ở nhà đối diện cùng nhau lớn lên từ nhỏ vốn hai nhà có ý kết thông ra nhưng c h ê hắn tới ba mươi vẫn là anh lái xe quèn không có tiền đồ gì cả bây giờ thì nước lên theo thuyền lái xe cho tổng giám đốc ra vào toàn nơi sang trọng đắt tiền giá trị tăng v ọ n nghe nói trung tuần năm nay định tổ chức hôn lễ nhà gái hài lòng lắm t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt về nhà hai tô sán rất nghi ngờ nhìn điếu thuốc trong tay cha mình cha xuống đón con hay kiếm cớ trốn mẹ hút thuốc ha ha ha t h ằ n g ngãi này một công đôi v i ệ c mà đưa hành lý cha x á c h cho thôi để con x á c h được rồi tô sán kéo hai cái vali ý mang hành lý về cũng không phải nhiều cha chưa giả tới mức đó tô sán đành để cha mình kéo một cái vali hai cha con một chiếc một sao đi trong sân bị đèn đường chiếu thành cái bóng dài bóng con dài hơn bóng cha rồi sân tiểu khu tới tối rất náo nhiệt chủ yếu là phụ nữ trung niên luyện tập thể thao thấy hai cha con tô sán đều đưa tay vây c h à o tô sán nghỉ phép về rồi đấy à ả i c h à càng ngày càng đẹp trai cha c h à lớn quá cơ bắp thật d á n chắc cháu c h à o các gì tô s á n cười xấu hổ một đống bà cô tuổi sồn sồn nhìn mình chăm chẳm có người còn động tay động chân với y toàn thân không thoải mái cho lắm nói làm nữ nhân thật sướng mấy ông chú tuổi này mà sờ mó thiếu nữ mười tám mười chín xem nam nữ bình quyền là ước mơ xa vời đứng nói chuyện một chút thì biết quách tiểu trung ngày mai mới về nô thì nhuế mới năm thứ nhất đã được tuyển làm tiếp viên hàng không hiện giờ đang bay thời n à y tiếp viên hàng không còn chưa tràn lan đại trà như mấy năm sau vẫn là tài nguyên hiếm ưu đ ạ i lớn địa vị cao trong xã hội là từ đại diện cho ưu nhã lãng mạn những cô gái gia đình có bối cảnh thông qua quan hệ để được làm tiếp viên hàng không rất nhiều năm hai nghìn một một lần công ty hàng không tuyển tiếp viên d i ễ n tỉnh giang tô có 1.400 cô gái báo danh trong đó 120 là nữ sinh đại học thà bỏ bằng đại học cũng lựa chọn làm tiếp viên hàng không đủ thấy giá trị của nghề này khi đó tố chất tiếp viên hàng không khi đó khá cao cả dung mạo cũng là hạng nhất như chuyến bay vừa rồi của tô s á n không ai là không phải mỹ nữ trăm người chọn một chỉ là đem so với đường vũ vẫn là một khoảng cách không thể sắn lớp tô s á n không khỏi đắc ý Năm 2001, hàng không tây xuyên xuyên hàng trọng tổ đối tượng đàm phán có kiến trúc đại dung kiến trúc đại dung rất có thể sẽ thành cổ đông vương bạc muốn dung thành có một công ty tham gia cổ phần vào công ty hàng không để mở rộng nhu cầu mời gọi đầu tư trong ngoài nước phù hợp với lợi ích đối ngoại qua lại ngày càng lớn của dung thành trước giờ xuyên hàng kinh doanh thua lỗ vương bạc muốn phá vỡ cách cục này vương bạc nâng đỡ đại dung đại dung khi vương bạc cần tất nhiên phải báo đáp hơn nữa điều này cũng phù hợp với lợi ích của đại dung nếu chẳng phải đôn hoàng của vương thanh còn chưa đủ lực có lẽ cũng phải tham dự lần trọng tổ này của xuyên hàng quan hệ q u a n thương là thứ quan hệ phức tạp bậc nhất ở trung quốc dưới bối cảnh này không ít người đắc lợi ông ngô tính toán cho con gái thông qua ít quan hệ đưa ngô thị nhuế vào làm tiếp viên hàng không ngoài ra triệu hâm và dương chiêu một ở nam kinh cố đô sáu triều đại một học ở đại học dung thành người trong công ty khó tránh được so sánh con cái với nhau đa phần cho giảng giỏi nhất là con trai tô lý thành mất một lúc mới thoát được đám bà gì đó về nhà tảng kha đã bật sẵn bình nước nóng thức giục tô sán tắm rửa tắm xong lại có một bát canh gà nóng hôi hổi hỏi đông hỏi tây đủ kiểu làm tô sán bất ngờ là mẹ mình lại không hỏi về đường vũ giống cảnh sát cha hỏi tội phạm tô sán thở phào sợ nhất là mẹ thấy mình đã tới nhà đường vũ bắt mình dẫn đường vũ về nhà tô sán dự định một hai năm nữa mới dẫn đường vũ về ra mắt trong mắt trường bối ứng cử viên con dâu không chỉ có bề ngoài ra thế quyết định còn có đủ yếu tôi ổ tổng hợp tính cách, tập tính sinh hoạt, quản lý gia đình. Thực t sinh quản đình. lòng gia hợp cách, lý Sán lo đường lo được chưa Vũ c qua ả mẹ mình, thì nếu lần đầu để lại ấn tượng đầu xấu lại để sán trong điện thoại không nói được kỹ tờ tạp chí của con là sao ở phương diện này tô lý thành ra sức rất nhiều chiêm hóa có thể sáng tạo bán bữa cơm ba tiếng chính là do tô lý thành tác động cho dù tăng kha tô lý thành đều biết tô sán h i ể u chuyện năm nay đã hai mươi là người trưởng thành rồi nhưng chuyện này vẫn làm họ khó tin mang tâm tình nửa tin nửa ngờ vì tô sán buôn ba chuyện chiêm hóa một năm qua ông tiếp xúc nhiều với giám đốc công ty quán lớn chính phủ không ít nhiều khi thấy con cái họ thành thục thậm chí lao luyện hâm mộ lắm những đứa bé đó thành thục sớm do nhân tố gia đình khởi đầu cao hơn giống như công ty ông phân phối chiếc hạ sạc nhưng một số giám đốc công ty khác đi bèn n h ì cả đi lạc thời đó trong nước mua bất kỳ cái xe nước ngoài cũng phải trả tiền gấp hai ba lần giá trị trên thị trường quốc tế nên nghĩ đủ thấy khác biệt tô lý thành chẳng muốn đi so sánh xe của mình ngồi vẫn thoải mái hơn giống như hiện ông vẫn hút cái thứ thuốc lá rẻ tiền khen khét của hạ hải nhưng tô sán t h ì khác đó là toàn bộ hy vọng cuộc đời của ông được nhìn thấy con từng bước trưởng thành lòng vui sướng càng muốn con mình bay cao hơn con cái người khác tô sán biết thế nào cha mẹ mình cũng hỏi tới nên toàn bộ tài liệu liên quan bản sao xí nghiệp pháp nhân thuế má cho cha mẹ xem sau đó thoải mái dựa lưng vào ghế s o f h a uống canh gà yêu thích dù di một là tổng giám đốc quốc sĩ một là giám đốc của đại lý cấp tỉnh của thương hiệu phụ khắp cả nước hai vợ chồng tặng kha xem giấy tờ là biết ngay một chút cảm giác nằm mơ cùng không chân thật đã bay biến số giấy tờ này đại biểu trực quan nhất với họ là con trai mình không cần lo tốt nghiệp không có việc làm nữa rồi tô sán còn học đại học hơn ba năm nữa ba năm sau có lẽ con trai mình bước vào hàng phú hào rồi vốn thằng kha còn định nghiêm mặt dạy bảo tô sán phải học cho tốt sau này tốt nghiệp ra trường có muốn làm quản lý ở chỗ cửa hàng của mẹ cũng phải dựa vào thực lực không ưu tiên gì hết nhưng bây giờ lại đâm lo nó còn chẳng thèm kế thừa gia nghiệp thằng kha vẫn còn dồi d á m không biết vui nhiều hay buồn nhiều hơn tô sán về nhà còn báo cả cho nhà cậu cả thế nên một lúc sau mợ cả doãn thục anh gọi điện tới hỏi xem ở nhà lịch trình thế nào để còn mời cả nhà tô sán sang ăn cơm lao tẳng suốt ngày khoe có đứa cháu tài ba làm người trong văn phòng hỏi khi nào tô sán về nhà mời cả nhà cô ăn cơm tới ngay cả những sinh viên khóa trên trong phòng thực nghiệm của na na cũng nghe con bé kể về tô sán một người còn có ý đồ giới thiệu em gái cho nghe đâu cô bé đó là con viện trưởng bệnh viện tỉnh ừ yên tâm chị cũng biết cô bé đó đẹp cả người lẫn niết hôm nào chị rủ mẹ nó đi chơi mặt trượt để hai bên làm quen một chút chị nói này em phải để ý đấy không đùa được đâu đám con gái bây giờ chúng nó ghê gớm lắm tô sán lại xuất sắc như thế thế nào chúng nó bâu vào nên chuyện này cô chú nên nghe chị xác định trước đi tô sán ngồi ở bệ cửa sổ tay cầm cốc trà tay cầm di động nói chuyện với vương thanh thấy mẹ mình nói chuyện với mợ cả mà thi thoảng cứ liếc nhìn mình t ư ở cười t ư ở không thì đoán là liên quan tới mình rồi t ô sán thấy giận rợn không hiểu nói chuyện gì c h ư n g năm trăm bốn mươi hai bữa cơm gia đình tiệc nhà đại gia đình họ tặng phải bốn ngày sau khi t ô sán về nhà mới tổ chức được vì lúc đó mới tập trung được đông đủ địa điểm đặt ở nhà hàng ngân hành đường lâm giang nhà hàng này một mặt dựa vào sông cẩm giang khi đó nước rất trong bên đường cây cối um tùm hai bên bờ các cụ già bảy b à n cờ đối chiến một không khí văn hóa đất thuộc xưa lan tỏa đầu dây nhà hàng này lấy tên là ngân hạnh là bởi vì trước cửa có hai cái cây ngân hạnh cao to chẳng cần một tấm biển lớn màu mè hai cái cây này đủ mang tính tiêu chí rồi vậy nên tuy là nhà hàng mới nổi song thu hút rất nhiều danh nhân dung thành tới dùng cơm hôm nay tặng toàn minh lái xe tới liền thấy đồ ở bãi không ít biển số quen thuộc có của chính phủ thành phố của văn phòng tỉnh đương nhiên không phải biển xe công nhưng tặng toàn minh vẫn nhận ra nhìn và thuộc biển số xe là một trong số bản lĩnh không thể thiếu ở q u a n trường với người nhạy bén với con số như tàng toàn minh đây không phải chuyện khó khăn vì trong phòng có mấy vị khách không mời nên tô sán ra ban công nấu cháo điện thoại với đường vũ tình trạng này giống như thời cao t r u n g đi học thì gặp nhau suốt ngày kỳ nghỉ lại thành xa cách mấy ngày qua về nhà phương thức liên hệ của y và đường vũ chủ yếu là qua điện thoại chắc cậu cả tới đây bị người ta thấy nên càng lúc càng náo nhiệt tàng na và tàng viên đã tới thấy tô sán đứng ở bàn công thì đi ra nhưng tàng viên lại bị tàng na đổi vào trong phòng từ bé nó luôn được chị yêu quý nhất bây giờ thấy chị mình thay lòng đổi dạ thì nhìn tô s á n với ánh mắt thù h á n đường vũ nghe thấy tiếng người bên cạnh ở đầu kia cười anh bận việc của anh đi người bận rộn t ă n g na đợi tô s á n tắt điện thoại xong mới đi tới ôm lấy một cánh tay y không nói gì mà h i ế p mắt cười tô s á n lại thấy rợn rợn thật giống mắt mẹ mình hôm nọ chị em là một thanh niên khỏe mạnh bình thường tô s á n lấy bộ mặt nghiêm túc nhất có thể nói t ă n g na mới phát hiện mình ôm tô s á n hơi chặt k h i u tay tô s á n đ ể dẹp nửa bầu ngực của cô mặt thoáng đỏ lên nhưng mà không tách ra dù sao mùa đông áo dày không có cảm giác gì lắm hơn nữa là chị em chẳng phải ngại thằng nhóc này thứ riêng tư hơn của mình cũng bị nó thấy rồi tô s á n chị muốn một cái bệnh viện chứ không phải là một phòng khám tô s á n há mồm trước kia để tằng na thuyết phục vương thanh đi học tô s á n tiết lộ mình có phần trong đôn hoàng đương nhiên chỉ nói phần nhỏ thôi hứa tằng na học xong sẽ bỏ tiền đầu tư giúp cô mở phòng khám riêng ai ngờ bây giờ thành bệnh viện chị chuyện này hình như là trách nhiệm của anh rể tương lai chứ sao lại đổ lên đầu em chị không muốn bị phụ thuộc vào chồng dùng tiền của em thì không sao hơn nữa đó là đầu tư không phải chị cấp không của em tô sán g cơi khổ đây có phải là bà chị giáo điều phát xít của mình không thế chắc bị vương thanh tiêm nhiễm cái gì rồi em lấy đâu ra nhiều tiền như thế mà đầu tư cho chị mở bệnh viện h ừ trước kia chị chỉ nghĩ em có ít cổ phần trong đôn hoàng nên mới đồng ý ai ngờ em còn tờ báo nữa chị còn muốn học nghiên cứu sinh mấy năm nữa mới tốt nghiệp tới lúc đó có khi em đủ tiền cho chị xây bệnh viện đa khoa chị thấy cái bản đồ trong phòng chị vương thanh rồi đấy tô sán toát mồ hôi chỉ nói vài câu đã thành bệnh viện đa khoa rồi chị mình học thêm về kinh tế có khác may mà lúc này t à n g toàn minh vây tay gọi y vào giới thiệu với người trung niên trông khá đôn hậu bên cạnh tô sán đây là cục trưởng lộ trung hoa của cục xuất bản gọi là chú lộ quản việc nhân văn đây là chuyên gia đấy cháu nên thỉnh giáo chú ý xem nên cần cải tiến cái gì có một thời tô sán từng nghĩ cậu cả mình c h ê n g h è o thích giàu mê quyền ham uy nhưng về sau ra đời cái nhìn có nhiều thay đổi biết nhiều người hiểu lầm cậu mình ở mức độ nhất định ông tôn trọng người có kiến thức có thành tích còn đối với những người ngồi cơ quan mấy chục năm như một ngày quan liêu bảo thủ không biết nghiên cứu nâng cao bản thân chỉ hy vọng nhàn nhã ngồi ghế sắt đợi thong thả thằng tiến là người ông căm ghét nhất điều này khiến tặng toàn minh được những người hiểu mình tán thưởng đồng thời cũng có không ít kẻ địch trên quan trường chẳng phải ai ai cũng chân tuột lõi lời có nhiều người giữ chuẩn tắc của mình cho dù vị trí của họ không cao nhưng được cao tầng tín nhiệm luôn được tin tưởng khi xảy ra chuyện giống như khi lưu thành ngã ngửa khiến cả tinh dung chuyển vương bạc nhìn chúng người kính kỳ quái dị có chút cố chấp ngược lại một số người quá giỏi luôn lách không đáng tin tưởng đạo lý đơn giản nhất chính là lãnh đạo nhìn qua thâu anh hoặc là không thâu anh thì không tin tưởng anh lộ trung hoa chú ý tới chi tiết nhỏ thằng toàn minh khi giới thiệu mình cho tô s á n trước tiên giới thiệu đầy đủ tên họ chức danh mới tôn xưng là chú thế nên lộ trung hoa và tô s á n tuy giao lưu thân thiết như trưởng bối và văn bối nhưng không coi tô s á n là trẻ con nói chuyện vào vấn đề thực chất như một số chính sách pháp quy mà khả năng quốc gia sẽ đưa ra nhân tố g i á m quản vvv bốn tô s á n hiểu đây là cậu cả đang gây dựng nhân mạch cho mình cũng rất quý giá tô sán đâu có phải là con cái gia đình có nền móng sâu như vương uy uy lâm ngạc nhiên có cả đống tài nguyên để mà tùy ý tiêu xài lãng phí tay làm hàm nhai đôi lúc tô sán cũng biết chăm chỉ c ầ n mẫn nói chuyện với lộ trung hoa chỉ một chút trước bữa ăn nhưng nói vào thực chất một số điều lâm quang đống chẳng thể dò ra khi chén tạc chén t h ủ với thư ký đảng cục xuất bản có thể né tránh một số thứ giúp tạp chí phát triển vững mạnh thuận lợi trước bữa ăn lộ trung hoa cáo từ ra ngoài thế ra hôm nay không ít người tổ chức tiệc ở ngân hạnh ông ta dự tiệc ở chỗ khác thấy t h ằ n g toàn minh mới qua chào hỏi hứa lát nữa tới uống vài chén lộ trung hoa đi lại có người trong cơ quan tới nhà t h ằ n g toàn minh ăn cơm ở đây hôm nay không còn gì bí mật nữa chốc lát lại có người tới có người giọng rất to chưa tới nơi mà tiếng đã đi trước làm tô sán vắng đầu cũng có người nhỏ nhẹ nhã nhặn giống thể loại ban ngày làm giáo viên ban đêm làm nghề gì đó có cả mấy nữ cán bộ xinh đẹp rất biết t h ắ n nói mợ cả lúc này khó chịu lắm rồi nửa tiếng chưa được ăn mấy lần cầm đũa lên tỏ ý nhắc nhở mất tới nửa tiếng bữa cơm mới được bắt đầu mợ còn đi đóng chặt hết cửa nẻo mới chịu yên tờ ơ lúc này ở bên ngoài quán ngân hạnh một chiếc phe gia di mổ đi nạ ba trăm sáu mươi mùi trần màu đỏ rực vừa đỗ lại trước cổng nhà hàng phục vụ nhà hàng không chịu trách nhiệm đỗ xe thay khách chỉ đứng tại chỗ tiếp đãi nhưng hai phục vụ xinh đẹp đứng trước cửa mắt như sáng lên chăm chú nhìn chiếc xe Xe phe gia di có tạo hình độc đáo bắt mắt có thể không nhận ra nhiều loại xe nhưng cả người ít biết xe nhất cũng có thể nhìn ra được chiếc phe da di đỏ ở dung thành vào năm 2002 xuất hiện một chiếc xe thế này cực kỳ thu hút ánh mắt người khác trong xe có hai nam tử một ước chừng 35-36, m ộ t thì trông qua có vẻ tầm 27-28, t h ự c chất chỉ mới 22. l à xe của tằng toàn minh trung niên nam tử chỉ chính xác chủ nhân của chiếc xe đô bên cạnh cây ngân hạnh tằng toàn minh nam tử trẻ mắt m h o lại mặt trở nên đong trầm Nam tập ử trung tên thư Lưu niên Bình, là ký c ủ đoàn nam ninh thành g tịch t ậ p đ o à n n a m trăm tám m lập năm 87 ở chiết giang kinh doanh các lĩnh vực khai thác địa ốc xây dựng đảm bảo đầu tư bách hoa siêu thị khai thác đất hiếm chế tạo tháng 12 năm 2001, h ộ i nhuận đoàn tụ với người nhà ở london thừa nhận top 100 n g ư ờ i giàu nhất trung quốc đại lục chỉ có 20% là chính xác lọt rất nhiều nhân vật tập đoàn nam ninh dứt khoát là một trong số những con cá lọt lưới đó hơn nữa còn là cá lớn không ai biết đảo r a có năng lượng cỡ nào nhưng có thể đồng thời khai phát bốn hạng mục địa ốc cỡ lớn ở tây nam bộ và giang chiết trong đó hai cái quảng trường trung tâm thành phố và khu công nghiệp từ đó có thể thấy được nguồn lực to lớn của bọn họ năm nay khởi động kế hoạch trọng tổ xuyên hàng cũng là yếu tố chiến lược khiến tập đoàn nam ninh tây tiến phó trị trưởng đào sương bình là chú ba của đ à o trừ hồng là nhân vật đời ba khá kiệt xuất của đào gia trong đám con cháu đời thứ tư đào Trừ hồng không phải là là người xuất sắc nhất con trai một người cô của hắn được đánh giá cao hơn vì tính cách của đào Trừ hồng rất hoàn khố điều này khiến đào Trừ hồng rất khó chịu luôn muốn thể hiện mình tuy hắn đang học đại học có điều lấy bằng cấp đã không quan trọng nữa hắn bắt đầu vào vị trí gia tộc chứng minh bản thân lưu bình chỉ ra xe của tằng toàn minh đào Trừ hồng mặt biến đổi một tên chủ nhiệm nho nhỏ có gì mà ghê gớm gần đây có một vụ án liên quan tới trương chiếu nguy chủ nhiệm trung tâm dự trữ đất đai dung thành bị ủy ban kế hoạch phát triển khởi tố điều này dính líu tới sự kiện vào tháng 10 năm 2001, t r u n g tâm dự trữ đất đai lấy cơ cải tạo thành phố cũ giải tỏa đoạn đường xá bên đường phù hà hộ bị giải tỏa thì cho rằng chính phủ giải tỏa không phải vì lợi ích công cộng mà là tiến hành nữ lợi thương nghiệp xảy ra tranh cãi điều hòa không có kết quả trung tâm dự trữ đất đai ra lệnh cưỡng chế giải tỏa người dân kiên quyết chống cự thậm chí g i a n g khẩu hiệu quan viên cướp đất của dân ngưu lợi nhưng bị một đám lưu manh tấn công không còn đường nào kêu hoan một người phẫn nứt leo lên sân thượng châm lửa tự thiêu để phản đối mặc dù cứu được nhưng tạo thành thương tích không nhỏ tăng toán minh vì chuyện này chất vấn sự thực chuyện giải tỏa của trung tâm dự trữ đất đai có phải tiến hành khai phát thương nghiệp thu lợi trung tâm dự trữ đất đai phản đối kịch liệt một số chủ quản liên hợp gây áp lực với ủy ban kế hoạch đây là hiện tượng chống đối hiếm có trung tâm dự trữ đất đai chỉ là đơn vị sự nghiệp dám chống lại ủy ban kế hoạch nếu không có người chống lưng đằng sau thì n g h ị cũng chẳng dám chủ nhiệm trung tâm dự trữ đất đai là người thuộc đích hệ của đào sơn bình lần này bọn họ thu hồi mảnh đất kia chính là giúp tập đoàn nam ninh tây tiến định xây khu vực nhà ở và thương nghiệp mới tạo nên khu sinh sống cao cấp ở dung thành là một mắt xích cực kỳ trọng yếu trong chiến lược tây tiến kết quả bị kẹt lại ở trong tay tặng toàn minh đào chử hồng là một trong người phụ trách chiến lược này sự thành công hay thất bại của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới địa vị tương lai của hắn trong gia tộc làm sao hắn không tức giận cho được tên t ả n g toàn minh này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thư ký lưu bình n h ư mày lần này t ả n g toàn minh công khai đứng ra cũng vì bên trường chiếu ngụy không khống chế được đối phương đổ dầu lên người nhưng hắn không tin đối phương dám châm lửa vẫn sai người phá nhà của người ta kết quả đối phương châm lửa thật may mà không xảy ra án mạng không thì nguy to vừa n ã y đi đường mấy lần đào Trừ hồng dậm ga phong quá tốc độ khiến tim hắn muốn vọt ra ngoài là lưu bình biết đào Trừ hồng là kẻ sốc nổi ngâm cùng khi việc thuận lợi thì thế như phá trúc nhưng khi gặp trở ngại rất dễ có hành động cực đoan là nhân tố bất ổn đào Trừ hồng hai tay nắm chặt vô lăng không kiên nhẫn nghe lưu bình giải thích nghiến răng nghiến lợi tên trương chiếu ngụy đó đầu bị kẹp vào cửa rồi chắc cưỡng chế giải tỏa còn làm người ta tự tiêu thủ hạ của hắn làm cái gì vậy có điều tôi cực ghét những kẻ uy hiếp mình đã châm lửa còn dập làm cái gì lưu bình không bình luận đám người này xuất thân cao coi mạng người khác không ra gì mẹ kiếp để xem chủ nhiệm tàng ông ghê gớm tới mức nào đao trừ hồng nhìn chiếc xe của tàng toàn minh khoe mắt xẹt qua nụ cười âm u sau đó mở cửa xe bước xuống chuyện xảy ra tiếp đó làm lưu bình mắt trận t r ừ n g không dám tin rượu vào lời ra tàng toàn minh uống ngày n g ả không giữ được bức xúc trong lòng nữa thời gian qua áp lực á p lực của ông rất lớn bây giờ chỉ có người nhà không nói nói ra phát tiết một chút tòa án điều giải trung tâm dự trữ đất đai nói chức trách của ủy ban kế hoạch là phối hợp với cơ cấu tài nguyên đất đai dự trữ những mảnh đất tốt tức nhất là lao châu của cục quốc thổ và tên họ trường kia cùng một bọn phê duyệt đó là hạng mục vì kiến thiết cộng đồng cộng đồng cái r á m trước kia tôi ở ủy ban kiến thiết tôi còn lạ gì cái trò của bọn chúng pháp luật có quy định rõ ràng dự trữ đất đai là chỉ được phép dùng cho lợi ích công cộng mảnh đất đó gọi là bán đấu giá thực ra là mấy công ty tiến hành chuyển nhượng loại bán đất của đám chủ địa úc này qua mắt được tôi sao nếu tập đoàn nam ninh trực tiếp tham dự cổ phần không tính là mời gọi đầu tư cũng không có ưu đãi giảm miễn còn nếu chuyển nhượng cổ phần tránh được trực tiếp bán đất miễn đi thuế giao dịch thiếu chút nữa thì gây ra án mạng rồi đào xương bình to gan tập đoàn nam ninh có khí phách lắm chuyện này đào xương bình chính tích đẹp tập đoàn nam ninh được lợi lớn còn quốc gia mất thuế người dân mất đất người nhà hiểu tính khí cổ quái của tặng toàn minh nên kệ ông nói việc ai lấy làm tàng na thì tiếp tục thì thầm mặc cả với tô sán chuyện bệnh viện tàng viên bị gạt một bên m ặ t cứ như gái bị phụ tỉnh cậu út tàng triệu đinh hiện giờ làm giám đốc bộ phận một xí nghiệp dân doanh vốn đăng ký tới năm mươi triệu nhưng bây giờ địa vị tàng toàn minh rất cao tô lý thành c à n g là tổng giám đốc đại dung đến chị mình cũng là giám đốc chỗ cửa hàng tự mình làm bà chủ cậu út không còn không gian khoe khoang nữa tính khí phù phiếm trước kia thu lại còn khuyên can anh mình có người gõ cửa tàng toàn minh mới thôi không nói nữa mợ cả thở dài đi ra mở cửa năm người cầm chén rượu đi vào nhà lao tàng ăn cơm ở đây à? tôi nghe em vợ cục trưởng châu nói mới biết sao sợ chúng tôi tới q u y nhiều à? cho dù lòng bực mình thế nào tàng toàn minh cũng cầm chén đứng dậy trước mắt là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh còn có thư ký lưu bình ba người còn lại có nam có nữ tuy ông không nhận ra nhưng đi cùng hai người này thì thân phận không thấp quá được chỉ là bữa tiệc trong nhà thôi nghe nói nơi này làm món ăn thường ngày chính tông lại thêm đứa cháu nghỉ đông về nên cả nhà tụ hội tẩy trần cho nó tập tục ở hạ hải không phân chia nội ngoại rõ ràng cho nên dù tô sán là cháu ngoại tẳng toàn minh trong miệng ông là cháu mình đây là thói quen từ thời hạ hải khó sửa được vị phó chủ nhiệm văn phòng nhìn qua tô sán cười À, ra đây là cháu của chủ nhiệm tẳng t r o n g mặt mui sáng sủa nói tới đám tiểu bối tôi cũng có một người muốn giới thiệu cho chủ nhiệm tẳng đây là đào trừ hồng con chủ tịch tập đoàn nam ninh đào Trừ hồng đi vào đã khá gây chú ý rồi vì khác mọi người cầm chén xứ rượu trắng hắn cầm cái ly thủy tinh cao cổ chứa rượu vang đứng tách biệt một bên dáng vẻ bất cần đời mắt còn lướt qua lướt lại trên người t ă n g na t ă n g na trừng mắt với hắn đào Trừ hồng không những không thôi trò vô lại còn tỏ ra thêm đắc ý chương năm t r ư ơ i bốn chiến tranh á p ủ t ă n g toán minh nhìn về phía đào Trừ hồng gật đầu thì ra con chủ tịch đào đào Trừ hồng là phận dưới không đi lên chào hỏi nhét mép cười thì ra là chủ nhiệm tàng thái độ r ộ n g địa khiến người ta cực kỳ khó chịu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng không hề có dấu hiệu báo trước nhưng chỉ tích tắc đột nhiên đảo chử hồng thay đổi hẳn đi tới dùng hai tay bắt tay tàng toàn minh ngưỡng mộ thanh danh của chủ nhiệm tàng lâu rồi à phải chủ nhiệm tàng có phải ủy ban kế hoạch dùng xe bịt không nhỉ vừa n ã y đi vào tôi thấy phía dưới có một cái xe bịt bị mặt trời chiếu làm nước cửa kính ông nên xuống xem có phải xe của ủy ban kế hoạch không cả nhà kinh ngạc tàng toàn minh sắc mặt biến đổi mấy lần nhưng không phát tác mợ cả doanh thuộc anh ngay lập tức chạy ra mở cửa sổ nhìn xuống dưới ôm lấy hai má kêu lớn ôi t h ằ n g mất d ạ y nào phá xe nhà người ta thứ vô học có còn coi luật pháp ra gì nữa hay không sau đó chạy ra khỏi phòng phòng bao nhà hàng có hiệu quả cách âm c ự c tốt chỉ cần đóng cửa vào thì bên ngoài có công trường thi công cũng chẳng biết không khí trong phòng lãng ngắt chẳng cần doanh thuộc anh xác nhận mọi người đã đoán ra được chuyện gì sắc mặt ai cũng khó coi kể cả đào Trừ hồng vì thằng mất dạy kia là hắn chứ còn ai tô s á n meo mắt lại nhìn đào Trừ hồng còn đào Trừ hồng chỉ chú ý tới tằng toàn minh và tô lý thành tô s á n căn bản chưa đủ tư cách khiến hắn phải chú ý tới lưu bình chỉ biết im lặng tuy hắn đứng ở phía đối lập với tằng toàn minh nhưng lúc này rất thông cảm với ông dù gì bọn họ cùng là người trong thể chế thường nghe nói cháu trai thị trường đ à o là một tên hôn thê ma vương xem ra đúng là không sai vừa rồi đào chử hồng nhặt cục đá bên đường ném vào cửa sổ xe của tàng toàn minh tim lưu bình lúc đó v ó p tới tận cổ mấy người đi cùng chử hồng đào thầm chửi bới không nớt ai biết thằng nhãi này khốn kiếp đến thế đây không phải cách chơi của q u a n trường mà là của đám lưu manh nhưng cũng muốn xem tàng toàn minh phản ứng thế nào tàng toàn minh nhanh chóng khôi phục lại ung dung mỉm cười hôm nay trời quá nóng trung quốc gia nhập wto rồi nhưng chất lượng xe lại càng ngày càng kém may là có bảo hiểm không hề gì câu này khiến mọi người có c ơ xuống thang mấy người trúc rượu phụ họa theo nhưng đào trừ hồng chưa thôi tôi nghe nói chủ nhiệm tặng tính khí cổ quái khó chịu lắm bây giờ xem ra không phải như vậy những người tới trúc rượu đều toát mồ ù hôi lạnh bọn họ bị kẹt ở giữa rất khó xử gần đây ủy ban kế hoạch và trung tâm dự trữ đất đai mâu thuẫn cứ tưởng đào trừ hồng nhân cơ hội này để tới hòa giải quan hệ ai ngờ đào trừ hồng chơi chiêu này bọn họ hối hận lắm rồi thấy vẻ mặt nhà tặng toàn minh khó coi cực kỳ lưu bình vội vàng kéo đào trừ hướng đi mấy người kia nói mấy câu không q u ấ y dày nữa rồi đi nốt u tăng triệu đinh đập mạnh bắt xuống bàn vừa rồi kìm nén tới x ư ơ n g cả phổi thằng ngại danh tăng toàn minh tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra nhưng nói ít hơn rượu uống nhiều hơn bữa cơm hoàn toàn không còn chút không khí nào nữa ba cửa kính xe của t ă n g toàn minh bị đập n ứ t từ bên ngoài cả kính trước lẫn kính bên tạo thành vô số vết dạn như mạng n ệ n chỉ cần chạm vào một cái là vỡ nát nhìn cửa kính kêu lách tách n ư ớ c vỡ rơi xuống tàng na cắn chặt rằng doan thục anh tức tới người run rẩy muốn đi tìm người nhà hàng nói chuyện tàng toàn minh ngăn cản đập xe là đảo trừ hồng đến ông còn đang nhịn thì nhà hàng làm gì được chút giận vào người không liên quan có ích gì tin tức sau đó không chân lan đi khắp nơi người có mặt ở nhà hàng ngân hạnh hôm đó đều bị bạn bè đồng nghiệp hỏi chuyện mấy cái trò nhập nhèm chuyển nhượng đất đai này là quy tắc ngầm bao năm rồi tàng toàn minh đi chọc vào tổ h ong vỏ vẽ đây không phải là lợi ích một người mà là cả nhóm người đằng sau đám trương chiếu ngụy mấy ngày trước uống rượu nói hắn không lo tàng toàn minh vác đá đập chân mình sớm muộn có người t r ị tàng toàn minh quả nhiên là thế nghe nói người đập xe là cháu của thị trường đảo tôi đã nói rồi ủy ban kế hoạch cứ làm chuyện tốn công lại mất lòng người chăn t à i lộ không khác thù giết cha cướp vợ ba nở dê vào trương chiếu ngụy đâu dễ nó liên lụy tới cả đám trương tam lý tứ nữa bọn chúng lại chẳng chó cùng rút dầu ả lần này bị đập xe chỉ sợ là một cảnh cáo có người thở dài tăng toán minh là người có năng lực đấy cũng là người dám làm tiếc rằng không nhìn rõ nước nông sâu ô i cái thói đời này dung thành nhập đông từng cơn gió mang theo hơi lạnh khiến người đi được mau mau rào bước nhưng vì sự kiện này tựa hồ làm nhiệt độ thành phố tăng thêm mấy độ những người có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới sự kiện này thì đều im lặng quan sát diễn biến người không liên quan mặc sức bàn tán người dân càng như v ỡ đ ợ p vàng sôi nổi thảo luận đây xem như chuyện nổi bật nhất dung thành đầu năm 2002. cái thằng đào trừ hồng đó mới mấy tuổi đầu chẳng hơn tô sán là bao lúc đó nó mà đập xe trước mặt em em không cần biết nó là ai cho nó cái tát đem tới cho cha mẹ nó hỏi xem họ dạy dỗ con cái kiểu gì r e m cửa khép hở ở trong nhà t ằ n g kha vừa đi lại vừa vung tay nói lâu lắm rồi bà mới kích động như vậy chuyện này dính líu i tới lợi ích nhiều bên trước khi tết xuân tới bầu trời dung thành em vũ như đang ấp vủ cơn bão khi còn nhỏ tàng kha chẳng vừa thường theo tàng toàn minh tàng triệu đinh đánh nhau khi đó cha mẹ mất sớm chỉ có ba anh em nương tựa vào nhau nên thường xuyên là đối tượng bị bắt nạt có lần tàng toàn minh bị con cháu cán bộ bao vây chặn đường tàng kha và tàng triệu đinh xông vào rút nhưng ba anh em sao đánh được mười mấy đứa cuối cùng tàng toàn minh nổi điên cầm gạch liều mạng mới đuổi được đám trẻ con kia đi ba anh em cũng bị đánh thâm tím mặt mày sứt đầu chảy máu thua thì thua nhưng cho người ta thấy ba anh em tàng ra không vừa không phải là hồng mềm cho người ta muốn bóp thì bóp cái thời đó chỉ cần mày không đánh chết tao thì thế nào tao cũng nhặt gạch báo thù còn bây giờ khác rồi đấu tranh không có máu cũng không ai cầm gạch ném người nữa song hiểm ác gấp trăm lần tô s á n sau này con tuyệt đối không được giống thằng nhóc đó tô lý thành nghiêm khắc nhìn tô s á n tô s á n cười khổ làm sao lại kéo mình vào cha cha mới ngày đầu biết con sao là cha cứ g i ậ n như thế bây giờ báo chí thi thoảng đăng tin con cái nhà giàu thế nọ thế kia đều do loại người như thằng nhóc đó b ô i bẩn tô lý thành bực mình bây giờ nhà mình là có của ăn của để con trai sáng nghiệp làm ra tiền là nhà giàu trong mắt người bình dân không tránh khỏi bị xã hội liệt vào cùng loại người như đào trừ hồng tô sán vâng dạ loại hoàn khố như như đào trừ hồng dù có chút bản lĩnh nhưng với cái tính cách này thì chẳng có gì đáng sợ lần này tập đoàn nam ninh tây tiến làm công ty cũng rất áp lực đào s ư ơ n g bình có ý không muốn đại dung tham gia đàm phán gia nhập cổ phần với xuyên hàng tuy chỉ nói đại dung đang kỳ điều chỉnh nên chú trọng ổn định bên trong ông ta muốn làm gì hạ bí thư vương còn chưa đủ tư cách từ lao gia tử đặc biệt tỏ thái độ hạng mục này phải thành bất kể ai ngăn cản cũng chỉ có một kết quả tô sán vô tay cha con ủng hộ cha từ lao gia tử lựa chọn cha là vì cha kiên cường có thể chống đỡ cả tập đoàn nhìn con thì biết lập được tạp chí này còn không phải nhờ ghen ưu tú của cha hay sao cái thằng bé này tô lý thành cười mắng bề ngoài tỏ ra không để ý thực chất trong lòng được con bợ ít hư vinh là khó tránh c h ư n g năm trăm bốn mươi lăm tôi thích phong cách cũ hơn cho dù bầu trời dung thành ê m ú như đang ấp ủ một cơn bão nhưng tô sán trăng để ý ngày ngày theo dõi kính viễn vọng chỉ mong một lần được gặp niềm vui bất ngờ như lần trước đào trừ hồng đập xe của tằng toàn minh chuyện này nhìn có vẻ rất nhỏ nhưng ý nghĩa đằng sau nó lại lớn tạo thành rất xấu với t ả n g toàn minh đào trừ hồng tỏ rõ thái độ không coi t ả n g toàn minh ra gì cho thấy thế lực đằng sau hắn bất mãn với t ả n g toàn minh phá hỏng quy tắc ngẩm bên phía t ả n g toàn minh không có hành động đáp trả thích đáng phe trung lập ngả về phía lào hệ báo chí cũng vậy bắt đầu không cho đăng tin tức liên quan sự kiện giải tỏa bạo lực làm người dân bất mãn tự thiêu nữa có tin nói trương chiếu ngụy thu thập tài liệu t ả n g toàn minh đả kích báo thủ có điều tạm thời cơ cầu giám sát không có động tĩnh trước tết xuân một số người đang cười một số lo lắng trùng trùng vào lúc đó tô sán nhận được điện thoại vương uy Uy, lâm chí vũ về tới dung thành rồi đi cùng với bọn họ còn có cô gái tuyên bố không về dung thành nhưng lại chẳng hề có dấu hiệu giác nộ thực hiện lời hứa của mình đường vũ về nhà giống như con chim về tổ không thấy di động nữa đường vũ bản thân xã giao không rộng giai đoạn cao t r ú n g cô có cực ít bạn một số lúc này còn chưa về dung thành người t h ì bận việc của mình đa phần lại còn có tích cách giống đường vũ hai bên tương giao cũng bình đạm chỉ qua máy vi tính tin nhắn tán gâu với nhau hoặc là hẹn thời gian nào đó dạo phố cho nên đường vũ trừ một số hoạt động dạo phố thể dục bình thường do mục tuyến an bài thì cơ bản là ở nhà vì chạy lung tung không phải là tính cách của cô đôi khi cũng nổi hưng lên bảo tô s á n đi du lịch chỉ có điều cô nói với tô s á n mấy lần rồi vẫn chưa đi được x o n g tô s á n lên kế hoạch mùa hè này nhất định đi chơi đi đâu à biển là lựa chọn tốt nhất gần năm tháng chưa về nhà rồi tô s á n biết mục tuyền rất muốn gần gũi con gái cho nên không quay nhiều hai mẹ con họ cũng để đường vũ nghỉ ngơi thư giãn tô s á n cũng không có mấy hoạt động chứ ở nhà để làm con cưng của mẹ thì lại chạy sang văn phòng của vương thanh hưởng thụ đãi ngộ đ ế vương quách tiểu trung về kéo ý ra ngoài quán ở cổng tiểu khu uống cà phê tình c ờ gặp dương t r i ê u triệu h âm bốn người ngồi uống cà phê trò chuyện vui vẻ còn rủ tô s á n đi tham gia hoạt động tô s á n gật đầu nói sẽ cố gắng tới nói ra tô s á n trông có vẻ quen biết rộng đấy nhưng điểm lại thì bạn b è ý có lưu duệ tiết dịch dương là người bạn từ nhỏ không tính với đám vương uy uy là có duyên còn đám lý h ẳ n là bạn cùng phòng còn lại giống như đường vũ chỉ giữ quan hệ bình đạm qua máy vi tính tin nhắn nô thì nhuế đúng là đã trở thành tiếp viên hàng không rất bận rộn tới sát tết mới về tiếp đó tô sán chẳng tham gia hoạt động được mời tới chỗ vương thanh trình lý các loại văn kiện báo cáo thương nghiệp trước tết xuân là thời điểm bận rộn nhất của người kinh doanh tô sán không thể chỉ biết ngồi nhìn cũng là để ôn lại thời gian bọn họ ở hạ hải văn phòng của vương thanh treo một tấm bản đồ chính là tấm bản đồ tằng na nói với tô s á n trên đánh dấu siêu thị cửa hàng trường học công viên tấm bản đồ bị cái bóng màu tím hình vương bao phủ đó là bản đồ quy hoạch viễn cảnh đôn hoàng được tô s á n và cô cùng nhau lập ra đặt tên là kế hoạch tạo thành trong vòng năm năm sẽ bắt đầu từ thôn tính khu thương giới đường nhân dân rồi mười năm sẽ lập nên thành đôn hoàng vương thanh năm nay đã hai mươi bốn tuổi hoàn toàn vứt bỏ sự non nớt của thiếu nữ bây giờ có thể gọi là vưu vật cũng không quá điều kiện vật chất đầy đủ làm làn da ánh lên sắc màu khỏe mạnh một đôi mắt hạnh tiêu chuẩn luôn mang theo lớp xương nhàn nhạt, nhạt như hồ nước sáng sớm hàng mi nhàn nhạt, nhạt cánh môi hồng luôn mím lại nhưng khỏe môi nếết lên tửa cười tửa không vừa tự tin vừa khiêu khích trong văn phòng có điều hòa nhiệt độ nên vương thanh không mặc quần áo dày chỉ có một chiếc váy công sở màu đen chiếc sơ mi thuần đông màu hồng đổi ngực no tròn dưới lớp áo mỏng rung rinh cô đang ngồi ở ghế s o f a nhỏ ở khu đ á i khách cái bàn thấp nên vương thanh n h o i người tới một tay chống cầm xem tài liệu làm cái mông vênh lên thành đường cong lưu mỹ mái tóc dài đen bóng từ mẽ phải thả xuống vai một cái bút bi màu trắng xoay tròn giữa ngón tay nho nhắn không đi tất lụa cặp đ u ổ i trắng t r ẻ o phía dưới váy vắt lên nhau chân đi dày cao gót ra hơi lắc lư là nguyên nhân tạo ra rung động ở ngực khiến tô sán không tập trung xem tài liệu được theo cáo, cáo tài sản năm nay dự kiến doanh thu đạt tới bốn trăm triệu lợi nhuận là mười tám hai mươi triệu lãi dòng chừng mười bảy triệu đã có không gian lợi nhuận lớn như vậy rồi sao tô sán nằm vườn ra trên ghế s o f a dài đầu gối vào thành ghế dày tất thời cả ra thoải mái cho hết chân lên ghế vì thế mà vương thanh phải tạm thời rời chỗ làm việc của mình ra bàn tiếp khách bên ngoài gió thổi ủ ủ lại thêm cơn mưa nhỏ làm hơi ảnh thấm vào x ư ơ n g ngồi ở gian phòng ấm áp một bên là cốc trà thoan thoảng có đủ thứ bánh ngọt ngon lành cách cửa kình sáng ngợi là thành phố tấp ngập chưa kể mỹ nhân như họa ở bên còn gì bằng câu hỏi này của cậu rất có vấn đề đấy vương thanh hừ một cái lườm tô s á n quanh năm vứt bỏ sản nghiệp đấy khiến cô lo hết cuối năm chạy tới danh nghĩa giúp mình xử lý số sách thực chất là để hưởng thụ đến túi s ở nặc cô cũng phải để đúng tầm với mới thò tay ra lấy sung sướng hơn cả ông hoàng thế nhưng ai bảo vương thanh thích làm nha hoàng cơ tô s á n đến là vui vẻ mang trà lên mấy cuộc gặp khách hàng cũng bảo thư ký h o á n lại hết cái này gọi là trời tạo nghiệt còn có thể tránh tự tạo nghiệt thì không ai cứu nổi tô sán hơi xấu hổ gần đây y tập trung chủ yếu cho truyền thông ba la và facebook chuyện ở đôn hoàng hoàn toàn do một tay vương thanh lèo lái so r a thuộc sơn năm nay mới trải rộng toàn quốc doanh thu 80 triệu còn truyền thông ba la thì khỏi cần tính muốn đọ với vương thanh cứ năm sau xem thế nào đã rồi hằng hay hình dung một cách trực quan nhất là số tiền vương thanh kiếm về năm nay đủ để tô sán mua năm cái b ẹ n y. nhanh hơn cả tô sán dự tính vậy đôn hoàng có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo rồi tức là cơ cấu dây chuyển ở kinh thượng vương thanh rõ ràng cảm thụ được ánh mắt của tô sán thi thoảng lại liếc nhìn mình lý do cô cũng biết vì cô cúc áo sơ mi của cô khởi tới cái thứ hai vừa vặn lộ ra khe vú nhưng lại không để lộ mép áo lót ngực của vương thanh rất đầy đạn hơn nữa còn sát nhau không giống nhiều nữ nhân khoe nửa ngực ra mà không thấy khe vú đâu vương thanh thường thích mặc áo lót nâng nửa dưới bầu vú rất mỏng không đệm thêm lót nhìn bên ngoài hết sức mềm mại không như cô gái dùng đệm mút dày nhìn rất giả tô sán háo sắc cô cũng không phải lạ gì nhưng mà cô có cảm giác ánh mắt của tô s á n còn có cái gì đó khang khắc nữa cô đã quan sát mấy ngày nay rồi rất khẳng định tô s á n cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì vương thanh ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào hai mắt tô s á n ánh mắt của y không phải nhìn n g ư ờ i cô mà là nhìn mặt cô vương thanh cực kỳ mẫn cảm với ánh mắt của nam nhân không có ý gì chỉ thấy chị ngày càng xinh đẹp thôi tô s á n cười khì lòng thầm rủa lâm quang đông nói mấy lời kia làm mình bị ảnh hưởng hắn nói vương thanh nhạy cảm với nam nhân có ý đồ với mình nhưng mấy hôm nay mình nhìn ngắm vương thanh đủ kiểu giả vờ háo sắc hết mức có thể đâu thấy vương thanh có gì khác thường dù có gì đấy tin rằng vương thanh không phải con b ú t bê pha lê mong manh dễ vỡ giờ giải thích ra sao chắc chắn là có rồi được tôi khai tô sán ngồi dậy chỉ tay vào ngực vương thanh mặt hết sức nghiêm túc hỏi trước kia chị thường mở cúc số một cải cúc số hai bỏ cúc số ba bây giờ mở cúc số một hai cải cúc số ba tôi chỉ thắc mắc có phải chị thử nghiệm phong cách mới không thực tình mà nói tôi thích cũ hơn chương năm trăm bốn mươi sáu giải quyết thế nào buổi tối trở về cha mẹ không nhà cả hai đều có cả trăm nhân viên phía dưới gần tết phải xử lý trăm công nghìn việc tô sán đương nhiên cùng vương thanh ăn no bụng mới về trong nhà vắng vẻ văn ôn võ luyện chuyện học tập không thể bỏ bê nếu không tạo thành sức ỷ ngay như chuyện tập t h à n h thể thao của tô sán vậy cơ bản bây giờ không phải đi học thì y cứ ngủ no mắt rồi mới dậy lâm đã v ậ n mình vài cái gọi là còn trẻ vài năm nữa học xong công việc vào gồm rồi còn cả đống thời gian tập thành tô sán tự nhủ với mình như vậy tiếp tục xem mấy cuốn sách kinh tế học mượn từ thư viện trường làm lớp trưởng có cái ưu đãi này muốn mượn sách giải cứ viết tờ đơn xin tô dị nhất ký doẹt một cái là được hiện có hai cuốn sách mà tô sán đang nghiên cứu là đàm phán thương vụ quốc tế và tùy cơ vận chủ học trong đó phần được tô sán chú trọng hơn là quyết sách luận quân thứ hai quyết sách luận là bác dịch luận hay g a m thọ di điền kỳ đua ngựa chính là ví dụ kinh điển nhất phân tính quyết sách xác định quyết sách không xác định và quyết sách nguy hiểm tô s á n đều tìm được một số gợi mở từ chính cuộc sống dù là trước kia hay bây giờ thì tô s á n luôn có một sở trường đó là trí tưởng tượng phong phú minh chứng rõ ràng nhất thích chơi game nhập vai giờ pg kể cả loại nhập vai cổ điển như bạn đu s gặt một game khá kén người chơi ngay cả với f a n thể loại giờ pg trước kia tô s á n chẳng biết làm gì với thế mạnh của mình ngoài việc phung phí nó nhưng bây giờ y tận dụng triệt để nó liên tưởng kiến thức được học với câu chuyện thực tế đó là cách học tập độc đáo của tô sán rất nhiều người học kinh tế học hoặc là quản lý s o n g đều thấy bụng mình trống rỗng gần như chẳng đạt được cái gì cảm giác như triệu quát bàn việc quân t r ê n giấy giống như vài nhân viên văn phòng ở quán cà phê kêu ca tốt nghiệp mờ a vào công ty lại chân chạy vặt chẳng có quyền phát ngôn muốn làm kinh tế chỉ lý luận là không được phải có thật nhiều kinh nghiệm thực chiến huống hồ rất nhiều người e rằng ngay cả mình học cái gì cũng chẳng hiểu vận dụng thực chiến càng mơ hồ còn tô sán có kinh nghiệm thực tế trước trước kia bận rộn làm việc như châu thâu đêm suốt sáng chưa ba mươi mà cơ thể đã có dấu hiệu lao hóa hiệu quả chẳng là bao bây giờ kết hợp với lý luận tức thì liền sáng lên rất nhiều học tới đâu là nắm chắc được tới đó cảm thấy đầu góc dấu hiệu hơi quá tải hôm nay xử lý tài liệu ở c h â u vương thanh cũng quá nhiều tô sán liền dừng bút lại không miễn cứng nữa ra tủ lạnh lấy quýt được vương thanh nhờ người đem từ hạ hải lên thảo nào người ta nói ổ ôn nhu là mổ chôn anh hùng mấy ngày ở chỗ vương thanh có lúc y cũng nghĩ thế này là đủ rồi làm nhiều tiền hơn mình chẳng tiêu gì cho hết vươn vai là mấy m động tác chống mệt mỏi nhưng đầu vóc chẳng nghỉ cho nghĩ tới sự kiện xảy ra ở nhà hà ngân hạnh tô sán cực kỳ khó chịu cậu cả là một trong những người mà y kính trọng song đó không phải là chuyện có thể dùng nắm đấm để giải quyết chưa nắm rõ đã kích động đánh nhau với đào hồng trừ có khi chỉ gây ra thêm rắc rối cho cậu mình đào trừ hồng đập xe tất nhiên không có chứng cứ trực tiếp ngoài nhà hàng ngân hạnh không có ca mê ra quay phim nhân viên nhà hàng đều trả lời không biết không nghe không thấy cơ quan công an nghe được phong thanh nên không tra tới cùng dù sao quan tố cáo quan liên quan đấu tranh nhiều mặt chỉ hoàn đợi có kết quả đấu tranh rồi tính sau phía nhà hàng ngân hạnh cử một vị giám đốc tới gặp cậu cả để bồi thường nhưng đây là chuyện đương nhiên không giúp í c h gì cho tình thế mấy ngày qua tô sán đem tư liệu và báo chí có thể thu thập được đặt trên bàn xem báo thấy được đ à o tiềm cha đào hồng c h ữ là nhà doanh nghiệp không tệ công ty làm tới mức lớn như thế vươn tay tới nhiều phương diện có thể nhìn ra năng lượng của đ à o gia nhưng không cần nói cũng biết ở phương diện dạy dỗ con cái ông ta có vấn đề tô s á n từng nghĩ nếu mình nói với vương bạc thì sao quy tắc ngầm xâm chiếm đất dự trữ khả năng ban nở dê tới lợi ích phó thị trưởng thứ nhất đ à o sương bình ở trên thường ủy thành phố đ à o sương bình xếp thứ sáu nhưng quy tắc ngầm là có thật lần này ủy ban kế hoạch chiếm lý cho nên con đường khởi tố chỉ cần được trợ lực là có thể đi tới cùng nhưng t ô sán bỏ ý nghĩ này bởi vương bạc hẳn có quyết sách của mình từ đầu tới c u i vương bạc không hề tỏ thái độ ở sự kiện này mà cha mình chịu sự quản lý gián tiếp của thành ủy tin rằng đã liên hệ với vương bạc rồi khi chuyện đi tới mức xấu nhất vương bạc hẳn không thể khoanh tay vương uy uy lâm chữ vũ lâm lạc nhiên cùng tới dung thành trong một ngày ba người sau khi được nghỉ đông liền tập hợp ở bắc kinh ở lại đó một tuần gặp thân thích chơi với bạn bè cuối cùng có được cái c ơ vương uy uy tới t h ă m trà, hai anh em nhà kia cũng chạy luôn tới dung thành lâm chiếu vũ gọi điện cho tô s á n ê đoán xem chúng tôi đang ở đâu lâm chiếu vũ đang hưng phấn la hét qua điện thoại với tô s á n không lưu ý eo liền bị lâm lạc nhiên méo một cái bị đau quay lại thấy một đôi mắt trợn tròn nhìn mình chằm chằm ở t r ư ờ n g quân đội nửa năm qua lâm chiếu vũ dăn chắc hơn không ít mỗi ngày sáu giờ sáng dậy chạy bộ quản lý chuẩn quân sự hóa cái đầu hối cua trông rất khỏe khoắn tinh thần chững c h ặ t hơn có điều tính cách t r ả thay đổi mấy thay đổi nhất là gì ạ nhìn em gái mình cảm giác khác hẳn có lẽ trước kia hai anh em bám nhau như hình với bóng mười mấy năm trời nên không thấy gì đột nhiên t á c h nhau một thời gian nhận ra em mình càng lúc càng xinh đẹp càng lúc càng có tiềm chất họa hại quảng đại thanh niên quốc gia không được bảo cậu ta tới không được nói em cũng có mặt ở đây ánh mắt lâm lạc nhiên ác liệt mang theo sát khí làm lâm chữ vũ nghĩ trước kia mình trái ý nó chỉ chịu đau đớn da thịt bây giờ khả năng nguy hiểm tới tính mạng à tô s á n thời tiết đẹp quá nhỉ không lạnh như bắc kinh không khô hanh như ở đó lạnh mà dễ chịu thoải mái thời tiết dung thành vẫn là nhất kém hạ hải một chút không biết thời tiết ở thượng hải thế nào lâm c h u vũ nuốt rất nhiều lời muốn nói vào miệng quanh qua lung tung làm tô s á n thấy lạ lắm thế này không giống lâm c h u vũ đáng nhẽ câu đầu tiên hắn phải gọi mình đi đánh chén ngay mới đúng tô s á n chủ động nói có phải bận rộn gì không ra ngoài làm một bữa coi như tẩy trần cho các câu hai lâm lạc nhiên kể sát vào ống nghe hai anh em một bên má áp vào nhau eo lâm c h i ế u vũ vẫn bị cái tay của em gái uy hiếp không dám nhận lời à hôm nay ăn cơm ở nhà uy uy có người tới thôi vậy chúng ta liên hệ sau liên hệ sau nhé tô s á n lắc đầu cười khẽ chẳng trách lâm c h i ế u vũ khác thường như thế không khó đoán ra lâm lạc nhiên đang ở bên cạnh uy hiếp cô nàng này vẫn còn giận mình đây tuy gọi điện thì cô nàng không nghe nhắn tin không trả lời nhưng tô s á n không vì thế mà thôi không gọi điện nữa với các cô gái cần kiên trì đó là y ế u quyết mà tô s á n tự ngộ được cuộc đời nhiều chuyện hiểu sai hoặc hiểu lầm nhiều bạn bè tốt đôi khi một ngày vì chuyện nào đó mà mâu thuẫn hoặc trong lòng khúc mắc không qua lại với nhau nữa lâm lạc nhiên xuất thân cao mặc dù không mấy khi bày ra thái độ đại tiểu thư với tô s á n nhưng lòng mang ưu việt cao ngạo là có cách lâm lạc nhiên trêu đùa tô s á n không chỉ do tính cách còn một phần phản ánh tâm lý có phần bể trên này cô nàng này thông minh như thế chắc chắn đoán thấu suốt mọi việc rồi biết mình bị hoan nhưng hôm đó hai người giận dỗi nhau là thật mà nguyên nhân là tình cảm vi diệu dành cho đối phương vì thế mà đã lộ ra vẫn tiếp tục giận dỗi là cách che giấu tình cảm này mà thôi hơn nữa quan hệ hai bên tiếp tục thế nào là vấn đề chương 547, em gái đã lớn cúc điện thoại lâm chíu vũ quay đầu lại nhìn em gái anh nói này cần gì phải thế chứ lạc nhiên em và tô sán có chuyện gì không ngồi xuống nói thẳng với nhau được hay sao nói thẳng nói thế nào lâm lạc nhiên tách người khỏi bên cạnh lâm chữ vũ ngồi xuống ghê sofa cầm điều khiển bấm lung tung trong lòng nghĩ chuyện này làm sao mà nói thẳng ra được mình vốn định sống cuộc đời này một cách thoải mái cho dù bị gia đình chỉ định kết hôn với người không thích thì vẫn có thể sống tự do như mẹ mình sinh đứa con sau đó giữ cuộc hôn nhân danh nghĩa rồi cuộc đời ai người nấy sống có phải vui vẻ biết bao nhìn tô sán với đường vũ ở bên nhau cũng dần q u e n rồi lòng bằng phẳng lại vốn có thể nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ vượt qua được thế nhưng nhìn thấy lưu h i ể u tình ôm tay tô s á n đầu tiên là chua sót sau đó là l ử a giận nổi lên bỏ đi nhưng sau này nghĩ lại tính cách tô s á n không phải thế khả năng là lưu h i ể u tĩnh dở trò lưu h i ể u tĩnh không hề đứng ra nói giúp tô s á n câu nào khi cô đi đã đủ nói lên quan hệ hai người bọn họ thế nhưng lưu h i ể u tĩnh chỉ là chất dẫn mà thôi nguyên nhân sâu xa hơn làm lâm lạc nhiên thất thường như vậy không phải cái gì khác nếu như mùa hè đó tên tô s á n chết tiệt đó giữ lời tới quán game rách nát kia còn mình đang ở thời gian rảnh rỗi không có mục đích có lẽ mình tới hạ hải học sớm hơn nếu như cái đêm trăng đó khi đường vũ đã rời hạ hải mình nhận nụ hôn của tô s á n thì năm đó nắm tay tô s á n đi giữa tiếng hô của mọi người là mình không phải đường vũ vậy cuộc đời bọn họ thế nào chỉ là làm gì có nhiều chữ nếu như vậy cuộc đời giống như vắng cờ đi rồi là không thể hồi cờ được nữa chỉ có thể tiến thẳng về phía trước bước qua từng cánh cửa ẩn chứa vô vàn chi phí cơ hội nhưng không thể quay đầu hơn nữa chẳng biết phía trước là cái gì lâm lạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời mùa đông chiếu vào con ngươi sáng của lâm lạc nhiên câu nghĩ mình nhất định khiến tên tô tiểu sán đó đáng thương ngửa mặt nhìn mình sau đó quay đi để lại cho y bóng lưng tuyệt đẹp đẩy y xuống m ư i tám tầng địa ngục như thế hẳn là y mãi mãi không quên được mình nữa nghĩ như thế lâm lạc nhiên cười trộm làm lâm c h i ế u vũ nãy giờ vẫn cẩn thận quan sát thấy em gái mình mắc bệnh thần kinh rồi vương uy u y cất đồ đ ặ t xong không giống anh em họ lâm mỗi người chỉ mang một cái va l i gọn nhẹ dù sao nhà hắn ở nơi này phải giúp người nọ người kia nhờ mang một đống đồ cho cha hắn nên tốn thời gian sắp xếp đi xuống định hỏi lâm c h i ế u vũ kết quả gọi điện cho tô sán ra sao lâm c h i ế u vũ chỉ lâm lạc nhiên rồi nhú vai có điện thoại gọi vào di động vương uy u y vừa ấn nghe thì phía đối diện hào hứng nói vương đại công tử thật là khó liên lạc với cậu Tới、dung、Thành trưa, tốt quá, tôi khi Dung Dung quá, cũng đang ở dung Thành, khi nào rảnh ở lục à À m cơm. mời bữa bạn nữa, của còn cả người bạn tô sán của cậu nữa, cậu phải giúp hệ, người tôi liên hệ, tôi Sán luôn bốn. Tô l bằng con trai lục kiếm siêu à sao hắn lại chạy tới dung thành đợi vương uy h uy nói chuyện điện thoại xong lưu Chiếu vũ ghé tới hỏi cha lục bằng công tác ở sở công an là nhân vật lãnh đạo lục bằng cũng là người trong vòng tròn quan hệ của bọn họ nhưng đang ở trùng khánh mà sao há miệng ra lại nhắc tới tô s á n tên ngãi tô s á n đó thi thoảng không gây vụ ầm ĩ nào thì không thoải mái hay sao đến giờ lục bằng cũng biết hắn vương uy uy cũng biết chưa hẳn là nhắm vào tô s á n mục đích chính là mời bọn họ ăn cơm mà thôi chẳng qua quan hệ hai bên chưa tới mức đó không có cớ nên mới nói là muốn được nhờ giới thiệu tô s á n thế là danh chính n ô n thuận rồi lục bằng nói hắn tham gia một cái hội xe gì đó tới dung thành để tăng thanh thế cho triển lãm nhưng mà tôi từ chối rồi vì sao thế vương uy uy nhìn về phía ghế s o f a một cái cười khổ cậu thấy tôi có lựa chọn khác cả lâm lạc nhiên quay sang tặng cho vương uy uy nụ cười quyến rũ ngoan lắm lâm tríu vũ kháng nghị em gái chuyện này không khoa học không hợp với lý luận kinh tế sớm muộn gì chúng ta cũng cùng tô s á n ă n cơm tránh sao được bây giờ có cớ lại có người bỏ tiền một công đôi ba việc tội gì hay là để anh giữ tên đó để em làm bao cắt đấm cho hả giận nhé ai bảo anh là em giận cậu ta loại lời mời này em không thèm đi thôi em không đi chẳng lẽ bọn anh lại đi chẳng lẽ nhẫn tâm bỏ em ở nhà lâm lạc nhiên rơm rớm nước mắt hai tay cong lại để bên hai má dáng vẻ đang thương như mẹo con bị c h ù v ứ t bỏ em nghe nói gần đây còn có cướp vào nhà cướp bóc hai người nhẫn tâm vậy à hai người uy vũ nhìn chằm chằm lâm lạc nhiên khoe miệng lâm c h i ế u vũ giật giật mấy cái mới phun ra được một câu anh còn tưởng em nói vào nhà c ư ớ p g bức làm anh lo một chút thế là mẹo con thành báo cái Lâm lạc lên, lấy Lâm Lâm Chíu Vũ sợ làm chân tóm em Chíu Chíu nhiên nhảy hông hàn nghéo. ghế hai thai gái từ vọt tay sofa sợ Vũ, Vũ quặp ba người vương uy uy trở về dung thành lời mời từ các phương diện đến tới tấp đặc biệt lâm đại tiểu thư xinh đẹp mỗi ngày không dưới ba bốn lời mời tới từ bạn học cũ cao trung tới từ bạn đại học nhưng cùng ở dung thành rồi thì thông qua quen biết làm quen đủ kiểu lâm lạc nhiên được hoan nghênh là rất bình thường nhưng mà vương uy uy không vui nhất là nhìn lâm lạc nhiên ăn mặc quyến rũ đi chơi hắn không thoải mái không công bằng nếu mời bọn anh mà em không đi bọn anh cũng không được đi vậy nếu mời em mà bọn anh không đi thì em cũng không được đi cầm túi sách thay xong quần áo lâm lạc nhiên từ tầng hai đi xuống lẹ lưỡi nói không công bằng chỗ nào em cũng mời bọn anh mà nhưng bọn anh không đi lựa chọn ở nhà chơi game chứ có phải tại em đâu cho dù cấp co vào nhà hai nam nhân còn không khống chế nổi uy uy anh học võ từ nhỏ chỉ để khoe ả còn tiểu ngũ anh là quân nhân tương lai đấy nhưng anh không thích tên đào trừ hường đó lâm tríu vũ nhớ mày em ít tiếp xúc với hắn thôi lâm lạc nhiên quay người lại vì sao bởi vì những lời đánh giá của người khác về anh ta ả anh làm em bất ngờ đấy xưa nay anh không bao giờ chịu người khác tác động từ khi nào nghe lời người khác đồn đại ảnh hưởng tới bản thân rồi lâm tríu vũ kéo tay lâm lạc nhiên ngồi xuống nghiêm túc nói đó là trước kia là anh n ô n g n ê n làm càn chẳng phải hay ho gì bây giờ suy nghĩ chín chắn hơn nữa không phải là bị người khác tác động anh không tin lời bình phẩm của họ mà đánh giá dựa theo việc làm của hắn mà anh thấy cha anh tư trước kia có một đợt hàng ở ngoại cảnh bị giữ phải cầu cứu khắp nơi cuối cùng cha em dựa vào quan hệ giải vây từ đó mà thành bằng hữu trước kia em gặp anh ta rồi rất thành thật người ta tới dung thành làm việc mời chúng ta em đi cũng là một phần vì nể mặt cha anh ta lâm c h u vũ đưa tay vớt lại tóc cho em gái lòng c ả m thán em gái lớn lớn rồi ngày càng có tư tưởng riêng không giống trước kia suốt ngày bám nít hắn bây giờ có không gian hoạt động riêng bạn bè riêng cái nhìn riêng được rồi nếu hắn có ý đồ xấu anh đánh gãy cái chân chó của hắn uy uy cậu thấy thế nào chúng ta đi chứ không đi sợ hắn không chịu yên vương uy uy đang cầm cái tay ts 2 trần trờ nói hắn không hợp với chúng ta có điều đã mời lạc nhiên nhiều như thế không đi cũng không t i ệ n thế này lần sau chúng ta đi hôm nay ở nhà chơi game lạc nhiên em về phải sớm đấy được rồi lâm lạc nhiên b ẻ o m á lâm tríu vũ một cái vây tay rời đi chương năm trăm bốn mươi tám mười sáu triệu đô la mỹ đào trừ hồng mời rất nhiều người một số là con cái quan viên dung thành đi du ngoạn điểm du lịch quanh dung thành bản thân lời mời có sức nặng thêm vào mỹ nữ tham gia nhiều càng tụ càng đông đây là cách đào trừ hồng tạo thế hắn mượn mấy cái xe việt giã của bạn bè tạo thành đội xe lớn một đám len rổ vở và hầm mờ tất nhiên khiến người ta chú ý đi khắp cổ trấn phố cung thanh thành bách công yến lâm lạc nhiên mang theo máy chụp ảnh của mình chụp ảnh rất nhiều ở dung thành bao năm đi chơi nhiều không phải là bóng rổ thì cũng vào mấy quán đêm trung tâm g a m e với hai đứa con trai chưa bao giờ tới mấy chỗ thế này bây giờ đã con gái lớn thời gian tới thượng hải cách xa hai tên toàn dạy hư cô nên hình thành sở thích riêng ấn tượng của đào Trừ hồng với lâm lạc nhiên có ba phần ngại ngùng nhưng làm việc tỉ mỉ cẩn thận đi tới đâu cũng bố trí chú đáo chỗ ăn uống nghỉ ngơi làm cả đoàn có thể thoải mái chơi đùa không cần bận tâm tới vấn đề vụn vặt kiến thức thì rộng rãi tới mỗi địa điểm có thể kể câu chuyện lịch sử thú vị bên lề khiến một số nữ sinh rất chú ý lâm lạc nhiên thì chỉ lo chơi mấy lần đào Trừ hồng tìm cách thân cận cô đều khéo léo giữ khoảng cách đúng mực cả vương uy uy và lâm c h u vũ đều không muốn cô tiếp xúc với hắn cho dù cha mình và cha hắn là chỗ quen biết lâu năm lâm lạc nhiên cũng không định thân cận với hắn bọn họ từng có giao hẹn nếu một trong ba người có bạn trai hay bạn gái nhất định phải được hai người còn lại đồng ý tránh sức mẹ tình cảm tất nhiên lâm lạc nhiên không định chọn đào trừ hồng làm bạn trai nhưng kết bạn cũng tương tự cô sẽ không thân thiết với người mà cả hai người uy v ũ đều không ưa cô không hứng thú xem xem đào trừ hồng hiện bộ dạng lịch sự chân thành là thật lòng hay đeo mặt nạ tốt hay xấu cũng được Ấn tượng dừng của cô chỉ dừng ở đây à là o Hồng Chữ thanh niên có tiến thủ, niên tiến có được. l trí tạm Thực ra m một lạc、nhiên、còn có nhiên n g u ê n nhân khác tham gia chuyến đi chơi này, vì cô biết mình không có nhà thì anh trai mình và Vương Nguy hiện khác tham chơi thì Huy đâu, cô có biết trai gia đang giờ đi và vì ở là m máy môi cái chụp cảnh nước cười có núi điệp, hiện gì? sông trong trùng không? Đưa Đây xanh xa tửa ảnh nụ khỏe xuất tựa lần à l đầu tiên vương uy uy và lâm c h u vũ tới nhà tô sán không được rộng rãi tiện nghi cũng không gọn gàng sáng bóng như biệt thự nhà hắn nhưng ấm cúng mang một cảm giác gia đình tô sán mang trà ra tự nhiên nói tới là tới làm tôi không kịp chuẩn bị uống tạm trà đi trong nhà không có bia cũng chẳng có nước ngọt không sao trong trường cũng lấy đâu ra bia cũng q u e n rồi lâm c h u vũ cầm cốc trà lên nhấm nháp khép mắt lim dim bình phẩm ừ n trà ngon thơm thanh mát nước trà sánh vị c h á t vừa đủ dư vị đậm đà trà ngon trà ngon tô sán bật cười đã hắn xéo đã r ố t thì đừng có ra vẻ đây là thứ trà rẻ tiền có năm đồng một l ạ n g được mỗi cái chát là thứ cha tôi dùng để thức đêm làm việc không biết vì sao lần này lạc nhiên giận như thế vương uy u y thì ngửi ngửi mấy cái biết ngay chất lượng nên chỉ lấy cốc trà để làm ấm tay hắn vĩnh viễn nhớ cảnh năm xưa khi mình bước lên xe của diệp huy thường lâm lạc nhiên đứng dưới cột điện ngã tư bồn u bã từ đó trở đi trong lòng vương uy u y luôn này náy cảm thấy có chuyện gì đó chưa hoàn thành thấy mình nợ lâm lạc nhiên chuyện hiểu lầm giữa lâm lạc nhiên và tô s á n hắn không biết phải làm sao vì cả hai bên kể lại đều cố tình bỏ qua nhiều chi tiết nhưng có một vài thứ dù lờ mờ đoán ra hắn cũng không tiện tìm hiểu sâu hơn lâm lạc nhiên không phải là cô bé năm xưa nữa lạc nhiên cứ tránh né c â u hai người có chuyện không bày lên bàn mà tìm cách tháo gỡ như vậy không tốt thế này đi mùng năm có một buổi tụ hội tới khi đó cậu đến một chuyến dù sao lạc nhiên không thể né ngày đó trương phi phi trương hiền trang trí vũ đều tới tô s á n cậu có bạn gái rồi mà không học được gì sao vấn đề ở đây là thái độ đúng sai không quan trọng nữa cứ xin lôi đi mất cái gì chỉ cần đưa được lên giường lâm c h i í u vũ nói tới đó vội xua tay không đúng không đúng trường hợp này hơi khác nhưng tóm lại nghe tôi đi nhận sai là không bao giờ sai tô sán c ư ờ i khổ trường hợp của y không đơn giản bọn họ chả ai giận ai cả chỉ thiếu một cái cơ thôi không n ổ i cha mẹ không có nhà cả ba phân công nhau người chuẩn bị bếp núc người ra chợ mua đồ người mua b ị a tổ chức bữa tẩy trần đơn giản tới tối hai tên hướng kia về nhà trước kia lâm lạc nhiên trở về tô sán thì nhận được điện thoại của chiêm hóa chiêm hóa tiến hành khảo sát với facebook đề xuất ý nguyện đầu tư muốn qua tết mau chóng gặp tô sán một lần tô sán nhận điện thoại xong không kìm được nắm chặt tay thầm reo hò trong lòng cuối cùng thì cũng câu được con cá lớn rồi không dễ dàng chút nào hiện giờ quy mô sản nghiệp của tô sán ước chừng có giá một trăm triệu trên thị trường bắt đầu bằng ba triệu lấy của l ư u thành cho dù có ưu thế tiên tri nhưng tô sán luôn cực kỳ cẩn trọng khi dùng nó đừng quên tô sán cũng từng làm công việc kinh doanh cho dù không nắm chi tiết cổ phiếu lên xuống nhưng đại thế vẫn biết với số tiền của y có trong tay có thể dễ dàng biến một trăm triệu này thành hàng chục tỷ nhưng y vẫn bỏ qua cơ hội kiếm tiền dễ dàng đó từng bước đi con đường của mình thế giới quan của y đơn giản là tiểu thị dân y sợ giàu lên quá tốc độ không giữ được mình y không muốn làm đáng cứu thế không muốn gánh vác hy vọng dân tộc càng không muốn buộc vào mình trọng trách khiến bước chân trở nên nặng nề y muốn sống để trải nghiệm không phải hối tiếc muốn mỗi giai đoạn cuộc đời phải thật có ý nghĩa có giá trị thế nên tô sán thà bày một kế hoạch phức tạp khả năng thất bại để lôi kéo chiêm hóa đầu tư vào facebook chứ không dùng ưu thế của mình một cách tùy tiện chẳng nói đ â u xa tô sán vẫn nhớ pháp vô địch ở rô hai nghìn năm 2002 t ớ i đây bở ra dịu sẽ vô địch vê đút cờ ở nhật hàn vua phá lưới sẽ là ronaldo nhưng ưu thế này y chỉ định dùng để lừa đám lý hàn lấy một bữa cơm mà thôi tô sán hiện giờ tôi có thể ra cái giá này với cậu tôi đánh giá rất cao cái trang web của cậu và người bạn mỹ kia nhưng cậu cũng biết con số cậu cần không phải nhỏ theo phân tích của chuyên gia phía tôi nếu cậu muốn có con số đó chúng tôi muốn năm hai mươi lăm phần trăm cổ phần và tôi muốn có một số quyền hạn để đảm bảo cho khoản đầu tư của mình cậu nên nhớ hai mươi lăm phần trăm tức là tôi cùng mạo hiểm với cậu rồi đấy chim hóa nói rất rõ ràng ông ta sẽ tham gia nhưng muốn hai mươi lăm phần trăm cổ phần đoàn đội chuyên gia k h ô n g chế mạo hiểm của ông ta đưa con số được tính toán hết sức chi l y 25% t ô sán chỉ muốn ném điện thoại đi thế này khác gì ăn cướp có điều đám v ờ cờ ở mỹ cũng chẳng tốt đẹp mẹ gì hơn có kẻ muốn 35% cổ phần của facebook làm tô sán hận không thể cầm đầu chúng đập xuống sàn đương nhiên tô sán không đập máy có lẽ đến ngay cả mark cũng không lường hết được facebook sẽ biến hắn thành tỷ phú trẻ nhất thế giới người khác càng không nên bình tĩnh nói không được đây không phải cái giá tâm lý tôi có thể tiếp nhận chiêm hóa cũng biết tô sán không dễ đối phó nhưng không ngờ đối diện với con số 16 t r i ệ u đô la mỹ mà chẳng có mảy may dao động chiêm hóa học cách luyện khí của mật tông có thể phân biệt biến hóa trạng thái của đối phương qua giọng nói đây gần như là loại bản năng giúp ông ta thành công qua giọng nói ông ta mường tượng ra được thần thái động tác của tô sán bất mãn vì cái giá 25% m à ông ta đưa ra nhưng không động lòng vì khoản tiền 16 triệu không phải cũng là bản lĩnh luyện được nhờ mẹ vợ chứ ông ta đột nhiên muốn hỏi bà mẹ vợ biến thái đó là ai t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín xin parker vậy cái giá tâm lý mà cậu có thể tiếp nhận là bao nhiêu chiêm hóa cô ý nói với giọng dễu c ậ n muốn làm tô sán kích động để nhìn ra suy nghĩ thật của y tô sán nói từng chữ một để chiêm hóa nghe rõ ràng mười sáu triệu đô la mỹ có thể mua được năm phần trăm cổ phần bỏ ra năm phần trăm cổ phần để chiêm hóa đầu tháng tư năm một sáu triệu usd làm tô sán đau không khác gì xẻo thịt nhưng không bỏ con săn sát sao bắt được cá rô chiêm hóa càng c h ấ n kinh không có gì sánh bằng vì ông ta nhận ra tô sán không phải đang mặc cả không phải thủ đoạn làm g i á y đang s ắ t của côn u vọng cực độ tô lý thành thật thà như vậy mà sinh ra đứa con kiểu gì thế này va chạm tâm lý ngắn ngủi chiêm hóa không biểu hiện ra tôi không mua kim cương đúng rồi vì nó còn đắt hơn kim cương nữa chiêm hóa chỉ còn biết nói tôi nghĩ các cậu cần bình tĩnh trao đổi với nhau cho thực tế đợi lần sau chúng ta nói chuyện hiện không phải lúc. Tô Sán Tô lúc. bật mỹ á y chuyện vào với với vở Facebook Mark, Mark đưa ra cũng cờ nói muốn kiện đầu tư tương điều đầu m tư tự Y không việc gì phải gấp nếu như nhà đầu tư mạo hiểm mỹ cảm thấy cái giá này quá hà khắc không chịu đầu tư thì tô sán thà móc túi riêng duy trì hoạt động của facebook tin rằng dù chậm hơn nhưng sẽ tới ngày bọn họ phải thỏa hiệp mắc cũng giật mình tô cậu quá điên rồi tôi không còn biết dùng từ gì hơn để hình dung nữa những nhà đầu tư đó đâu phải kẻ ngốc tô sán trả lời đúng thế họ không ngốc thế nên sớm muộn họ cũng nhận ra cái giá này là hợp lý cậu cứ tin tôi đi bốn chiêm hóa đương nhiên là h ấ t nghẹn ném ra mười sáu triệu không làm tô sán choáng váng lại làm mình xây sẩm mặt mày mười sáu triệu chỉ có năm phần trăm hoang đường còn hoang đường hơn nữa là tô sán lại thấy không hề hoang đường thế nên chiêm hóa không cho rằng tô sán bị điên mà gạt bỏ vụ đầu tư này ông ta cầm lấy báo cáo phân tích của quỹ đầu tư h ù n g diệp xem xem tự tin của tô sán ở đâu mà ra thế là chiêm hóa b ả y lên bàn một đống tài liệu phân tích xem ebit và ebit tạm mà cơ cấu chuyên nghiệp chỉnh lý cho mình. EBITDA, EBITDA, EBITDA, EBITDA, lãi lãi lãi thu nhập trước thuế, trả thu trước thuế, thu trước thuế, nhập khấu hào, EBITDA,、si、thì thì hòn, nghiệp, thu nhập phí, lãi, thuế và khấu hào. EBITDA, thu nhập trước lãi và và và là một chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của công ty bằng thu nhập trừ đi các chi phí nhưng chưa trừ tiền trả lãi và thuế thu nhập e b i t được đề cập đến như khoản kiếm được từ hoạt động lợi nhuận từ hoạt động hay thu nhập từ hoạt động nếu như chiêm hóa chấp nhận phương án của tô sán như vậy đại biểu trong lòng y facebook trị giá 320 triệu hơn nữa còn là usd có trang web nào đáng giá 320 triệu đô la mỹ chứ điều này có thể biến tô sán thành người trẻ tuổi giàu có nhất trung quốc chiêm hóa được gọi là con hồ ly bạc của thượng hải là nhân v ấ t cấp bậc thầy của phái trẻ ai cũng biết chiêm hóa thích dùng kỳ chiêu không ai biết ông ta ra bài thế nào nhưng khi bài ông ta đánh ra khả năng tất cả bị d ắ t mũi theo ông ta có một k h í g i á c cực kỳ nhạy bén t r ò nên n khi nhìn thấy facebook trực giác bảo rằng nó không đơn giản mang một tiềm năng cực lớn tô sán không dễ đối phó nhưng không đại biểu chiêm hóa không thể thuần phục c á p chế theo chiêm hóa biết mắc còn chiếm phần lớn hơn tô sán trong facebook là người phụ trách kỹ thuật vậy có nên tìm mắc đàm phán không chỉ cần mắc bị thuyết phục thì tô sán có gì để đối kháng với mình c h i m hóa cần tĩnh tâm hoàn thiện tính toán này tô sán chắc chắn phải có thỏa thuận với mắc nếu mình xuất hiện trước mặt mắc vậy không khác gì nhà đầu tư khác mắc ở mỹ chắc chắn bị những nhà đầu tư khác bao vây mình muốn làm hắn dao động gần như không thể mà mắc thuộc phái kỹ thuật lại còn trẻ bọn họ rất sùng bài những nhân vật chuyển kỳ trong thung lũng silicon nếu như mình có thể tìm được người trong đó đại biểu cho ý chí của mình đi đường vòng khiến mark đồng ý phương án đầu tư thì tô sán ở trung quốc chẳng nhảy nhót gì được chiêm hóa nhắm mắt uống một cốc cà phê đặc không đường sau đó xoay ghế gọi điện thoại t h ủ y tuyền tới phòng tôi một chuyến diệp t h ủ y tuyền lúc nào cũng mặc v é t nghiêm chỉnh ở trạng thái sẵn sàng người luôn thẳng tấp khí thế chẳng mấy chốc vào văn phòng của chiêm hóa lần trước quý hồng diệp tiếp xúc với người của silicon v a l l e y hắn tên là gì xin năm 99 sáng lập ra nạ tờ tờ trang mạng âm nhạc c h ứ a danh quỹ hồng diệp có đầu tư vào đó có cần tôi liên hệ không diệp thủy tuyển trước kia là bảo vệ đại sứ quán hắn nói lưu loát hai thứ tiếng anh và tây ban nha vừa là vệ sĩ vừa là cánh tay phải của chiêm hóa xin phạ cỡ sau khi sáng lập ra trang web âm nhạc nạp vẽ được hàng vạn thanh niên sáng nghiệp mỹ tôn sùng là thần tượng cái trang web chia sẻ này nếu ở trung quốc có lẽ người ta chẳng hiểu nó có gì đáng kể vì trang web cho đăng và tải nhan nhản khắp nơi người dung nghe thỏa thích chẳng tốn s u nào nhưng ở mỹ nó là một chuyện đáng sợ vì thế là sập vẻ chọc giận các hãng ghi âm bọn họ liên hợp triển khai kiện xìn p h ạ cờ ra tòa bắt xìn p h ạ cờ phải đóng cửa nách tơ hiện giờ xìn p h ạ cờ đang ở đáy vực của sự nghiệp nhưng được rất nhiều thanh niên mỹ đồng tình chiêm hóa tin rằng mình có thể vực dậy sự nghiệp của xìn p h ạ cờ đương nhiên cũng sẽ thành đại diện của ông ta chen giữa mark và tô sán cậu an bài đi sau tết tôi bay tới san f r h ờ jang xích ô d i ệ p thùy tuyền gật đầu vậy còn bùi p h ư ợ n g sơn chiêm hóa phất tay nên làm sao thì cứ làm thế câu nói này coi như đã quyết định vận mệnh của bùi p h ư ợ n g sơn nếu một tuần sau hắn vẫn còn làm ăn ở thượng hải diệp thủy tuyển sẽ viết ngược tên mình nam buổi sáng ngủ dậy cửa sổ phủ một tầng sương tô sán có thể cảm thụ được không khí tết đang tới một sự đổi mới đang từng chút từng chút một đẩy lùi cái khí lạnh thấm vào tận tim tết âm lịch tới mới là đại biểu cho một năm thực sự kết thúc cái phương pháp tính lịch theo thiên can địa chi này trước kia tô s á n chả quan tâm giờ thấy nó có gì đó thần bí vì thời không với tô s á n mà nói rất không an toàn y có nỗi sợ sâu kín với tự nhiên chỉ sợ một ngày nào đó tỉnh lại tất cả chỉ là một giấc ngộng nam kha nỗi sợ đó có lúc làm y cả đêm không dám chớp mắt cứ mở mắt nhìn bầu trời đợi bình minh tới sắp tết rồi tàng kha bận rộn an bài phúc lợi cho nhân viên tô lý thành phải điều hòa đủ mọi phương diện của đại dung các vấn đề an toàn đi tuần thị các hạng mục những hạng mục này có cái ở ngoại tỉnh đi đi lại lại như con t o i trong kỳ nghỉ tết này có tới bốn mươi nghìn công nhân trong đại dung về quê một bộ phần vì công trình trọng điểm phải tăng ca trong dịp tết một số vì khó khăn kinh tế mà ở lại tất cả đều phải bố trí an bài thỏa đáng tô lý thành và tàng kha còn phải chuẩn bị thịt khô lạp s ư ơ n g tặng tết bây giờ với tàng kha mà nói năm mới chuyện duy nhất khiến bà b ấ t lo nghĩ là phải tự mình làm mấy thứ này cứ đi mua là được mấy hôm trước đại dung tổ chức lễ liên hoan năm mới cực kỳ lớn có mấy đờ tờ hờ tới phỏng vấn đưa tin ở buổi lễ liên hoan tô s á n được gặp từ lao gia tử ông cụ trông già hơn nhiều chuyến năm ngoái mang tới đả kích không nhỏ cho ông người không quật ngã ở chiến trường nhưng bị cuộc sống thời bình làm tập t ễ n từ lao gia tử khi đó xoa đầu tô s á n nói ông nghe thấy việc cháu làm rồi tốt lắm chỉ là một câu đơn giản tô s á n cảm kích cha mình đi tới ngày hôm nay không thể kể công của ông cụ trong bữa tiệc cũng loáng thoáng nghe nói tới tập đoàn nam ninh đào tiềm tô sán biết tập đoàn nam ninh không chỉ xung đột với cậu cả mình còn là đối thủ lợi ích tương lai của kiến trúc đại dung tô sán chẳng nhãn dối lắm phải xử lý văn kiện của bà sàng nghiệp đầu hung hết cả lắm lúc muốn hét to đây không phải là kỳ nghỉ ạ hôm nay là mùng năm là ngày hẹn tụ hội với đám vương uy uy nghĩ tới lúc đó gặp lâm l g ạ c nhiên tô sán tối hôm trước có chút thất t h ỏ g nghĩ nếu cô nàng này vẫn còn dám giận dỗi mình đ ể ra đánh mông mới được đương nhiên tô sán chỉ dám ý y vậy thôi chương năm trăm năm mươi không cùng một thế giới tô sán bị điện thoại của đường vũ đánh thức hôm qua y xem đi vi đi ngủ mất đó là phim đạo hoản hạ tỷ p h ù nở r ổ của đạo diễn phùng tiểu cương phim hot nhất trong nước năm hai nghìn một tô sán bây giờ mới có thời để ôn lại kết quả chưa xem hết đã ngủ mất trong điện thoại đường vũ nói em tới cổng tiểu khu nhà anh rồi tô sán ngồi bật dậy rất bất ngờ rõ ràng nhớ chiều nay đường vũ và mục tuyển không tôi ụ hội mình khu nhà mình. Tuy mặt trời đã mọc, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, đường vũ mặc cái áo khoác hồng với mới tới ngoài tiểu trời tiết cái giày bốt cao tới gối, đi và vương vẫn vũ sớm đám mặt mọc, mặc sáng đường bằng nỉ len quần jean, dày, đã đã đảo đ áo áo uy uy, Tuy sao cao rất rất bốt lọ, cổ găng trắng, đứng ngô động bị gió hồng len hồng. tay thổi chút mùi hồng hồng. Tô cây dưới mùi bị sán len lén đi tới sau lưng đường vũ nhưng nửa đường bị đường vũ phát hiện ra vì cô thi thoảng lấm lét nhìn quanh như sợ có ai nhận ra mình đi thôi em mua quần áo cho anh tô sán vừa tới đường vũ vội vàng kéo tay tô sán đi thật nhanh biết đường vũ sợ cái gì lo bị cha hoặc mẹ tô sán nhìn thấy nên kéo cả cổ áo len lên che mặt vốn còn định treo cô vài câu nghe t h ế lòng tô sán ấm áp hạnh phúc thời gian về nhà cơ hội gặp đường vũ rất ít y có đống chuyện cần xử lý đường vũ cũng phải đi thăm ông bà vốn tưởng rằng phải qua tết mới gặp nhau trước tết tô sán cứ thấy trái tim thiêu thiếu cái gì đó hiện giờ gặp đường vũ chút thiếu hụt đó được lấp đầy rồi hai người tới đôn hoàng m ộ ư ơ i giờ không phải là sớm nữa nhưng đi mua sắm ở tttm vẫn là sớm vậy mà người tới mua sắm đã rất nhiều rồi y và đường vũ còn chưa phải là những người tới sớm nhất ở đôn hoàng chỉ có cực ít cao tầng biết tô sán là ai nhân viên bình thường không hề biết hai người liên tiếp đi mấy cửa hàng độc quyền đường vũ còn bắt tô sán thử một số loại quần áo trào lưu nhất ai ngờ tô sán dáng rất tốt mặc vào lại chẳng ra cái thể loại gì làm đường vũ c ư ờ i suốt bọn họ không chỉ mua sắm còn hưởng thụ quang thời gian ở bên nhau đường vũ đi mua quần áo cho cha mẹ lần đầu tiên chọn quần áo cho nam nhân vừa thấy mới mẹ cũng có chút lòng nóng nhìn tô sán vào phòng thay quần áo ngồi ở ghế dưới ánh đèn sáng trưng đường vũ như con bút bê s ứ tinh xảo tất nhiên thành tiêu điểm của người qua đường hôm nay cô gọi tô sán đi mua quần áo không phải là nổi hứng bất trợt cô biết hôm nay tô sán đi tham gia cuộc tụ hội với đám vương uy uy mặc dù từ khi trở về hai bọn họ còn chưa gặp nhau nhưng luôn cập nhật cho nhau lịch trình mỗi ngày đường vũ cũng biết gần đây tô s á n được rất nhiều người dù tham gia các loại tụ hội đều bị y từ chối buổi tụ hội hôm nay tô s á n không từ chối được phải đi mà tô s á n thường ngày ăn mặc tùy tiện đ ư ờ n g vũ đương nhiên muốn chuẩn bị cho y một bộ quần áo tươm tất hiện tô s á n giao tiếp không phải đơn thuần là bạn bè tụ họp ăn uống ca hát nữa bọn họ lên đại học nhiều phương diện đã là người trưởng thành đi gặp gỡ những người bạn của vương uy uy chắc chắn có lợi cho việc mở rộng mối quan hệ của tô s á n những người đó có thể đem lại lợi ích cho sự nghiệp của tô s á n cô đương nhiên muốn tô s á n tiếp xúc nhiều với bọn họ với tính cách không ưa bó buộc của tô s á n không thích hợp vào cơ quan thể chế đầy dày quy tắc léo lên từng bước một con đường tự sáng nghiệp là phù hợp nhất muốn thế mở rộng vòng tròn xã giao là điều rất cần thiết cho dù ở trong nhà cha cô thi thoảng cũng nói đùa khi nào để tô s á n tới công ty ông thực tập nhưng đường vũ sẽ không cưỡng ép tô s á n làm gì tô s á n tự do làm theo ý mình mới là tốt nhất tô s á n từ trong phòng thay quần áo đi ra một cái áo sơ mi màu làm nhạt đơn giản một cái quần đầu đôi giày vải trông rất nhàn nhã cũng phù hợp với tuổi tác của tô s á n nổi bật vóc dáng và khuôn mặt sáng sủa trông rất tiêu sái soi gương tô s á n vô nếp quần đứng trước mặt đường vũ em thấy thế nào đường vũ xem kỹ từng chi tiết chỉnh vai hồng trước sau không tệ vậy chắc chắn là không tệ rồi tô s á n chẳng có giấc ngộ chỉ biết phụ h o a trong đường vũ đi quanh mình chỉnh sửa quần áo cảm giác gia đình nổi lên xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi đôn hoàng dung thành vẫn lờ mờ trong sương gần tết người mua sắm rất nhiều đường xá tắc nghẽn người bực mình bóp còi inh ỏi người qua người lại như nem c ố i em không đi cùng anh thật tà tô sán hỏi em cũng có việc của mình chứ anh cứ chơi vui vẻ đường vũ lắc đầu tô sán tự do cô cũng tự do đường vũ không muốn tham gia buổi tụ hội với tô sán vì từ nhỏ mục tuyển đã dạy cô tư tưởng con gái cần tự lập tự chủ con đường cô muốn đi khác với tô s á n cô có lý tưởng của mình có chuyện mình muốn làm tô s á n sáng nghiệp rất đáng nghệ nhưng đó là sự nghiệp của tô s á n cô kiêu ngạo vì tô s á n thậm chí từng cảm thấy hư vinh vì tô s á n nhưng những thứ đó không phải của cô buổi tối tụ hội ở đường quốc cẩm ở cổng s a u đại học dung thành nhờ có trường đại học lớn nhất tây nam nên con đường này thương nghiệp phát triển không phải quán ăn tây do người nước ngoại mở thì là quán cà phê giải trí quán lẩu cờ tờ vờ điểm đến là nhà hàng năm tầng ngay bên đại học dung thành trước mặt là giải s a n h hóa bên ngoài là bãi cỏ nhìn là biết chi phí làm ra không thấp dùng lan can gỗ sơn trắng tách ra giữa trốn đông đúc náo nhiệt có khung cảnh yên tĩnh thế này ban đêm nếu ngồi ở quán cà phê tầng thượng một bên có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh trường học yên tĩnh một bên là nội thành phôn hoa rất có cảm giác bởi thế những chiếc xe đắt tiền dừng lại đám sinh viên hay nói nếu bảo đại học dung thành có gì đáng nghể thì mời tới cổng sau nơi này có thể thấy hết những chiếc xe đắt tiền nhất dung thành tô sán ăn cơm xong mới đi lúc đó chừng sáu h ba mươi ở thượng hải vào giờ này cơ bản trời đã đen kịt toàn thành phố lên đèn còn ở dung thành mặt trời lặn muộn hôm nay thời tiết tốt cho nên là lúc khung cảnh hoàng hôn đẹp nhất ngày c h ạ m xe bus cảnh địa điểm khoảng hai trăm mét tô sán xuống xe bus nhìn thấy có mấy chiếc xe đang đi vào nhà hàng chậm rãi t r ậ t tự rẽ vào cổng t ô sán đứng trước lối đi bộ chờ đèn xanh để qua đường một chiếc vùn vộ một chiếc bể ỉn theo sau là chiếc bm đút nhìn qua cửa xe có thể thấy lái xe đều là thanh niên trẻ bạn gái ngồi bên cạnh rất xinh đẹp trong đó cô gái ngồi ở ghế phụ lái của bm đút là xinh đẹp nhất mái tóc dài ép thẳng để tóc mai lưa thưa trông thủy mị ônu đang chống tay cửa sổ nhìn ra ngoài cũng thấy t ô sán đút tay trong túi quần đang đứng đợi đèn xanh đỏ t ô sán rất tự nhiên mỉm cười với cô gái vương thanh nói ý không có khuôn mặt loại điện trai mà con gái bị thu hút ngay nhưng có một khuôn mặt khiến con gái mất cảnh giác luôn dễ dàng được các cô gái tiếp nhận tô s á n nghĩ lại thấy điều này rất đúng vì thế tô s á n tự tin hẳn thi thoảng lại thử nghiệm vũ khí khuôn mặt với cô gái lạ cô gái này đại khái cũng bị con trai nhìn như vậy nhiều rồi lại đang đợi xe phía trước nên buồn chán không những không tránh lại còn nhìn chằm chằm tô s á n hứng thú ngược lại khiến tô s á n trở nên lung túng thời buổi này con gái thật là chủ động mặt cũng dày chả kém nam sinh người bạn trai bên cạnh cũng chú ý tới ánh mắt cô gái bên cạnh liền nhìn về phía tô sán lòng khó chịu xe phía trước vừa đi liền đặt ga bỏ lại tô sán ở đằng sau cô gái còn đùa dai quay đầu lại nháy nhìn tô sán cái nữa hưởng thụ nam tử bên cạnh ghen tuông đặt ga ánh mắt này ý tứ rõ ràng chị và cậu em không phải cùng một thế giới chương năm trăm năm mươi mốt cô gái làm người ta đau đầu cô gái này là sinh viên học viện âm nhạc dung thành g a cảnh không tệ nam sinh theo đuổi vô số nhưng trong mắt cô những nam sinh viết thư tình cho mình hoặc là dốc sức biểu hiện ở sân bóng hỏng thu hút sự chú ý của mình đều thuộc lại bình thường đơn thuần không cùng thế giới c ô i lệ mà cô sống đôi khi có ngày chơi bời nhàm rồi cô gái cũng thích tìm những nam sinh đơn thuần như tô sán cảm thụ chút mỹ hảo của tình cảm ám hội nam tử đột nhiên hỏi thiết lăng chúc hôm nay có tới không thế cô gái quay lại cười thương hại